Trương 1137, cuối cùng một trận không ý nghĩa chương 1137, cuối cùng một trận không ý nghĩa ngươi lựa chọn đường không sai, có điều cần thời gian, hy vọng Arsenal tầng quản lý có thể nhiều cho ngươi một ít thời gian. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng A-E nắm tay thời điểm, GESU có chút cảm thắn nói một câu, này ngược lại là tâm lý của hắn nói, nói thật, The Mi ở League hiện tại đội mạnh rất nhiều, nhưng là có năng lực đánh mặt đất tấn công đội ngũ, kỳ thực cũng chính là Bachi, Southampton, Man City, cùng với Arsenal. Nếu như chỉ có Man City là Southampton tấn công trên đối thủ, vậy cũng quá vô vị một điểm. Nhiều một nhánh Arsenal, sẽ làm toàn bộ giải đấu đẹp đẽ nhiều lắm. Aeta Gaku, hắn muốn là ở kiên trì làm như vậy, Zesu lời nói, chỉ có điều là để hắn càng thêm kiên định niềm tin của chính mình mà thôi. Cuộc tranh tài này thua trận sau khi, Arsenal đã rơi vào 7 vòng chịu không nổi, nhưng mà chỉ cần bọn họ kiên trì, liền sẽ nhìn thấy hy vọng, liền sẽ có ánh mặt trời. Điểm này Arsenal có thể so với bọn họ đối thủ cũng M.U làm được muốn tốt hơn rất nhiều tương tự là kết thúc một quang thời gian rất dài thống trị, Arsenal tầm quản lý cũng không có vội vã không ngừng đổi huấn luyện viên, mà là cho huấn luyện viên có đủ nhiều thời gian, M.U ở phương diện này làm được thì có chút không quá đủ. Đương nhiên, hai bên đối mặt tác lực, kỳ thực cũng là không giống nhau. Arsenal biểu hiện không thể, bất quá chúng ta biểu hiện càng tốt hơn. Ta rất thưởng thức cả ẻ tạ ở Arsenal công tác, Arsenal là một nhánh đội mạnh, bọn họ hiện tại có điều là đụng tới một chút khó khăn. Vòng kế tiếp, không sai. Vòng kế tiếp giải đấu là chúng ta phi thường coi trọng thi đấu. GSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, vòng kế tiếp giải đấu xác thực rất trọng yếu, nhân vì đối thủ là Man City, chỉ có điều hiện tại từ bảng tổng sắp nhìn lên, Southampton ưu thế, hay là muốn lớn hơn nhiều. Dù sao hiện tại Southampton điểm đã đạt đến 37 phần, mà xếp hạng thứ 2 Liverpool có điều là 28 phần, Man City chỉ có 26 điểm, hiện tại Southampton ưu thế đã tương đối lớn. Đương nhiên, đối với Southampton tới nói, coi như ưu thế rất lớn, như vậy thi đấu cũng nhất định phải nỗ lực đánh bại đối thủ mới được. Dù sao Man City hiện tại trạng thái không phải đặc biệt tốt, 13 người đứng đầu vòng bọn họ chỉ thắng 7 trận, bình 5 trận, thua một hồi, như vậy tỷ lệ thắng đối với Man City tới nói đã rất thấp, nếu như vậy, tại đây một vòng thi đấu bên trong đánh bại đối thủ, càng nhiều có thể mang đến ưu thế lớn hơn nữa. Ở trận này thi đấu trước tuần này, em tần là sân khách khiêu chiến Trung nhật để dành, cuộc tranh tài này đối với vòng bảng thi đấu đã không có bất kỳ ảnh hưởng, vì lẽ đó GESU đều không muốn ở trận này thi đấu bên trong phái ra bất kỳ chủ lực, ngoại trừ đủ đủ. Vậy cũng là là đủ đủ yêu cầu, hắn cái này mùa giải không muốn bỏ qua bất kỳ một hồi thi đấu. Mà JSU cũng nhất định sẽ thỏa mãn han yêu cầu như thế. JSU đem phần lớn chủ lực đều trực tiếp ở lại Southampton, để bọn họ ở bờ mèo lì xuất lĩnh giới khỏe mạnh, huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Chính mình thì lại mang theo nhóm dự bị cùng một phần cầu thủ trẻ bay về phía Đan Mạch. Ở đối với Trung nhật đệ diễn thi đấu bên trong, JSU phái ra một cái hầu như là toàn thay thế bổ sung đội hình, thủ môn Cả Bạ Lai La, hậu vệ Dieter, Tơ, Jiver, Trà giữa sân Phí Lim, đủ, Bọn Linh Hảm, tiền đạo Đồ Đủ đủ, liệu gì là, Di. Bộ này đội hình toàn thể đương nhiên so với đội hình chủ lực phải kém mũi. Nhưng mà cũng không phải Trung Nhật đệ dĩnh có thể chống đối. Ở trận đấu bắt đầu sau không lâu, Southampton liền mở tỷ số, ghi bàn chính là đồ đủ, ở nhận được niệu gì là chuyển bóng sau khi, đồ đủ chụp quá một tên hậu vệ, sau đó ở góc độ không lớn địa phương quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc gần. Rất sớm đạt được ghi bản Southampton bắt đầu ở đây trên đá được càng thêm thành thạo điêu luyện, phút thứ 31 hai tên cầu thủ trẻ liên thủ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ tấn công niệu gì là đường biên sau khi đột phá xảo diệu đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào bờ lịch làm không giữ bóng đá ra một cái ép sát mặt đất chém, quả bóng bay thẳng không thành góc chết. Sao em mở rộng dẫn trước ưu thế. nhìn thấy đổ đủ ghi bàn, Jesu ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền thay đổi hắn. Sao em nhóm dự bị tiếp tục cùng đối phương dây dưa, như vậy thi đấu thắng bại quan hệ không lớn, có điều vẫn là rất có thể rèn luyện người. Trung nhật đệ diễn ra sức ở hiệp 2 đoạn về một phần, nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là thua trận cuộc tranh tài này. Sao em tần có thể nói là không đánh mà thắng liền thắng được cuộc tranh tài này, lấy một làn sóng 6 thắng liên tiếp từ vượt qua vòng bảng mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong Atlanta đã hoàn thành rồi cuối cùng cứu rỗi. Bọn họ ở sân khách cùng Azer dây dừa 85 phút. Sau đó rửa vào mù gì ẻn tuyệt sát. Sân khách một không đánh bại đối thủ. Sau đó lấy một phần ưu thế, lực ép Azer tiến vào trang Dion thập lực cường. Liên tục hai cái mùa giải, bọn họ đều là ở một vòng cuối cùng bên trong nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Sau đó thăng cấp vòng cờ Notao giai đoạn thi đấu, biểu hiện như vậy quả thật làm cho người khá giật mình. Trang Dion vượt qua vòng bảng là một cái giúp đỡ rất lớn. Đặc biệt là vẫn là vòng bảng đệ nhất ra biển, đón lấy chúng ta thử thách muốn sang năm mới phải xuất hiện. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nói, nên có phóng viên hỏi liên quan với Atlanta mùa giải này lại lần nữa kỳ tích ra biên thời điểm GESU nhưng là biểu thị chẳng có gì đây vớm, bọn họ cuối cùng thắng được đến, đến rồi, vì lẽ đó ra biên, chỉ đơn giản như vậy. Tại trang thi on league bên trong, biểu hiện tốt nhất đội bóng đều là có thể ra biên, Atlanta có thực lực, hơn nữa đầy đủ ngoan cường, liên tục vòng bảng thi đấu ra biên rất bình thường, chúng ta liên tục đụng tới bọn họ, cũng có điều là trùng hợp mà thôi, Atlanta sẽ trở thành dưới một nhánh sáng hem tần sau. Cùng, mỗi chi đội bóng đều là độc nhất vô nhị, Atlante chỉ có thể trở thành chính mình, thật giống như Southampton cũng chỉ là trở thành chính mình như thế. Từ Đan Mạch sau khi trở về, Southampton cuối cùng cũng coi như là hoàn thành rồi cái này mùa giải trang tí vòng bảng thi đấu, đón lấy mục tiêu của bọn họ, sát thực có thể toàn bộ đều đặt ở giải đấu cùng đón lấy club lực của bên trong. Man City cái này mùa hè dẫn viên vẫn là đối lập có độ công kích, bọn họ tiền đều tiêu vào hậu vệ trên người, dù bèn gì ạt cùng ạ kẹ bỏ ra bọn họ vượt qua 100 triệu euro phí chuyển nhượng. Hơn nữa từ Valencia tiến cử Tây Ban Nha tiền đạo cánh phải dàn Tô Z tăng mạnh tấn công, Sañé bị bọn họ bán cho Bayern, thêm vào David Silva tự do chuyển nhượng về Real Sociedad đắt giá lao, bọn họ đội hình duy trì nhất định ổn định, có điều ở David Silva sau khi rời đi, bọn họ đội hình sát thực cũng cần. Một lần nữa rèn luyện một hồi. Ở Agüero tuổi từ từ sau khi lớn lên, bọn họ không có một cái ổn định đạt được tay, đây là bọn hắn hiện tại to lớn nhất thiếu hụt, Jesus có chút phát triển không bằng mong muốn. Sở tơ linh cũng không phải loại kia có thể mang đến rất nhiều ghi bản xạ thủ, vì lẽ đó bọn họ có lúc gặp có vẻ tấn công có chút không còn chút sức lực nào, đã lên đến liền có vẻ rất là vất vả. Bọn họ phòng thủ tăng cường không ít, nhưng là ở chúng ta tấn công trước mặt, không có cái gì hàng phòng thủ có thể không mất bóng. GESU đối với sang hem các cầu thủ nói, các cầu thủ dồn dập gật đầu. Chương 1138, không chế bóng đối với không chế bóng chương 1138, không chế bóng đối với không chế bóng đối với cục diện bây giờ, Guardiola kỳ thực cũng không hội vã Hắn thừa nhận Southampton thực rất mạnh, nhưng là Man City hiện tại thành tích không tính rất tốt, cũng là đối lập. Mùa giải trước Southampton ở lại hậu nhiều như vậy, tình huống còn có thể suýt chút nữa trở mình thành công. Như vậy cái này mùa giải, Man City cũng không thể nói sẽ không có cơ hội. Cái này mùa giải Southampton thành tích sở dĩ tốt như vậy, ngoại trừ ZEUS thay phiên ra sức ở ngoài, kỹ thực còn có cái then chốt nhân tố chính là đồ đủ biểu hiện, thật cờ mở nở được rồi. Một cái trận nào cũng đi bàn, tự mang một bóng bắt đầu tiền đạo ở đây trên, cái kia cái gì chiến thuật còn chưa là thành thạo điêu luyện sao? Đồ đủ biểu hiện như vậy. Đây đủ chứng minh tiền đạo tầm quan trọng, có thể đi bàn, liền có thể có thắng lợi, đây là một cái cực kỳ đơn giản chân lý. Thậm chí bắt đầu để Guardiola cảm thấy thôi, chiến thuật của chính mình tiến hóa phương hướng, có phải là chính là đến ở không chế bóng cơ sở trên, còn tăng cường siêu cấp tiền đạo mới được, nếu không, thật sự dường như khó làm. Dù sao ở 3K thời điểm, dưới tay hắn cũng là có Messi, nếu như không có Messi lời nói, chỉ có Saúl Iniesta và Busquets, cũng không thể hình thành xuất sắc như vậy thành tích. Mà hiện tại, trong tay hắn không có Messi, trái lại Jesus trong tay có đồ đủ đủ vì lẽ đó đây mới là nhất làm cho Guardiola đau đầu một chuyện không chế bóng thực lực hai bên đều không khác mấy tình huống đối phương có một cái càng có thể ghi bàn trung phòng đó là đương nhiên thì càng chiếm tiện nghi một ít mà Man City gần nhất tao nộ mà hai trận liên tiếp cũng làm cho bọn họ đạt được năng lực không phải rất mạnh nữa điểm làm bại lộ đi ra đặc biệt là ở Aguero bị thương không có cách nào ra trận tình huống bọn họ tuy rằng có rất nhiều đỉnh cấp cầu thủ nhưng mà phương diện này thiếu hụt nhưng vẫn không có thể được rất tốt bù đắp ở trận này thi đấu bên trong cũng là bởi vì Aguero không cách nào ra trận Jesse xuất trạng thái không tốt ngồi ở trên ghế dự bị, vì lẽ đó Gadiola bị ép phái ra một cái không, có chính kinh trung phong ở đây trên đội hình. Thủ môn Nghệ hai cái hậu vệ cánh là Becker cùng Menni đi, trung vệ Jozy Ard cùng Sertelon hợp tác, giữa sân là Jozy, gần đầu gặm cùng B tiền đạo nhưng là Foden, phép dẫn Toe Z cùng Sertelink, Nán Fernandes Dino bọn người ngồi ở trên ghế dự bị. Mà sang em thần thủ phát liền có vẻ hợp lý hơn nhiều, thủ môn Đại Martin, hai cái hậu vệ cánh cạn sẽ lộ cùng Chi Lẹo, trung vệ cùng Ázà Duro, giữa sân Ze bờ thủ lĩnh mang theo cắn lì tờ cùng greece tiền đạo đồ đủ đủ trước hai bên là bạn vợ cùng mù hiện tại các ngươi thật hậu vệ thật nhiều cùng Gadiola nắm tay thời điểm jesu tự đáy lòng nói một câu trong khoảng thời gian ngắn Gadiola cũng không biết hắn là chảo phúng vẫn là nói thật sự nào có người mua trung vệ ánh mắt chuẩn Gadiola cũng chỉ có thể trả lời như vậy jesu cười haha ha, hắn đương nhiên sẽ không nói hắn mua người chuẩn là bởi vì hắn có bản hức bất kể nói thế nào cuộc tranh tài này ta đều phi thường chờ mong cái này mùa giải man city rất mạnh mẽ a tuy rằng còn ở quá độ giai đoạn Zsu nói, Guardiola khẽ gật đầu. Thực lực tổng hợp trên, Man City xác thực rất mạnh. Tuy rằng có nhược điểm, nhưng là cái kia chủ yếu là Aguero bị thương, rẽ hai năm qua tiến bộ lại có chút không bằng mong muốn. Nếu không, bọn họ đội hình cũng là không có vấn đề gì. Đáng tiếc à? Vào lúc này đụng tới Southampton, Xem ra tại bên trong giải đấu, là rất khó cùng Southampton tranh cái gì. Đúng là ở những cái khác cuộc thi đấu bên trong, vẫn là có thể cùng Southampton khỏe mạnh liều mạng. Mặc kệ là Trang Diopolit, vẫn là cái kia hai hạng cuộc thi đấu, có một hạng thi đấu bên trong có thể ngăn chặn sao thành công, vậy coi như là thắng lợi. Gadio là tự nhiên có thể thấy, cái này mùa giải Schlemm tần rõ ràng là dự định xung kích một hồi tứ quan vương như vậy vinh dự. Thay đổi hắn là Jesu, cũng nhất định sẽ đi xung kích tứ quan vương. Nếu tại bên trong giải đấu rất khó đối kháng, như vậy ở những cái khác cuộc thi đấu bên trong cố gắng một chút, vẫn là có thể làm được đến. Đương nhiên, này cũng không phải hắn sẽ ở cuộc tranh tài này người trung gian lưu thực lực lý do. Coi như đánh không lại, cũng phải nhường Schlemm tần trở nên càng tinh danh hơn, bị hết lực một điểm. Hắn ý nghĩ như thế, GESU ngược lại cũng đúng là rất dễ dàng đã nghĩ đến. Dù sao rất nhiều lúc, các huấn luyện viên ý nghĩ đều là tương thông. Trên sân các cầu thủ thì sẽ không có quá phức tạp hơn ý nghĩ, bọn họ vào lúc này chỉ muốn thi đấu. Tuy rằng không có chủ lực trung phong ở đây trên, nhưng là Sở Tơ Linh đúng là tương đương có lòng tin, hắn cảm thấy đến vào lúc này, chính là mình đứng ra đến thời điểm. Muốn nói Sở Tơ Linh thực lực và thiên phú, đó là không thể chê, kỹ thuật của hắn cùng tố chất thân thể đều là đứng đầu nhất loại kia, chỉ có điều có lúc một cái cầu thủ có phải là xuất sắc, chỉ nhìn hai điểm này, còn chưa đủ. Hỏi chính là buổi sướng. Vì lẽ đó thi đấu vừa bắt đầu, hắn liền để tất cả mọi người cũng vui vẻ lên. Hắn nhận được gần đầu bóng sau khi bắt đầu dọc theo đường biên đột phá, chí leo rất cẩn thận dám vào. Sau đó lợi dụng chính mình thân thể ưu thế cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Tại đây dạng dây dưa bên trong, sở tơ linh mang theo mang theo, liền đem bóng mang ra đường biên ngang. làm trọng tài chính phán phạt bóng thủ môn phát bóng thời điểm, trên khán đài vang lên sung sướng tiếng cười, trong sân tràn ngập khoái hoặc không khí. Guardiola cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dạy học Man City cái thứ hai mùa giải, sở tơ linh đột nhiên thật giống khai thiếu, biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, này một lần còn để hắn tương đương vui mừng, nhưng mà ở trong khoảng thời gian sau đó. Hắn lại bắt đầu trở nên chập chùng bất định, cũng là để Guardiola tuyệt hy vọng hắn trở thành cái kế tiếp Messi ý nghĩ. Messi như vậy cầu thủ vẫn là có thể gặp không thể cầu. Đối phương tới liền chơi như thế một bộ, có điều cũng không có để sangham tần cắt cầu thủ thả lòng thi đấu tiếp tấu. Dù sao đối với Sao tần tới nói, bọn họ biết rõ Man City là một kẻ cỡ nào khó có thể đối phó đối thủ. Cẩn thận mấy lần tấn công sau khi, Sao tần sáng tạo một lần cơ hội tốt, đổ đủ lùi lại cầm bóng, sau đó đem bóng phân đến cánh trái, hù phép giả bộ sau khi đột phá truyền về, theo vào gậy giữ không giữ bóng chính là một cước đại lực xuất bóng. Quả bóng bị bắt cơ bay người dùng thân thể cho cản đi ra ngoài. Trống lại sang em tần này một làn sóng tấn công sau khi, Man City cũng bắt đầu khởi sướng phản kích. Bọn họ ở giữa sân không ngừng khống chế bóng lan truyền, tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Bọn họ khống chế bóng trình độ sát thực tương đương xuất sắc. Ở sang em tần cướp cùng đối kháng bên trong, vẫn như cũ khống chế lại quả bóng, kiên trì tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Liên tục khống chế bóng mấy phút sau khi, Man City cũng thu được một lần cơ hội tốt. Søsterling lần này đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc, gần đầu mở ra chiến thuật phạt góc, trước cắm vào kiến tạo bắt cơ ở đường biên thoáng điều chỉnh một chút, sau đó đại lực xuất ra. Quả bóng gạo thét bay về phía không thành góc xa, đại Martin làm ra một lần đẹp đẹp cứu thua, bay người đem bóng trò cản đi ra ngoài, làm rất tốt. G.E.S.U. đứng lên đến vua vua lòng bàn tay, ở đối phương thời gian dài không chế bóng tấn công bên trong, sao em tần các cầu thủ cũng không có bất kỳ lời biếng, đây mới là hắn hy vọng nhất nhìn thấy một màn. Trương 1139, xưa nay sẽ không hoài nghi bọn họ Trương 1139, xưa nay sẽ không hoài nghi bọn họ cái này mùa giải ở các hạng thi đấu bên trong, Man City rất có khả năng là sao em tần kẻ địch lớn nhất. Liên quan với điểm này, Jesu kỳ thực là đã có chuẩn bị tâm lý. Dù sao đối với Southampton tới nói, Liverpool cái kia một bộ nhanh trong tấn công cách đá, bọn họ đã thích cứng, chỉ có Man City, loại này khống chế bóng hình đội ngũ, người coi như lại quân thuộc, đối phó bọn họ thời điểm, cũng đến làm. Từng bước một chút đi đánh. Thật giống như cuộc tranh tài này bên trong như thế, tuy rằng Southampton bình cường mã trắng, Man City chúng liền phong đều không có, nhưng là Southampton vẫn như cũ chỉ có thể chậm rãi cùng đối phương đối kháng, dùng chậm tiết đấu đến tìm cơ hội. Đương nhiên, làm như vậy, Southampton gặp càng thêm cẩn thận một điểm. Như vậy cẩn thận cũng không phải bọn họ quá mức cẩn thận mà là bởi vì Man City cũng không phải thật không có cái gì phòng thủ sức mạnh. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 15 thời điểm, Man City liền dựa vào một lần đẹp đẽ phản kích trước tiên đạt được ghi bàn. BC va đổi vị đến trung lộ, Dẫn bóng bắt đầu cao tốc đi tới, tiếp theo hắn đem bóng chuyển cho dẫn đường biên gần đầu gật, gần đầu gật tiếp bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển ngang đến bên trong vùng cấm. Này chân chuyển ngang tốc độ tương đương nhanh, mà Tơ linh trước cắm vào cũng vừa đúng, giành trước ở rẽ lịch giải bay trước ngã xuống đất bắn. Quả bóng cấp tốc biến hướng, sau đó ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa đối mặt cái này khoảng cách gần xa bắn, đại Martin cũng chỉ có thể làm ra cứu thua động tác. Sau đó nhìn quả bóng bay vào không thành. Trên khán đài Southampton các cổ động viên một trận tiếng xụi. Sterling thì lại bắt đầu hưng phấn chúc mừng. Trước hắn mấy lần biểu hiện khiến người ta nổ nước bọt, mà tại đây cái ghi bàn trong quá trình nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Chỉ có thể nói hắn cái này cầu thủ đúng là rất mê. Sterling nhẹ bén sạn bắn vì là Man City mở tỷ số. Không thể không nói hắn vẫn có thực lực, chỉ cần hắn bình thường phát huy, liền có thể mang đến uy hiếp rất lớn. Minh luận viên thở dài nói một câu, có điều rất hiển nhiên chính là. Sở linh cái này đi bàn, lập tức liền kích thích đến Southampton các cầu thủ. Tại đây dạng dây dưa cùng đối kháng bên trong, Southampton nhưng không có đối phương trước tiên đạt được đi bàn, này ở Southampton các cầu thủ xem ra là có chút xỉn đủ. Trong trận đấu thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái sau khi lại bị đối phương trước tiên đạt được đi bàn, như vậy bọn họ liền nhất định phải ở trong khoảng thời gian sau đó đem điểm số cho đoạt về đến. Dù cho đối thủ là Man City, cũng là như thế. Tại đây dạng tâm thái bên dưới, Southampton các cầu thủ ở một lần nữa mở bóng sau khi bắt đầu càng thêm thật lòng đi thi đấu, hơn nữa bọn họ đem khống chế bóng năng lực bắt đầu thể hiện ra cực hạn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ kiên trì không ngừng không chế bóng, không ngừng tấn công, nhưng không có cho đối phương bất kỳ cấp xuống bóng quyền cơ hội. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ vẫn ở tấn công. Liên tục 5 phút đồng hồ qua lại không chế bóng sau khi, sao em tần sáng tạo một cơ hội, gỡ đem bóng làm được bên trong vùng cấm, trước cắm vào đổ đủ thế bóng, sau đó đẹp đẽ trụ quá bức cấp sở tôn nở, tiếp theo lên chân số bóng, bị đúng lúc bọc lót gì ạt dùng thân thể cản đi ra ngoài. Sau một phút, sao tần lại lần nữa khởi xướng tấn công, đổ đủ phân bóng. Vản vợ ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên lên chân đánh bắn, bị hệ đỡ sân bay người đem bóng cản đi ra ngoài. Quả bóng bay đến vùng cấm mặt khác một bên, vì nhìn sụt động dạng bố ly, bị về phòng thủ dội dì dâm giữ. Này hai lần tấn công sau khi, sao em tần lại lần nữa bắt đầu không ngừng không chế bóng, tìm kiếm cơ hội. Loại này đột nhiên đến hai lần tấn công, nhìn thấy đối phương vẫn tính cảnh giác, liền lại lần nữa bắt đầu khống chế bóng cách làm. Trên thực tế đối với cầu thủ phòng ngự, đúng là tương đương thử thách to lớn. chí ít vào lúc này, Man City các cầu thủ liền bắt đầu cảm nhận được các lực. Southampton đang tiếp tục không ngừng chuyển bóng tấn công, bọn họ cũng không có đụng tới bên trong vùng cấm, lại tựa hồ như lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới bên trong vùng cấm. Loại này sự không chắc chắn để Man City các hậu vệ áp lực bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Đang chuyển đưa cho đầy đủ 7,8 phút sau khi, Southampton một lần tựa hồ lơ đã tấn công, liền mang đến một cái ghi bàn. Zhe Bờ trung lộ cầm bóng, hắn cầm bóng để cầu thủ Manchester City bắt đầu sốt sáng lên đến, có điều hắn nhưng không có cấp tốc khởi xướng tấn công, mà là đem bóng chuyển cho tới gần đường biên một điểm Gliss, cái này chuyển bóng để Man City các cầu thủ không tự giác thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà goal tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một hồi, cấp tốc lên chân, đem bóng trực tiếp chuyển hướng về bên trong vùng cấm. Đây là một cái bên trái đường vòng cung bóng, quả bóng trực tiếp bay về phía vùng cấm phía sau. Ở vị trí này, vạn vợ cao tốc xuyên bảo, sau đó đang chạy bên trong hắn bỏ qua rồi mẹ đi, đón quả bóng này lên. Hệ đỡ sân lập tức bắt đầu chuyển bước chuẩn bị giam giữ phía trước, hai cái trung vệ sự chú ý cũng bị thu hút tới, nhưng mà vạn vợ cũng không có hất đầu cơ môn, mà là cấp tốc vấy một cái đầu, đem bóng đưa đỏ đến vùng cấm trung lộ ở vị trí này cao tốc xuyên vào đỗ đu bỏ qua rồi sở hữu hậu vệ đón rơi xuống quả bóng trực tiếp chính là một cái túi người sung đỉnh bóng vào. đặc sát tuyệt luôn phối hợp gót truyền xa chuyển cánh bạn vợ đánh đầu truyền ngang đồ đủ tiếp sức túi người sung đỉnh rất điểm một một bình sao tần ở phút thứ 27 san bằng điểm số hơn nữa trong quá trình này bọn họ vẫn không chế quả bóng thật là khiến người ta thán phục một chuyện đang giải thích viên hô lớn trong tiếng Southampton tần các cổ động viên bắt đầu cao giọng hò hét lên bọn họ hô lớn đổ đủ tên trung gian còn chen lẫn một điểm không hài hòa Sở Tơ Linh nhìn thấy không, đây mới thực sự là đỉnh cấp sát thủ. Người ở đội tuyển quốc gia đều đánh không lên chủ lực, không thể không nói, các cổ động viên nếu như trào phúng lên người đến, đó mới thật gọi một cái giết người chú tâm. Bị san bằng điểm số Man City các cầu thủ muốn phản kích, nhưng mà ở trong khoảng thời gian sau đó, sao em tần nhưng tiếp tục khống chế trên sân của diện. Bọn họ sút bóng số lần không nhiều, có điều mỗi lần lưới hiếp đều rất lớn. Reo Junior mở ra phạt góc, ạ giả Udo ở phía sau điểm hất đầu công môn, bị hệ đỡ sẩn đem bóng ôm vào trong lực Bàn vợt đường biên truyền vào trong. Stor trở đánh đầu đem bóng giải vây ra đường biên ngang, lại là phạt góc, hạ dạ Vũ dồn lại lần nữa cướp được đệ nhất điểm đến, có điều hắn đánh đầu cận thành cao hơn sáng ngang. Khi một kết thúc trước, Southampton phát động một lần trước sân phản cướp, lần này thành công phản cướp để bọn họ bắt được bóng, vì nhìn xu lột nhập vùng tấm sau khi mạnh mẽ đến cuối, thắng được một tình huống phạt góc, đáng tiếc cũng không có khả năng chế tạo ra quá nhiều nguy hiệp. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Southampton các cổ động viên có chút thất vọng, ở hiệp một thi đấu bên trong, đội ngũ của bọn họ chiếm cứ tương đối lớn như thế, đáng tiếc điểm số chỉ là thế hòa. Đương nhiên Như vậy tiết nối cũng sẽ không để bọn họ giảm thiểu tiếng vỗ tay của chính mình đang vang dền giống như tiếng vỗ tay bên trong sao thêm tầng các cầu thủ chạy xuống chẳng bọn họ đối với mình đội ngũ ở hiệp 2 đạt được thắng lợi không nghi ngờ chút nào đương nhiên sao thêm tầng các cầu thủ cũng không nghi ngờ điểm này Chứ 1140, khác nhau ở Trung phong chương 1.140 khác nhau ở trung phong hiệp một biểu hiện cũng tệ, có điều hiệp 2 man City nhất định phải là hồi. cùng bọn họ dây dưa sau đó tìm cơ hội dẫn trước bọn họ chúng ta tiền đạo so với bọn họ càng có thể đi bàn đây chính là chúng ta ưu thế vị trí hiểu chưa Đúng rồi, phải cẩn thận gần đầu gẳng, hắn trước cắm vào bên trong khoảng cách sút xa vẫn là phi thường có uy hiếp, này dễ dàng đối với chúng ta không thành chế tạo uy hiếp. GSU ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ dồn dập ra đầu, đối với gần đầu gẳng bọn họ đương nhiên rất quen thuộc, cái này cũng là lao đồng đội cùng đối thủ cũ, dưới tình huống như vậy, đương nhiên cần khỏe mạnh đối phó bọn họ. Gần đầu gẳng trước cắm vào sau bên trong khoảng cách sút bóng, dưới điểm độ khả thi cũng thực khá lớn, dưới tình huống như vậy, là đến khỏe mạnh chú ý một chút. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Man City trạng thái quả nhiên lên một chút, hơn nữa gần đầu gẳng biểu hiện cũng bắt đầu trở nên sống động. Mở màn vẹn vẹn một phút, gần đầu găng ngay ở hậu trường đưa ra một cái tương đương đẹp đẽ chuyên dài. Quả bóng lướt qua sang em tần hàng phòng thủ, trước cắm vào tô z tiếp bóng sau khi đột nhập vùng cấm. Quả đoán lên chân đánh bắn, quả bóng thoáng lệch ra góc gần. Tô z rất là tiếc mới vẩy vẩy tay, hắn cũng muốn nhiều điều chỉnh một chút, nhưng là re lịch về phòng thủ quá nhanh, hắn cũng chỉ có thể quả đoán lên chân xúc bóng, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Mấy phút sau khi, Man ti lại lần nữa đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp, rồi dị trước cắm vào sau khi cùng sở tơ linh liên tục đánh ra hai quá một phối hợp, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi. Hắn đem bóng chuyển ngang cho trước cắm bảo gần đầu gẳng. Gần đầu gẳng đã nghĩ kỹ sau đó phải xử lý như thế nào bóng. Nhưng mà ở hắn mới vừa bắt được bóng thời điểm, gắn lì tờ cũng đã từ bên cạnh của tới. Hai bên thân cao cùng đối kháng đều không khăn mấy. Ở cắn lì tờ như vậy dây dưa bên dưới, gần đầu gẳng cái gì xuất xa đều đã không ra, hắn chỉ có thể đối lập chật vật không chế lại bóng. Sau đó xoay người đem bóng chuyển cho tiếp ứng B C 3 B C 3 ở đội vàng lên chân xúc bóng, nhưng trực tiếp đã thử, dẫn tới trên khán đài một trận gội bang Xem ra sang em tần chế tạo áp lực sát thực tương đối lớn. Không phải vậy Man City các cầu thủ sẽ không không ngừng xuất hiện như vậy sai lầm. Tuy rằng điểm số vẫn là 1-1, nhưng là rất hiển nhiên chính là, Southampton ưu thế đã bắt đầu đặt vững. Các bình luận viên có chút nói khẳng định, điểm này đúng là đã bày ra đến tương đương rõ ràng. Gaudio là gãi đầu một cái, hắn biết vào lúc này nhất định phải làm ra thay đổi, tuy rằng hắn cũng không phải một cái đặc biệt yêu thích ở thi đấu vẫn là thế cân bằng tình huống làm ra thay đổi vấn luyện viên, nhưng là vào lúc này, hắn vẫn là tương đối quả đoán. Mở U liền đổi hai người. Biểu hiện không tốt BC và Jason. Lão tướng vẹn nán đi nổ lên sân, tăng mạnh giữa sân phòng thủ, ma lên sân, thay đổi biểu hiện thường thường không có gì lạ. To rét, tăng mạnh đường biên cùng phản kích bên trong tốc độ cùng kỹ thuật, này ngược lại là rất có độ công kích thay đổi người a. GESU cảm thán một câu, chúng ta phải thay đổi người sao? Vợ neo đi hỏi, gấp cái gì? Chúng ta có ưu thế, lúc này không cần phải gấp gáp thay đổi người, trái lại là bọn họ thay đổi người cái này giống, là chúng ta có thể lợi dụng cơ hội. GESU nuốt cảm nói, trên ghế dự bị các cầu thủ dồn dập gật đầu, bọn họ cảm thấy đến thủ lĩnh lời nói quả thật có đạo lý. Sau 5 phút, bọn họ dồn dập từ trên ghế dự bị nhảy lên, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. ZSU -e -e lời nói đâu chỉ là có chút đạo lý, quả thực là quá có đạo lý được không? Sao ở sau đó thời gian thu được hai cái sừng bóng, trong đó một lần Zebra Zinner trực tiếp đá hướng về phía khung thành, bị tập trung sự chú ý hế đỡ sấn đem bóng cho đánh ra ngoài, nhưng là lần sau phạt góc nhưng gây nên bên trong vùng cấm hút loạn. Ở hôn chiến bên trong, Sở Tơ Linh dùng tay dừng lại bóng, sau đó chuyển dài dài bay. Sao các cầu thủ dồn dập nhấc tay ra hiệu, trọng tài chính cũng chạy hướng về phía chấm phạt đền, sau đó chỉ về Venezia Sterling cái này bóng chạm tay tuy rằng không đáng chú ý, nhưng mà là chân thực, vừa lúc bị trọng tài nhìn thấy, trên thực tế coi như trọng tài không nhìn thấy, vừa Azzer tham gia sau khi cũng là một cái penalty. Sterling buồn mặt, hắn trong nháy mắt đó đang suy nghĩ gì, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết. Người tới đi." Zheber Winner nói với Đồ Đủ. "Được, vậy thì ta tới." Đồ Đủ thật không có từ chối, cái này mùa giải hắn muốn tiến bảo càng nhiều bóng, như vậy liền không thể chọn lựa kiếm, penalty cũng là ghi bàn à. Đứng lên chấm phạt đền sau khi, Đồ Đủ có vẻ tương đương bình tĩnh, sau đó hắn bắt đầu ra tăng tốc độ. Tiếp theo một lần là xong. Tuy rằng làm ra phản ứng, nhưng mà Hẻ Đởn vẫn như cũ không thể đụng tới quả bóng, quả bóng cấp tốc từ hắn tay trước bay qua, một đầu đâm vào hiểu rõ không thành góc xa. 2-1, độ độ Mike nhị độ, trợ giúp Southampton ở trận này thi đấu bên trong dẫn trước Man City. Mặc kệ là đối với đội mạnh, vẫn là đối với đội yếu, hắn đều duy trì cực cao tỷ lệ bàn thắng. Đây là hắn 14 vòng giải đấu bên trong 24 cái thi bàn. Như vậy tỷ lệ bàn thắng quả thực làm người cảm thấy đến đáng sợ. Coi như hắn không thể đem tốt như vậy trạng thái vẫn duy trì, đều đủ để sáng tạo một cái đáng sợ ghi chép. Mùa giải trước hắn đánh vào 44 cái giải đấu ghi bàn thời điểm đều không có như thế quyết đại tỷ lệ bàn thắng. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, đủ đủ một cái chực quỷ, Sau đó tiếp thu các cổ động viên hưng phấn tiếng hoan hô. Harti, Harti, các cổ động viên cao giọng hô, bọn họ vô cùng bức thiết hy vọng nhìn thấy đủ đủ có thể hoàn thành Harti. Tại đây dạng thi đấu bên trong, đồ đủ biểu hiện càng tốt hơn xác xuất, nhưng là tương đối lớn. Đối với Man City các cầu thủ tới nói, bọn họ trên thực tế cũng đang lo lắng chuyện như vậy xuất hiện. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian sau đó, bọn họ đối với độ đủ nhìn chăm chú phòng thủ bắt đầu càng thêm nghiêm mật. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy quan trọng, để bọn họ triệt để mất đi cuộc tranh tài này thủ thắng hy vọng. Hai bên một đường dây dưa đến thi đấu phút thứ 84, độ đủ từ đường biên bắt đầu dẫn bóng đột phá, một hơi từ cánh trái đột phá hai tên cầu thủ, ở Man City các hậu vệ bắt đầu hoảng loạn thời điểm, hắn nhưng cấp tốc đem bóng chuyển đến vùng cầm phía bên phải. Ở vị trí này trước cắm vào vạn vợ lần này mình làm Hắn tiếp bóng sau khi đối mặt tấn công sần, bình tĩnh đệm bóng góc xa, quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc xa 3-1. Southampton đặt vương thắng cù. ZEUS bung vậy một hồi nằm đấm. Cuộc tranh tài này xem như là bắt, mà bắt cuộc tranh tài này cũng mang ý nghĩa Southampton tại đây cái mùa giải giải đấu bên trong sẽ thu được ưu thế thật lớn. Guardiola có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cuộc tranh tài này Man City biểu hiện kỳ thực cũng không so với mới kém bao nhiêu, nhưng mà đủ đủ ghi bàn cùng Southampton một lần thành công phản kích, liền để bọn họ bắt trận này then chốt thi đấu. Mà Man City sở tơ linh nhưng là thành thắng bại then chốt, hắn đạt được ghi bàn, nhưng cũng đưa cho đối phương một cái penalty. nghiêm chỉnh mà nói, Man City trận này thất bại, thua cũng chính là thua ở trung phong ở vị trí này. Mùa giải tiếp theo nhất định phải nghĩ biện pháp làm cái trung phong tốt ra. Guardiola cắn răng nghĩ, hắn không biết chính là nguyện vọng này, hắn ở mùa giải sau khi kết thúc cũng không có khả năng hoàn thành trương 1.141, bọn họ sáng tạo lịch sử trương 1.141, bọn họ sáng tạo lịch sử đối với man city thi đấu bên trong. sao vẫn duy trì bọn họ xuất sắc trạng thái lấy một cái gọn gàng nhanh chóng 3-1 đánh bại đối thủ. đô đu lại lần nữa mai khai nhị độ ở điếu lúc trước, bọn họ cái cuối cùng đại đối thủ đã bị bọn họ đánh bại. nhìn từ góc độ này, burli là thật sự đáng giá tiêu ngạo. bọn họ là cái này mùa giải cho tới nay mới thôi duy nhất một nhánh bức hòa quá sao đội ngũ. chú ý, không phải giải đấu mà là sở hữu thi đấu bên trong. sao ngoại trừ vòng thứ ba bị bọn họ bức hỏa ở ngoài. Sở hữu thi đấu bọn họ đều đạt được thắng lợi cuối cùng. Hiện tại bọn họ đã dẫn trước người thứ hai đầy đủ chín phần. Đây chính là một cái ưu thế thật lớn. Ta nghĩ bọn họ đi lúc bát cuộc thời điểm, có thể càng thêm ung dung thể hiện ra chính mình trình độ. Jesu đối với cuộc tranh tài này thắng lợi cũng là tương đương thỏa mãn. Lúc bát cục trước bọn họ còn có hai trận thi đấu mu đá, có điều rất hiển nhiên chính là, sao thêm tần các cầu thủ là sẽ không trong hai trận thi đấu này tiêu hao quá nhiều. Liệu đá với Newcastle, giải đấu đá với trụ hạ phun Hèm. này đều sẽ không đối với bọn họ tạo thành quá nhiều phiền phức vấn đề duy nhất chính là này hai trận thi đấu bên trong đội đủ có thể hay không tiếp tục ra trận dù sao đối với đội đủ tới nói hắn cái này mùa giải không có bỏ qua bất kỳ một hồi sau em thi đấu nhưng là tại đây giảm giày đặc lịch thi đấu bên trong hắn tất yếu vẫn kiên trì trận nào cũng đều ra trận sao đây quả thật là là một cái rất trọng yếu xem chút sao em tần diện đối với này nhưng không hề nói gì bọn họ chỉ là đang yên lặng chờ đón lấy trận đấu bắt đầu đối với nụ cá số litun phái ra một cái pha trộn đội hình đội đủ cùng jeber tiếp tục thủ phát bất quá bọn hắn đều chỉ đá nửa sân liền bị thay đổi xuống nhưng là tại đây nửa sân bên trong, Southampton cũng đã hai bóng dẫn trước, đồ đủ đánh vào Southampton, cái thứ hai đi bàn. Cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số là 3-0, Southampton nhẹ lấy Newcastle, giết vào mùa giải này rút cuộc vòng bán kết, bọn họ sẽ ở hai hiệp thi đấu bên trong đá với cửa. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, cuộc tranh tài này bên trong thủ phát 10 tên cầu thủ liền bay về phía Qatar, chuẩn bị chiến đấu đón lấy Club World mà đồ đủ nhưng là lưu lại. Southampton vẫn tương đối coi trọng giải đấu, ngược lại Club World vòng bán kết đối với Southampton tới nói không tính cái gì. Không ít người đều như vậy suy đoán. Đối với Phùn Hẻm thi đấu, ban đội trưởng liền mang ở đố đủ trên cánh tay, cuộc tranh tài này thủ phát đồng dạng là cái pha trộn, thủ môn Bạ Lai La, hậu vệ Dieter, Ajax Uzo, River, Jensen, giữa sân Philip, Berlin ngạm, Saep, tiền đạo Đố Đủ, và Bờ, Đi. Điều này hiển nhiên là một cái càng chú trọng trung lộ tấn công đội hình, Phùn Hẻm cũng độ công kích bắt đầu tự thủ trung lộ, nhưng mà bọn họ nhưng không nghĩ đến, dẫn đường biên Đố đủ, sáng tạo ra đến uy hiếp muốn càng thêm to lớn. Không ngừng đổi vị đến đường biên Đố đủ lợi dụng chính mình đột phá cùng chuyển bóng, cho Phùn Hẻm chế tạo lượng lớn tương tổn. Hắn đầu tiên là thông qua một lần sau khi đột phá truyền bóng trợ giúp vắt đi mở tỷ số. Sau đó lại là hắn giả bộ sau khi đột phá truyền bóng trợ giúp trước cắm vào một cắn lì tờ đánh vào cái thứ hai bóng mà ở hiệp một kết thúc trước. Hắn nhưng là nhận được mở lình ngả truyền dài sau khi đột nhập đủ cấm lại tiến vào một bóng. Nửa sân sau khi, đồ đủ liền bị nhiễu gì là thay đổi, bắt đầu thư thư phục phục ở thay thế bổ sung châu ngồi chờ trận đấu kết thúc. Ta đột nhiên phát hiện, liên đồ đủ như vậy ung dung thi đấu, coi như hắn trận nào cũng đều đá cũng sẽ không có vẻ quá mệt mỏi. Có bình luận viên cười khổ mà nói, sát thực như vậy. Đồ đồ hiện tại rất nhiều thi đấu cũng là đá cái 60 phút, hắn ra trận số lần rất nhiều, nhưng là ra trận thời gian, nhưng chỉ có thể coi là bình thường. Tiêu hao như thế, đối với nghề nghiệp cầu thủ tới nói, không phải là đặc biệt gì tiêu hao sự tình. Cuối cùng Southampton 4 không đánh bại phun hẻm, bỗng lẫm ngảm ở hiệp 2 lại lần nữa dứt điểm, Southampton lấy một cái tương đương hài lòng thành tích, bay về phía Qatar, nên đón bọn họ lần thứ 7 Club đất cuộc. Đội bóng của tờ giờ mi ở Leeds nên có thể thở ra một hơi. Nhưng là nhìn Southampton đã bắt được 43 cái điểm, bọn họ thật sự có thể thở một hơi sao? Vấn đề này tương đương sắp bén, chi Không có bất kỳ đội bóng của tờ giờ Mi ở Leeds có thể trả lời đi ra. Giải đấu bên trong có như thế một cái đại ma vương bình thường tồn tại, đối với những khác bất kỳ đội bóng đều là một giấc mơ hiểm. Southampton các cầu thủ nhưng sẽ không chú ý tới những này đối thủ tâm tình, bọn họ chỉ có thể lấy chính mình trạng thái tốt nhất, đi nên đón đón lấy thi đấu. Lần này cup cup ở Qatar tiến hành, đáng giá chú ý đối thủ đơn giản chính là Nam Mỹ quán quân đội bóng của bờ ra giữa bạn bè ở ra, Trung Bắc Mỹ quán quân Mexico hổ, Châu Phi quán quân Ai Cập quốc dân, ngoài ra, cái khác đội ngũ đều rất khó đối với bọn họ chế tạo phía phức mà ở JESU mang theo cái khác cầu thủ đi đến Kata thời điểm, bọn họ vòng bán kết đối thủ đã đi ra. Châu Phi quân quân, ai cập cải rổ quốc dân, một cái khác nửa sân, nhưng là Mexico Hồ Đại học đối với bạn bè Ả Rập. Đầu tiên tiến hành chính là Mexico Hồ Đại học đối với bạn bè Ả Rập thi đấu, ở JESU mang theo những người khác đến hội hợp ngày thứ ba, cuộc tranh tài này ngay ở giáo dục thành sân thể dục khai chiến. Để chúng ta xem thật kỹ một hồi này chi bạn bè Ả Rập có ra sao thực lực đi. Ở trận đấu bắt đầu trước, JESU đối với Sanghem tần sở hữu cầu thủ nói Các cầu thủ dồn dập gất đầu, đối với điểm này, bọn họ đúng là rất có hứng thú, dù sao club đất đối với bọn họ vui mừng nhất hứng thú, chính là gặp đụng với không giống Nam Mỹ đội bóng. Dòng chạy trận chung kết đối thủ, làm bằng sát quán quân sao thêm tần. Đây chính là những năm này club đất hiện trạng. Đương nhiên, bọn họ vẫn là càng mong đợi bạn bè ẩy giặt ở trận chung kết bên trong có thể có biểu hiện gì, tuy rằng bọn họ tin chắc mình nhất định sẽ thắng, nhưng là ghê vớm cùng đối thủ có không giống biểu hiện cũng rất bình thường ai nhưng mà Mexico hổ Đại học đội nhưng trong trận đấu thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trận thái, bọn họ thông qua chạy cùng khống chế bóng càng dễ khống chế ở trên sân cục diện, phòng thủ thời điểm cũng có vẻ gió thổi không lọn, không, có cho đối thủ quá nhiều cơ hội, trái. Lại là ở hiệp 2 thông qua một lần thành công phản kích, sáng tạo một cái penalty, sau đó đạt được dẫn trước. Một bóng dẫn trước sau khi, hổ Đại học bắt đầu tự thủ, bọn họ dùng ra sát phòng thủ đứng vững đối phương một làn sóng lại một làn sóng tấn công, sau đó tỷ số duy trì đến kết thúc, điều này làm cho bọn họ thành công giết vào club cup trận chung kết. Cái này cũng là trong lịch sử lần thứ nhất có Trung Bắc Mỹ đội bóng giết vào club lật cuộc trận chung kết. Dù sao trận chung kết vẫn là Châu Âu quán quân cùng Nam Mỹ quán quân sân khấu. Tình cờ xuất hiện mấy lần ngoại lệ cũng là Châu Phi quán quân giết vào trận chung kết. Trung Bắc Mỹ đội bóng thường thường cũng chính là tiến vào cái bán kết. Thậm chí Châu Á đội mũ cũng tiến vào một lần trận chung kết, nhưng là Trung Bắc Mỹ đội bóng chưa từng có. Mà hiện tại, bọn họ sáng tạo thuộc về Trung Bắc Mỹ đội bóng lịch sử. Trước 1142, ngoan cường Ai cập quốc dân chương 1142, ngoan cường Ai cập quốc dân phía trên thế giới này đều là không thiếu hụt kỳ tích có điều hồ đại học có thể đánh bại bạn bè ở gian chủ yếu là bạn bè ở gian thực lực không đến nghiền ép bọn họ mức độ hơn nữa bọn họ toàn thể sát thực cũng tương đương xuất sắc này cho chúng ta một lời nhắc nhở đón lấy thi đấu cũng phải cẩn thận mới được a jesu nói với các cầu thủ các cầu thủ rồn rập gật đầu bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy gặp có thật sự vấn đề gì dù sao bọn họ thể năng vấn đề không lớn ở thể năng không có vấn đề thời điểm sao em tẩn cầu thủ coi như nghĩ ra chút gì vấn đề cái kia kỳ thực cũng là tương đương khó khăn ai cập quốc dân cũng là một nhánh không sai đội ngũ. Không đúng vậy sẽ không bắt được châu Phi quả quân, những năm này ai cập bóng đá phát triển được xem như là khá là nhanh, không đúng vậy sẽ không ra xa lạ như vậy định cấp cầu thủ. Hơn nữa tình trạng của bọn họ cũng rất tốt, cái này mùa giải bắt đầu tới nay bọn họ còn không thua quá thi đấu, giống như Southampton. Đương nhiên, bọn họ ở châu Phi bất bại, là rất khó cùng Southampton ở châu Âu không dấu hiệu thất bại để so bay. Chính bọn hắn cũng sẽ không tự đại đến cho là mình có cơ hội đánh bại Southampton, bất quá đối với Southampton cầu thủ, đối với bọn họ tới nói cũng là một cái tương đối khá cơ hội. Jesu ở trận này thi đấu bên trong phái ra một cái pha trộn đội hình, thủ môn lại Martin, trên hàng hậu vệ là Cancelo, Azarildo, cặp vợ cùng Rencinsen, giữa sân là Zhe bỏ mang theo Cắn Lị Tự cùng Sapet, tiền đạo nhưng lại Alvarez, và vạn vợ cùng vị Nỉn tạo thành hàng tiền đạo hợp tác, Đỗ đủ mùa giải này lần thứ nhất không có lần đấu ra sân, có điều ngẫm lại cũng bình thường, 3 ngày trước hắn mới vừa đá một hồi giải đấu, vào lúc này còn lần đầu ra sân, đội sản xuất lượt đều không mệt như vậy. Đương nhiên, coi như Đỗ đủ không có ra trận, sao Hampton bộ này đội hình cũng là tương đương mạnh mẽ. Bọn họ hiện tại bằng ghế độ dày sắt thực rất đáng sợ. Trận đấu bắt đầu sau khi ai cập quốc dân bắt đầu ở giữa sân không ngừng chạy, đồng thời bọn họ vừa bắt đầu liền thể hiện ra thu về phòng thủ chiến thuật, nhu cầu muốn cùng sang em tần không ngừng dây dưa xuống, chờ sang em tần bắt đầu thiếu kiên nhẫn sau khi, lúc này mới đi tìm cơ hội phản kích. Nay kỳ thực cũng là đội yếu đối mặt đội mạnh duy nhất con đường, đương nhiên bọn họ cũng có thể không thèm đến sửa bức cướp bước đến để đối thủ trở nên luôn cuống tay chân, nhưng là vậy cũng muốn xem đối thủ là ai, đối mặt sắc em tần như vậy đội ngũ nếu như còn như vậy chơi lời nói, chỉ có một khả năng chính là bị bọn họ ung dung xé ra hàng phòng thủ sau đó không ngừng đạt được ghi bàn. Ai cập quốc dân còn không ngu như vậy, vì lẽ đó trong trận đấu, bọn họ hoàn toàn có thể biểu hiện càng ngoan cường cùng thu về một điểm, mất mặt không có gì, không mất bóng là tốt rồi. Có điều Saem Tần trên dưới ngược lại cũng đúng là quen thuộc đối thủ làm như vậy, dù sao phần lớn đối thủ hiện tại đối mặt Saem Tần chính là cách làm như thế, Ai cập quốc dân cũng không tính cái gì thủ. bọn họ đem bóng không chế ở dưới chân, sau đó không ngừng thông qua qua lại lan truyền tìm kiếm cơ hội, kiên chỉ chờ đối phương lộ ra cái hở nếu như đối phương không lộ ra kẽ hở, như vậy liền thông qua chính mình mạnh mẽ tấn công đến áp bức ra kẽ hở, Thi đấu có lúc rất là đơn giản. đang không ngừng chuyển bóng lại phát hiện đối phương phòng thủ đến vẫn là tương đối nghiêm mật sau khi, sao em tần liền bắt đầu mạnh mẽ tấn công. Reber Junior đem bóng phân đến cánh trái, ngắt lìa tờ chọn khe vùng cấm bên dưới, vì nhịn tiếp bóng sau khi mạnh mẽ ra tốc đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến vùng cấm phía sau, theo vào vạn vợ đón rơi xuống quả bóng hất đầu cơ môn, quả bóng thoáng cao hơn ngang. mấy phút sau khi, sao em tấn công lại lần nữa chế tạo cơ hội, cẩn sẽ lộ chế tạo một cái đá phản. Rebuzzer đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, cài quốc dân thủ môn chủ động tấn công, liên tục hai lần đánh quả bóng, đem bóng phá hoại ra đường biên ngang. Rebuzzer mở ra phản góc, Azaủ rổ đánh đầu cẩn thận cao hơn sáng ngang. Này mấy lần tấn công đều không thể sáng tạo quá to lớn nguy hiếp ngay ở hai cặp quốc dân các cầu thủ cảm thấy đến sang em tần thật giống cũng chỉ đến như thế thời điểm, sao em tần liền đạt được đi bàn? Lại là vì nỉn ở cánh trái mạnh mẽ đột phá, lần này hắn sau khi đột phá cũng không có truyền trên không bóng, mà là truyền một chỗ lăn bóng, cái này truyền bóng tốc độ cực nhanh, đối phương thủ môn cùng hậu vệ cũng không dám dễ dàng ra chân quả bóng bay đến cánh phải, bạn vợ tiếp bóng, có điều hắn cũng không có mạnh mẽ sút bóng, mà là ở đối thủ sự chú ý đến trên người mình sau khi cấp tốc lên chân, đem bóng chuyển ngang đến vùng cấm trung lộ. Thông qua một loạt chạy bỏ qua đối phương hậu vệ Alves ung dung lên chân, đem bóng để bóng tiến vào không thành, một không. bóng vào. sao em ở phút thứ 17 mở tỷ số? vì bọn họ dứt điểm chính là Alves. thay thế đổ đủ lần đầu ra sân sau khi Alves liền đạt được ghi bàn, chứng minh hắn là một cái xuất sắc tiền đạo. sao hàng tiền đạo quả thật có chút quá mức xa xỉ đang giải thích viên tiếng la bên trong, Ản Vạ dẹt hưng phấn mở hai tay ra ở đây bên trong chạy, làm đố đủ thay thế bổ sung đúng là một cái khá là khổ cực sự tình. Có điều Ản Vạ dẹt ngược lại không là quá quan tâm, tính cách của hắn muốn là không phải là mình nhất định phải làm lão đại. Hơn nữa đố đủ bây giờ cùng hắn hầu như là chia sẻ ra trận thời gian, thời gian khác thiếu một ít, cùng đố đủ so sánh với nhau kém đến cũng không nhiều, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng có vẻ thoải mái hơn một chút. ở sang em tần vinh dự không ít, thu vào không kém, hơn nữa không cần kháng áp lực quá lớn, điều này làm cho Ản Vạ cũng có vẻ rất là tự tại. Jes ú một hồi năm đấm. Cuộc tranh tài này dẫn trước, như vậy đón lấy thi đấu, là tốt rồi đánh. Có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, ai cập quốc dân trái lại biểu hiện tương đương không sai, bọn họ tuy rằng một bóng lạc hậu, nhưng là cũng không có nôn nóng, tiếp tục kiên trì phòng thủ, chống đối sang em tần một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công. Mà sang em tần tấn công vận khí cũng có chút không được, ở đối phương nghiêm mật phòng thủ bên trong, tuy rằng sáng tạo một chút cơ hội, nhưng cũng đều là không thể thuận lợi mở rộng dẫn trước ưu thế. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu CSU -E dùng mất rồi hai cái thay đổi người tiêu chuẩn, Philip cùng cỡ lũ trước sau lên sân thay đổi Zhe Børjuner cùng Sape, tăng cường giữa sân chạy, một cái bóng dẫn trước ưu thế tuy rằng không lớn, nhưng là thay đổi Zhe Børjuner sau khi, đối phương nói không chắc hội công đi ra, đến thời điểm chính là Southampton cơ hội. Nhưng mà ai cập quốc dân khả năng là một lòng một dạ nghĩ tới chính là không muốn ném cái thứ hai bóng, bọn họ ở phía sau thi đấu bên trong vẫn như cũ đang không ngừng phòng thủ, Southampton tấn công đúng là vẫn đang kéo dài, nhưng là nhưng dù sao là không thể lại lần nữa đạt được ghi bàn. Anva sáng tạo một lần tương đối khá cơ hội. Hắn nhận được cạn sẽ lộ cánh phải chuyển vào trong sau khi hất đầu cơ môn, nhưng mà quả bóng lại bị đối phương thủ môn bay người đem bóng cho nhào đi ra ngoài. GESU nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã là phút thứ 70, sao hem thần vẫn là chỉ dẫn trước một cái bóng, liền hắn cứ gọi dậy đồ đủ. Lên sân, đem trận đấu kết thúc đi đi. GESU nói với đồ đủ. Đồ đủ gật gật đầu, sau đó lao ra bắt đầu làm nóng người. Sau một phút, hắn liền đứng ở bên sân. Trương 1143, bắt đầu tạo thế trương 1143, bắt đầu tạo thế làm đồ đủ đứng ở bên sân thời điểm. Trên khán đài ben fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Phải biết Đỗ đủ ở vùng trung đông tiếng tăng tương đối lớn, thậm chí không so với lâu năm nhân khí siêu sao Messi và Ronaldo thấp, này đương nhiên cũng là có nguyên nhân, mấy năm gần đây cuộcượt cục đều là ở vùng trung đông đá, mà đồ đủ Đỗ cùng tần biểu hiện không cần phải nói, dưới tình huống như vậy, hắn cấp tốc ở vùng trung đông thì có to lớn nhân khí. Vào lúc này hắn thay thế bổ sung ra trận, đương nhiên là cho hiện trường vùng trung đông các cổ động viên mang đến to lớn hưng phấn cùng sung sướng cảm giác. Đỗ đủ cười hì hì quay về trên khán đài vung vẩy cánh tay, trên khán đài tiếng hoan hô càng to lớn hơn hắn vã nhẹ thở hồng hộp rơi xuống tràng. Hắn cuộc tranh tài này phát huy cũng tương đối khá, có điều hắn nắm lấy cơ hội năng lực vẫn là so với đồ đủ phải kém một chút. Cái này cũng là hắn chỉ có thể cho đồ đủ làm thay thế bổ sung nguyên nhân. đương nhiên, một số thời khắc hắn cũng là cùng đồ đủ đồng thời hợp tác ra trận, biểu hiện cũng đều không sai. Đồ đủ một lên sân liền sáng tạo một lần cơ hội tốt, hắn nhận được vị nhịn sụt chuyển ngang sau khi đẹp đẽ làm bóng, theo vào phi nên bóng một tấc tứ lỏng, quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang. Lần này kiến tạo sau khi. Đồ đồ ở đây bên trong bắt đầu không ngừng chạy, mà sau hem tần tấn công cũng không có tập trung ở dưới chân của hắn, điều này cũng không phải sau hem tần phong cách. Đồ đồ lên sân sau khi, hấp dẫn không ít phòng thủ sự chú ý, nhưng mà hắn ngoại trừ cái kia chân làm bóng ở ngoài, cũng không có quá nhiều cầm bóng, trái lại là những người khác không ngừng bắt đầu nhân cơ hội khởi sướng tấn công, đặc biệt là vì nìn sụ, hắn cầm bóng đột phá xuất bóng, thậm chí ở ngoài vùng cấm xuất xa, cũng bắt đầu chế tạo ra tương đối lớn uy hiếp. Không muốn phân tán phòng thủ sự chú ý. Ai cập quốc dân huấn luyện viên trưởng bắt đầu hướng về phía trên sân hô to. Bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có rất ít thời gian, đứng vững đối phương tấn công. Sau đó ở thời khắc cuối cùng khởi sướng không thèm đến sửa đánh mạnh, để tìm kiếm một cái đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu cơ hội. này bản thân liền là bọn họ muốn làm được sự tình. Có điều ở trước đó, trước tiên cần phải đứng vững sang em tấn công. Viểnỉn sù lại lần nữa ở bên trái cầm bóng, Ai cập quốc dân hậu vệ lập tức tiến lên nên tiếp. Viểnỉn nhưng không có tiếp tục vượt phá, mà là lựa chọn chuyển về. Tiếp ứng cẩn lý tơ lập tức đem bóng chuyển đến trung lộ, đã đủ không giữ bóng chuyển đến cánh phải, bản vợ cầm bóng. Ai cập quốc dân hàng phòng thủ lập tức bắt đầu hướng ngang di động, nhưng mà vạn vợ đã vào lúc này vung lên chân phải, đường vòng cung bóng đem bóng chuyển vào vùng cấm. Trong nháy mắt ra tốc độ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi đối phương hậu vệ, sau đó đón rơi xuống quả bóng trực tiếp hất đầu cơ môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu cận hành, ai cập quốc dân thủ môn chỉ kịp phất phất tay, quả bóng cũng đã bay vào đối phương cung thành. Bóng vào. Đồ đu Đồ đủ giết chết thì đấu. Hay không, sao hem tần đạt được dẫn trước không thể không nói Ai cập quốc dân biểu hiện vẫn là rất tốt, bọn họ vẫn kiên trì đến hiện tại. Nhưng mà ở toàn thể về mặt thực lực, bọn họ xác thực vẫn là trên lệnh một ít. đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Ai cập quốc dân các cầu thủ dồn dập lục trí. Nếu như chỉ là lạng hậu một bóng, bọn họ còn có hy vọng đem thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Mà hiện tại đã hoàn toàn không có cơ hội như vậy. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi, Ai cập quốc dân phát động một lần tấn công, nhưng mà đối mặt đã bắt đầu thu về sau em tần, bọn họ nhưng không có sáng tạo ra cái gì ra dáng cơ hội. Bù giờ 3 điểm sau khi trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi, hay không. Sao em tần đánh bại đối thủ? Xông vào lần này lúc đất cuộc trận chung kết. Sao em tần thăng cấp kỳ thực là mọi người đều có thể nghĩ đến sự tình. Dù sao lấy thực lực của bọn họ, không thăng cấp mới là một cái khiến người ta khó có thể tin tưởng sự tình. Chân chính là người ta giật mình chính là đổ đủ ở thay thế bổ sung ra trận sau khi vẫn là đạt được ghi bàn. Đây là để hắn duy trì mùa giải này sở hữu thi đấu ra trận cùng ghi bàn ghi chép. Hắn có thể kiên trì đến mùa giải kết thúc sao? Đây chính là một cái vĩ đại thành tựu nhưng là coi như chỉ là kiên trì đến hiện tại cũng là một cái khiến người ta khích lệ thành tích. Bình luận viên cao giọng hô: có điều xác thực cũng là, sao em tần thắng trận rất bình thường, nhưng là đủ đủ ở thay thế bổ sung lên sân 20 phút ra mặt liền đánh vào một bóng, kéo dài mùa giải này tự toàn cần cùng trận nào cũng ghi bàn ghi chép, điều này càng làm cho người cảm thấy đến kinh ngạc. Thắng được lúc lượt cuộc thi đấu đều là sẽ làm người cảm thấy rất cao hứng. Quốc dân biểu hiện rất tốt, bọn họ tương đương ngon cường, hơn nữa đem chính mình sức mạnh phát huy đến cực hạn. Chúng ta biểu hiện cũng không kém, từ đầu tới đuôi đều không có cho bọn họ bao nhiêu cơ hội. Đây là chúng ta tập trung sự chú ý một loại thể hiện. Đô Hắn là hiện ở trên thế giới tốt nhất tiền đạo, không thể nghi ngờ, mùa giải trước đến cái này mùa giải biểu hiện đủ để cùng đỉnh cao Messi còn có cờ Zitti Ano song như vậy tiền đạo làm sao có khả năng không phải tốt nhất cầu thủ. Hắn còn trẻ, còn có thể có hài lòng biểu hiện rất nhiều năm, hắn cũng là sao tần vĩ đại thành tựu một cái then chốt. Ta sẽ không bởi vì hắn là đệ tử của ta liền keo kiệt với đối với hắn khích lệ, ta cũng biết hắn sẽ không bởi vì ta khích lệ mà trở nên lâng lâng. Jesus ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đêm đổ đủ lại lần nữa một trận thật thổi phồng. Hiện tại Southampton trên dưới đều là đang vì đố đủ tạo thế. Cái này mùa giải hắn rất có khả năng bắt được quả bóng vàng. Hắn cũng sẽ là một dị sau khi cái thứ hai đánh vợ Messi và Ronaldo lũng đoạn quả bóng vàng cầu thủ. Mà đối với điểm này kỳ thực trên căn bản tất cả mọi người đều sẽ không có ý kiến. Đố đủ một năm này biểu hiện quá cứng, câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đều bắt được cực kỳ xuất sắc thành tích. Dưới tình huống như vậy, nếu như quả bóng vàng xa suốt lời nói, cái kia những người khác ngược lại sẽ nghi vấn FIFA. Dù sao FIFA ở phương diện này cũng là cần dựng nên từ bản thân quyền uy. Các đường truyền thông đưa tin quả nhiên cũng đều càng nhiều tập trung ở đố đủ trên người. Đối với đón lấy cú đứt cuộc trận chung kết, trên căn bản tất cả mọi người đều cho rằng, sao em bắt được cái thứ bảy cú đứt cuộc trận chung kết, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù sao Messi cô hổ đại học tuy rằng đào thải bạn mẹ đợi ra, nhưng là phải nói bọn họ còn có thể đào thải sao em Chuyện này quả là chính là một cái chuyện không thể nào. Hổ đội cũng không có cái gì ngôi sao bóng đá, bọn họ lấy trong nước cầu thủ làm chủ. Messi cô cầu thủ cách đá đối lập phục vụ, chú ý kỹ thuật cũng không chế bóng, nhưng mà ở thực lực đứng trên bọn họ vẫn có trên lệch nhất định, liền ngay cả hổ đội cầu thủ chính mình, chỉ sợ cũng không có đối với thăng cấp ốm ấp hy vọng quá lớn, có điều tại đây dạng tâm thái giới, thường thường bọn họ có thể phát huy đến càng tốt hơn một chút. trận chung kết ta chỉ có một yêu cầu, cùng trước như thế, duy trì các ngươi sự chú ý, sau đó đi lấy dưới thi đấu, hiểu chưa? Jesu nhìn hắn các cầu thủ, đối với bọn họ nói, rõ ràng, sao em tần các cầu thủ cùng kêu lên trả lời, này vốn là bọn họ cần làm được sự tình, hơn nữa bọn họ cũng có lòng tin, chỉ cần bọn họ trong trận đấu không phân tán sự chú ý, như vậy thắng lợi liền nhất định là thuộc về bọn họ. Trương 1.144, thay đổi là tốt rồi. Trương 1.144, thay đổi là tốt rồi. Trận chung kết một ngày này rất nhanh sẽ đến. Đối với Southampton các cầu thủ tới nói, bọn họ đối với trận này, trận chung kết tâm thái rất là ôn hòa. Trong hai năm qua, ZS không ngừng cường điệu chỉ cần bọn họ duy trì bình thường không phân tâm là có thể bắt sở hữu thi đấu. Mà phần lớn thi đấu bên trong, bọn họ cũng đều có thể tương ứng lấy xuống. Vì lẽ đó điều này cũng làm cho bọn họ đối với như vậy luận điệu tiếp tục tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ. Trên thực tế làm như vậy, thì thực là có gì chứng về sau. Vậy thì là trong trận đấu nếu như bọn họ thua quá nhiều, như vậy sẽ xuất hiện to lớn vấn đề, bất quá bọn hắn hiện tại nằm ở một cái đánh đầu thắng đó trạng thái, như vậy đương nhiên là có thể thể hiện ra càng thêm xuất sắc trạng thái. Mà duy nhất có khả năng ảnh hưởng đến bọn họ phát huy nhân tố, đại khái chính là thể năng, nhưng là JESU thay phiên chiến thuật, hoàn mỹ lần tránh vấn đề như vậy. Ở trận này trận chung kết bên trong, JESU lại lần nữa phái ra một cái không giống đội hình. Thủ môn vẫn là Đại Martin, trên hàng hậu vệ Dieter, Zelik, chàng vợ cùng chỉ liệu tạo thành, giữa sân Zhe bờ mang theo Gajuris cùng bờ hàng tiền đạo nhưng là đổ đủ mang theo vắt đi cùng những gì lạ, cái đội hình này đường biên tấn công có thể có chút vấn đề, có điều cánh trái có Gulis, cánh phải có Dieter, trên căn bản vấn đề vẫn là không lớn. Hơn nữa đổ đủ cũng sẽ càng nhiều dẫn đường biên, đến giúp đỡ Southampton tấn công đánh cho càng thêm thuận lợi. Hồ đội nhưng là phái ra một cái 532 đội hình, lấy phòng thủ làm chủ, bọn họ am hiểu khống chế bóng cùng mặt đất tấn công, cũng là Southampton am hiểu, coi như bọn họ lại có thêm tự tin cũng sẽ không tin tưởng chính mình ở phương diện này có thể đánh bại Southampton, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn duy nhất cũng chính là dùng phòng thủ cùng chạy tới đối phó Southampton. Sau đó tìm kiếm dứt điểm cơ hội. Thật giống như bọn họ đánh bại hoàn mẹ ấy dạt như thế, chính diện kéo dài tấn công, bọn họ thắng độ khả thi cũng không lớn, mà ngoan cường phòng thủ thêm vào cũng không tệ lắm bất khí, thì có thể làm cho bọn họ sáng tạo như vậy kỳ tích. Tuy rằng trận này trận chung kết còn cần bọn họ sáng tạo càng to lớn hơn kỳ tích mới được, nhưng cũng không phải thật không có cơ hội. Dù sao hay là muốn có giấc mơ, vạn nhất thực hiện cơ chứ. Trận chung kết đến một ngày này, giáo dục thành sân thể dục, không còn chỗ ngồi. Cả ta không ít fan bóng đá đều tràn vào sân bóng, trong bọn họ phần lớn là chống đỡ sao Hampton, dù sao cùng hổ đại học so ra, Tần mới là nội danh nhất, cũng ở vùng Trung Đông sức ảnh hưởng to lớn nhất cái kia. Ở Tần cầu thủ ra trận thời điểm, trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô, những này tiếng hoan hô trên căn bản đều là hướng về phía Tần đến. GESU cùng đối phương huấn luyện biển trưởng nắm tay sau khi trở lại vị trí của mình, cuộc tranh tài này niềm tin của hắn rất đủ, thi đấu chiến thuật hắn cũng bố trí xuống đi tới, các loại khả năng xuất hiện tình huống cũng đều đã nói, trên căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn. Hai bên cầu thủ rất nhanh sẽ phân tán ở trên sân bóng, Southampton tuy rằng cũng chỉ là phái ra một cái pha trộn đội hình, nhưng mà từ cầu thủ về mặt thực lực đến xem, ưu thế của bọn họ vẫn là tương đối to lớn. Trước tiên mở bóng hổ Đại học thông qua lan truyền tìm kiếm cơ hội, mà Southampton cũng không có vừa bắt đầu toàn trường bước cấp đến mức bách đối phương, mà là bất tuấn bất hòa cùng đối phương ở đây trên dây dưa. Southampton chế tạo áp lực không coi là quá lớn, hổ Đại học cũng bắt đầu kiên trì thông qua lan truyền đến chế tạo cơ hội, thi đấu tiết tấu có vẻ dù sao tương đối chậm có điều sao em tần tuy rằng không có đặc biệt chế tạo ngoài ngày áp lực nhưng cũng để hồ đại học tấn công gặp phải rất lớn trở ngại ở một lần tấn công sau khi bọn họ ném mất bóng quyền, bất quá đối với loại cục diện này bọn họ tựa hồ đã sớm chuẩn bị như thế, cấp tốc bắt đầu lùi lại. sao em cũng không có nôn nóng tấn công mà là đặt chân ở không chế bóng trên không ngừng chế tạo cơ hội. bọn họ tấn công phương thức cùng hồ đại học vừa nay gần như nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền chứng minh tại sao bọn họ mới là tốt nhất cái kia chi đội bóng. đang xem tự hứng khởi lan truyền sau khi sao em cấp tốc chế tạo một lần tương đối tốt cơ hội chức cắm vào rê lịch chuyển thẳng đến trước sân, rê bờ Juiner tiếp bóng sau khi chuyển chéo vùng cấm phía bên phải, điều dị là tiếp bóng sau khi thuận thế lên chân số bóng, quả bóng bị đối phương hậu vệ dùng thân thể rằm giữ, quả bóng bay về phía vùng cấm mặt khác một bên, bị vắt đi trên đường đem bóng cắt xuống, sau đó quả đoán chính là một cất số bóng, quả bóng hầu như là sát xa nhà cột bay ra đường biên ngang, kinh ra đối phương thủ môn một thân mồ hôi lạnh, làm tốt lắm, Jesu ở đây dưới vô vu lòng bàn tay, bắt đi tuổi mặc dù có chút lớn hơn nhưng là hắn bên trong vùng cấm khí dấp cùng trung phong kỹ sảo nhưng không có giảm xuống. Vừa nãy này chân suốt bóng cũng chính là kém một chút, có thể mang đến uy hiếp cực lớn. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, vắt đi nghiêm chỉnh mà nói tiếng tâm không hề lớn. Có điều rất nhiều sang em tần cổ động viên đều rất yêu thích tên này từ cây cỏ vật khởi xa thủ. Hơn nữa hắn khiêm tốn tính cách cũng hút không ít phấn. Lần này tấn công sau khi, sang em tần rất nhanh sẽ ngăn cản hồ đại học một lần tấn công, sau đó sẽ thứ thông qua nhanh chóng lan truyền tìm kiếm cơ hội. Lần này hồ đại học liền bắt đầu càng thêm thật lòng lùi lại, dù sao cùng sang em tần so ra bọn họ có thể dựa vào đồ vật cũng không nhiều, không không điểm số là trước bọn họ khá là tin cậy dựa vào. Sa vẫn là biện pháp cũ, không ngừng lan truyền sau khi, đột nhiên liền khởi sướng một lần tấn công. trước cắm vào kiến tạo chi lẻo nhận được đố đủ phân bóng, sau đó tăng tốc độ xông ra đối phương hậu vệ phòng thủ, đường chéo giết vào vùng cấm, sau đó đem bóng chuyển ngang đến trung lộ, vắt đi chuẩn bị lại lần nữa cướp điểm, lại bị đối phương hậu vệ trước tiên giải vây, đem bóng chặn ra đường biên ngang. sau đó cái này phạt góc đúng là không chế tạo ra nguy hai cái trung vệ đều không thể cướp được đệ nhất điểm đến, cuối cùng quả bóng bị đối phương đội lên đi ra ngoài sau đó hổ đại học liền khởi xướng một lần uy hiếp tương đối khá phản kích nhanh chóng lan truyền sau khi bọn họ tiền đạo một hơi dẫn bóng từ giữa sân đột phá đến vòng ngoài cấm địa sau đó đem bóng chuyển ngang theo vào tiền đạo ở vòng ngoài cấm địa không giữ bóng trực tiếp một cước xuất xa quả bóng thoáng cao hơn sáng ngang mấy phút sau khi vợ lính nạm giữa sân một lần dẫn bóng sai lầm bị đối phương đoạn dưới bóng lại là nhanh chóng tấn công hai tên tiền đạo phối hợp lẫn nhau chuyển thẳng đến bên trong vùng cấm bất quá lần này đại martin tấn công đến tương đương đúng lúc cướp ở đối phương tiền đạo cầm bóng trước đem bóng đặt ở dưới thân làm rất tốt jesu ở đây giơ ngón tay cái lên Khoảng thời gian này tấn công Sanghemton cũng không có chế tạo ra quá tốt cơ hội, nhưng mà các cầu thủ nhưng không có bất kỳ phòng thủ, đối mặt với đối phương hai người này phản công nhanh, cũng không có lộ ra cái gì cái hở. Rất hiển nhiên, bọn họ xác thực đã bắt đầu làm được đối mặt bất cứ đối thủ nào, đều sẽ không ở đầy trên xem thường. Điểm này nhưng là rất trọng yếu, đối với Sanghemton đánh trận đánh ác liệt năng lực, GSS xưa nay không nghi ngờ, nhưng là đối với phổ thông đội bóng bọn họ dễ dàng mất điểm cũng là một cái bệnh cũ. Hiện tại cái này cái lông bệnh cơ bản bỏ, vậy thì rất tốt. Chương 1145, Lương Nan Hổ Đại học chương 1145. Lưỡng Nan hổ đại học đối với hồ đại học tới nói, đối mặt cương địch, bọn họ có thể khỏe mạnh liều mạng, nhưng là đối mặt như vậy một nhánh bình tĩnh tới cực điểm, dưới tình huống nào đều bất động dung đội ngũ, xác thực cũng là gặp có vẻ tương đương sự bất đắc dĩ. Tiếp tục phong thủ, chờ đợi Sang Em Tần Tâm thái gặp sự cố, đây là bọn hắn duy nhất con đường, mà hiện tại Sang Em Tần phản ứng, tựa hồ cũng không có để bọn họ có thể chờ mong độ bền. Không biến sát chút nào, dựa theo chính mình tiết độ, làm từng bước đá xuống đi, dường như một tòa chẩm mặt núi lớn ở hướng về ngươi di động, này bản thân liền sẽ mang đến áp lực lớn nhưng là bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy tiếp tục chống đỡ nếu không cũng không có cái gì cái khác biện pháp thi đấu tiếp tục bắt đầu sao em tấn tấn công vẫn như cũ ổn định gây trong nhà giữa sân lan truyền sau đó truyền đến đường biên hoặc là bên trong vùng cấm đến chế tạo uy hiếp đây chính là bọn họ tấn công phương thức điều này cũng khiến cho hồ đại học không thể không càng nhiều về phòng thủ đem sự chú ý đặt ở bên trong vùng cấm điều này cũng rất bình thường dù sao bên trong vùng cấm uy hiếp là to lớn nhất nhưng mà sao em tấn từ trước đến giờ đều là khi ngươi quá đáng chú trọng nơi nào phòng thủ thời điểm như vậy bọn họ tấn công áp lực liền sẽ từ ngươi không nghĩ đến địa phương, trực tiếp áp chế lại đây. Châu Âu đối thủ trên căn bản gặp chú ý tới điểm này, nhưng là em tần có lúc chế tạo áp lực quá lớn, coi như chú ý tới, cũng chưa chắc có thể phản ứng lại, đây chính là một cái rất bất đắc dĩ sự tình. Mà hiện tại hồ đại học tình huống là như thế. Đỗ Đủ ở bên trong vùng cấm tựa lưng cầm bóng, hồ đại học các cầu thủ cấp tốc từ phía sau chặn lại đi đến, Đỗ Đủ nhưng không có mạnh mẽ xoay người, mà là vừa nhấc chân, đem bóng chuyền trở lại, vừa ngoài cấm địa vớ linh ngắm tiếp bóng, giả bộ sút xa hấp dẫn cái khác sự chú ý, nhưng vừa nhấc chân, đem bóng nằm ngang chuyền ra ngoài. Rebuzzer ở bên ngoài vùng cấm góc nơi đó cầm bóng, này cũng không phải một cái đặc biệt có uy hiếp địa phương. Thêm vào vừa nãy đổ đủ cùng bờ linh nạm liên tục hai lần lăn chuyển, tạm thời không có ai đi đến phòng thủ Rebuzzer. Nhưng mà ở 30 m mét bên trong khu vực chạy xe không Rebuzzer như vậy cầu thủ bản thân liền là một cái phi thường không sáng suốt sự tình. Rebuzzer thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó bung lên chân phải, quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng gào thét bay về phía bầu trời, sau đó bắt đầu cấp tốc truy xuống, giam giữ phía trước thủ môn thậm chí không có cách nào làm ra những cái khác phản ứng, hắn chỉ có thể theo bản năng quay đầu. Sau đó hy vọng này chân suốt bóng có thể đừng đánh ở khung cửa bên trong phạm vi. Nhưng mà quả bóng nhưng đang bay qua đỉnh đầu của hắn sau khi cấp tốc trụy xuống, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc xa. Bóng vào. Zebra Đặc sát tuyệt luân siêu phẩm. Sao Hampton nắm giữ thay đổi thi đấu thế cuộc cầu thủ không phải một cái, mà là hai cái. Lực chú ý của bọn họ tại trên người đố đủ thời điểm, Zebra Junior liền đứng ra cho bọn hắn tầm tầm một đòn. Đối mặt Em Hampton như vậy đội bóng, bọn họ còn có thể làm được càng nhiều sao trên thực tế ta cảm thấy đến lần này lúc bất sang em tần hai cái đối thủ biểu hiện cũng không tệ bọn họ có thể nói là làm sở hữu có thể làm sự tình nhưng mà sang em tần nhưng vững vàng đến khiến người ta có chút tuyệt vọng đây là một cái khiến người ta rất đau đầu sự tình bọn họ thậm chí đều sẽ không cho đối phương quá nhiều cơ hội hiện tại là trận chung kết bọn họ dẫn trước ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không liền như vậy đình chỉ thi đấu tiếp đấu không ít bình luận viên bắt đầu đánh giá cho tới nay mới thôi thi đấu nói thật mặc kệ là trước ai cập quốc dân vẫn là hiện tại hồ đại học bọn họ ở đây trên đều không có lối uống biểu hiện cũng rất tốt chỉ có điều chính như bình luận viên nói như vậy Saenghempton biểu hiện cường đại hơn, mà đón lấy thi đấu, bọn họ còn có thể có ra sao biểu như đây. Cái này cũng là một cái khiến người ta chờ mong sự tình. Không thể không nói, rất nhiều bình luận viên vẫn là rất quen thuộc Saenghempton. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bọn họ thật không có duy trì trước chậm tiết tấu thi đấu, trái lại bắt đầu rồi dậy đặc bước cấp cùng áp bước, dự định một hơi gây càng thêm áp lực cực lớn, sau đó mở rộng dẫn trước ưu thế. Cũng còn tốt, Hồ Đại học hiển nhiên đối với Saenghempton nghiên cứu đến vẫn là rất đầy đủ, bọn họ không ngừng thông qua thành thạo lan truyền cùng tầm bóng, không có để Saenghempton thuần thế cướp xuống quả bóng. Nhìn thấy đối phương có cảnh giác, Southampton liền từ bỏ làm như vậy, mà là tiếp tục bắt đầu từng bước gấp chế tấn công. Chí Léo lại có một lần trước cắm vào công, thoăn qua một tên hậu vệ sau khi đại lượng sút bóng, quả bóng thoáng cao hơn sà ngang. Sau một phút, Southampton hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phản công nhanh, vỡ Lê ngậm giữa sân chuyển thẳng phía trước, liệu gì là tiếp bóng sau khi bắt đầu dẫn bóng đẩy mạnh, mãi cho đến 30 mét khu vực lúc này mới đem bóng chuyển ra ngoài, theo vào Gary tiếp bóng sau khi đem bóng chuyển ngang đến trước cửa, bị đối phương hậu vệ ra sức giành theo Bảo vắt đi tiếp bóng sau khi đột nhiên lên chân sút bóng. Bị đối phương thủ môn bay người đem bóng nào đi ra ngoài. Đối phương thủ môn sự chú ý rất tập trung a. Bọn thì nói một câu, "GESU gật gù, điểm này kỳ thực cũng bình thường, hiện tại thủ môn thân thể điều kiện cùng huấn luyện trình độ đều rất cao, phải biết phản ứng cái gì cũng là có thể luyện ra, những người khác chính là xem tố chất thân thể cùng kinh nghiệm, hiện tại xuất sắc thủ môn có rất nhiều. Chỉ có điều đồng dạng, cho dù tốt thủ môn, đối mặt càng hoàn mỹ xuất bóng thời điểm, đều sẽ có vẻ không thể ra sức, phía trên thế giới này vốn là không tồn tại một cái đỉnh cấp thủ môn có thể thật sự để đối thủ không đi bàn nhiều nhất chính là ở hai bên phát huy đến gần như tình huống một cái nào đó mới thủ môn đập ra càng nhiều vi hiếp bóng để đội ngũ đạt được thắng lợi rất hiển nhiên chính là sao là tần sẽ không cho đối thủ quá nhiều tấn công cơ hội đồ đủ đổi vị đến cánh phải sau đó dẫn bóng đột nhập vùng cấm phía bên phải đối mặt hai tên cầu thủ phòng ngự lựa chọn khác chuyển bóng vắt đi đổi tới chính là một cướp sút bóng bị đối phương thủ môn hiểm hiểm chặn ra đường bên ngang mấy phút sau khi đồ đủ tới lui tuần tra đến bên ngoài vùng cấm góc trên sau đó nhận được rê bờ juiner chuyển bóng ngay lập tức đồ đủ quả đoán đại lực sút bóng quả bóng gào thét bay về phía khung thành rất gần sau đó tầng tầng đánh vào khung cửa diện ngoài, bay ra đường biên ngang. nguy hiểm thật. đồ đủ sút bóng suýt chút nữa liền vì là sang em tần mở rộng dẫn trước ưu thế. hắn này chân suất xa cũng tương đương xuất sắc, chính là khiếm khuyết một chút may mắn mà thôi. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, hồ đại học các cầu thủ tương đương đau đầu, bọn họ vốn là làm tốt ở bên trong vùng cấm phòng thủ đố đủ chuẩn bị, nhưng mà đố đủ nhưng không có canh giữ ở vùng cấm bên trong, mà là không ngừng dẫn đường biên khởi xướng tấn công. mấu chốt nhất chính là, coi như là dẫn đường biên, hắn suất xa cũng có thể mang đến lớn như vậy nguy hiểm. Reber Junior chính là thông qua suất xa mở số hiện tại đỗ đủ suốt xa nguy hiểm cũng lớn như vậy hồ đại học lại tử thủ ở bên trong vùng cấm liền có vẻ hơi không đúng nhưng là phải ép đi ra ngoài phòng thủ mở rộng phòng thủ phạm vì sao cái tiêu tựa hồ lại có chút không đúng lắm dáng vẻ lần này hồ đại học các cầu thủ xem như là rơi vào một loại tình cảnh lưỡng nan chương 1146 chân chính vô tiền khoáng hậu chương 1146 chân chính vô tiền khoáng hậu coi như lại lưỡng nan thi đấu cũng phải tiếp tục xuống mà sao em tần tấn công vẫn như cũng là như vậy linh hoạt đa dạng bọn họ lan truyền có thể để cho đỗ đủ ở bất kỳ địa phương cầm bóng mà hắn mỗi lần cầm bóng đều sẽ mang đến to lớn uy hiếp cùng lực sát thương. Thậm chí một cái xem ra uy hiếp không lớn đá và cũng làm cho hắn suýt chút nữa đạt được đi bàn. Zebra Júnior phát sinh một cái chiến thuật phát góc, sau đó Gazolis đem bóng chuyển cho vùng cấm phía trước Đồ Đủ. Đồ Đủ không giữ bóng trực tiếp đại lực sút bóng, quả bóng lại một lần đánh vào trên sáng ngang, Duyên, sau đó bắn ra đường biên ngang. Có điều hồ đại học tại đây dạng khó khăn tình huống, vẫn như cũng là ổn định chính mình trận tuyến, gian nan ở hiệp một trong thời gian còn lại, bảo vệ phòng tuyến của chính mình. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, trên khán đài các cổ động viên đều thở phào nhẹ nhõm rất hiển nhiên chính là, tuy rằng bọn họ trên căn bản đều là đứng ở sang em tần bên này, nhưng là bọn họ dù sao không phải chân chính sang em tần fan bóng đá, bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy sang em tần hiệp một liền như bẻ cảnh khô đem hiệp hai biến thành rác rưởi thời gian. hiện tại đôi bạn chỉ là một bóng là hậu, hồ đại học nên vẫn có sung túc lý do ở hiệp hai biểu hiện càng thêm xuất sắc. hiệp một làm rất tốt, tuy rằng chỉ dẫn trước một cái bóng, nhưng là cũng đem bọn họ phòng thủ an bài quấy giày đến gần đủ rồi. hiệp hai bọn họ phòng thủ khẳng định không có hiệp một như vậy nghiêm mật, chú ý tiếp tục khống chế lại giữa sân, sau đó nắm lấy cơ hội giết chết bọn họ. CASU ở phòng thay đồ thảo luận, các cầu thủ dồn dập lần đầu, trải qua hiệp một giao thủ, bọn họ cũng gần như quen thuộc, đối phương thực lực sát thực không ra sao, tuy rằng biểu hiện rất ngoan cường, đấu trí cũng rất đắt đỏ, nhưng là chân chính thực lực, vẫn có chênh lệch nhất định. Hơn nữa coi như là cá thể, đối phương cũng không có đặc biệt gì tài năng xuất chúng cầu thủ. Đối phó như vậy đội bóng, bình tính áp chế lại đối thủ, thắng lợi trên căn bản liền sẽ thuộc về Southampton. Quả nhiên, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, Southampton tiếp tục khống chế trên sân cục diện, tuy rằng Hổ đại học một lần muốn thông qua chạy cùng lan truyền đến chế tạo cơ hội nhưng mà ở sang em tần dưới áp chế vẫn như cũ không thể đạt được cái gì quá tốt cơ hội cuối cùng bóng quyền vẫn bị sang em tần bắt được sau đó sang em tần lại bắt đầu một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công goslis ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá sau đó đem bóng bấm bóng đến vùng cấm trung lộ bắt đi ở phía trước hư lắp một súng xếp dao xuyên vào đỗ đủ nhảy lấy đà hất đầu cơ môn, ở đối phương hậu vệ quấy dày dưới đem bóng đỉnh cao một chút nhỏ mấy phút sau khi trí lèo đưa ra truyền thẳng Verkliss vùng cấm bên trái dừng bóng sau khi hướng ngang chủ một bước tránh ra một cái chỗ trống quả đoán lên chân phải cửa lòng đốc xa Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung lướt qua thủ môn ra sức giũi tay ra, nhưng dán vào xa nhà cột bay ra đường biên ang, dẫn tới trên khán đài các cổ động viên một trận thở dài. Có điều rất hiển nhiên chính là, sao thêm tần tấn công cũng sẽ không bởi vì này hai lần tấn công không thể đạt được ghi bàn, liền xảy ra vấn đề gì? Bọn họ tiếp tục khống chế trên sân cục diện, không ngừng tìm kiếm rứt điểm cơ hội. Tuy rằng Hổ Đại học vẫn như cũ rất tốt bảo vệ chính mình bên trong vùng cấm, nhưng là bọn họ vẫn như cũ đang đợi cơ hội tới đến thời điểm. Phong thủ cho dù tốt đội bóng, cũng không thể thật sự không lộ ra cái hở, liền xem ngươi có thể hay không nắm lấy thi đấu tiến hành đến phút thứ 59, Reber Junior ở ngoài vùng cấm cầm bóng thời điểm đưa ra một cái đẹp đẹp quá đội đầu. ở đồ đủ liên lụy dưới vắt đi trước cắm vào tìm được một cái cơ hội tốt, đón rơi xuống quả bóng hắn trực tiếp đánh đầu cẩn thành. tấn công thủ môn bay người đem bóng hơi ngăn lại, quả bóng biến hướng bay về phía phía sau, mà ở vị trí này đồ đủ tỉ mỉ khởi động vọt tới quả bóng điểm đến nơi, sau đó đón rơi xuống bóng, trực tiếp bù li. hậu vệ ra sức chặn lại đều chậm một bước, quả bóng không có chút hồi hộp nào bay vào không thành trống. đem bóng đá ra đi sau khi, đồ đủ còn có không trên không trung điều chỉnh động tác của chính mình sau đó rơi xuống đất, sau khi hạ xuống hắn đánh cái lăn, liền đứng lên, sau đó rơi lên cao hai tay, nên tiếp phan bóng đá tiếng hoan hô. Hay không, đồ đuối mở rộng dẫn trước ưu thế, nay cũng không phải một cái thêm gấm thêm hoa đi bàn, mà là một cái quá chặt thắng cục đi bàn. Hiện tại là thi đấu phút thứ 59, sao em tần mở rộng dẫn trước ưu thế, xem ra bọn họ tại luân đợt cột bên trong thất liên quan cũng là ván đã đóng thuyền một chuyện. đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, sao em tần các cầu thủ từ bốn phương tám hướng đánh tới, bình luận viên lời nói không sai, cái này đi bàn tiến vào sau khi, cuộc tranh tài này nhặt, dạo cũng trên căn bản liền định hạ xuống. tuy rằng thời gian trên thực tế cũng không có thiếu, nhưng là lấy hồ Đại học thực lực, bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian sau đó biểu hiện càng tốt sao? cái này cũng là một cái khiến người ta hoài nghi sự tình, nay kỳ thực đều không đúng thực lực vấn đề, trái lại là bọn họ đầu trí, có hay không có thể chống đỡ bọn họ hoàn thành như vậy phản kích? thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hồ Đại học sát thực khởi xướng một lần khá là có uy hiếp tấn công, lại bị về phòng thủ tỉ tơ bay người sạn bắn phá hoại, ở chống lại đối phương này một làn sóng phản công sau khi, sao em lại lần nữa không chế lại giữa sân? bị thay thế bổ sung lên sân vị nhịn sụt, Antaże đã đủ mọi người bắt đầu ở giữa sân không chế càng nhiều cơ hội, đã đủ có một cướp suất xa switch chút nữa đạt được ghi bàn, đáng tiếc quả bóng bị thủ môn nào một hồi sau khi lại đánh vào trên của rổng, sau đó bay ra đường biên ngang, Antaże ở kết thúc trước lại có một lần cơ hội tốt, hắn đột nhập vùng cấm sau khi chụp quá một tên hậu vệ sau đó chuyển ngang, theo vào vị nhịn sụt trực tiếp sút bóng bị đối phương thủ môn đập ra, ở ngoài vùng cấm theo vào cản lì tờ bộ lì cao hơn, cái này cũng là trận đấu này hai bên một lần cuối cùng có uy hiếp sút bóng, trong tay chính nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó ra tường thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi. Hai câu, Southampton đánh bại Hồ Đại học, vắt được lúc cup liên tục lần thứ 7 thắng lợi. Tuy rằng này đã là rất nhiều người sớm đã có dự liệu cùng chuẩn bị sự tình, nhưng mà chân chính xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ để rất nhiều người cảm giác được hưng phấn. Trong trận đấu, Southampton hầu như có thể nói là ưu thế áp đảo, để bọn họ các cổ động viên cũng không có cái gì tốt lo lắng, trái lại có thể càng tốt hơn thưởng thức bọn họ biểu diễn. Cặp đôi này bất kỳ fan bóng đá tới nói, đều là một sự thủ. làm Zhe bờ vui nơ giơ thời điểm, trong sân tiếng hoan hô đạt đến một cái đỉnh cao. Southampton tất liên quan, là câu lạc cục trống trước tuyệt hậu chuyển kỳ. Mà như vậy truyền kỳ, cũng làm cho câu lạc cục như vậy thi đấu, bắt đầu trở nên càng thêm có chuyện kỳ tính, đương nhiên, FIFA cũng bắt đầu cân nhắc đối với câu lạc cục cải chế, vừa đến hiện tại câu lạc cục sức ảnh hưởng cũng không nhỏ, chính là mở rộng thời điểm, thứ hai cũng không thể để cho châu Âu đội bóng thắng được quá ung dung. Vì lẽ đó Southampton như vậy liên quan, sẽ là vô tiền khoáng hậu chuyển kỳ. Chân chính vô tiền khoáng hậu. Chương cần rất nhiều năm mục tiêu chương 1147, cần rất nhiều năm mục tiêu từ Qatar bay trở về tần sau khi Sangheampton câu lạc bộ đầu tiên là mở ra một cái chúc mừng nghi thức, chúc mừng bọn họ vĩ đại club luật cuộc thất liên quan thành cửu. Đương nhiên, sướng đôi bộ kỷ niệm áo thun, kỷ niệm phim phóng sự đều sẽ cùng đẩy ra, này bản thân liền là thu vào một phần. Ở Sangheampton tham gia club luật cuộc trong lúc, DRB ở lít thứ 16 cùng vòng thứ 17 cũng đã đá xong xuôi, mà Sangheampton gặp nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó tham gia cuối năm 18 vòng cùng vòng thứ 19 thi đấu, đón lấy chính là năm mới sau thi đấu. Tình thế rất nghiêm túc a, chúng ta đã chỉ dẫn trước bảy phần. GESU nghiêm túc nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập nở nụ cười. Hiện tại xếp hạng thứ 2 chính là gần nhất sông lên MU, bọn họ điểm cũng có điều là 36 phần, sau đó là 35 phút Man City, hiện tại sao em tần thiếu thi đấu hai trận đều có 43 phần, tình huống như vậy nếu như còn nói tình thế nghiêm túc, vậy thì không có cái gì là không nghiêm túc. Rất hiển nhiên chính là, GSSu e. điều này cũng làm cho là trang cái bức. Ý của ta là, nếu chúng ta muốn bắt tứ quân vương, như vậy tại bên trong giải đấu mỗi một phân ưu thế, đều cần khỏe mạnh duy trì hạ xuống, hiểu chưa? Đó lấy thi đấu tuy rằng rất dày đặc, chúng ta cũng phải bắt sở hữu thắng lợi. GSSu e. nói Các cầu thủ dồn dập bung vậy năm đấm. Vất quá đối với sang em toàn toàn đội tới nói, bọn họ đón lấy thi đấu tuy rằng rất dày đặc, có điều ở trước đó, bọn họ còn có tương đối trọng yếu sự tình đi làm. Vậy thì là FIFA quả bóng vàng trao giải nghi thức cũng UEFA Champions League rút tham nghi thức. Hai người này nghi thức đương nhiên sẽ không tha cùng nhau tiến hành, mà quả bóng vàng là cần bọn họ đều đi, đúng là Champions League thập lục cường bốc thăm chia bảng, không hẳn nhất định phải đi. Năm nay quả bóng vàng khẳng định là đủ đủ, cũng không cần nghĩ, không phải vậy FIFA làm sao sẽ mời chúng ta đội nhiều như vậy người đi. Mang theo đồ đủ, Zebra Jr. cùng đi trao giải nghi thức độ đủ cười đối với tất cả mọi người nói. Những người khác rồn rập gật đầu, xác thực, đây chính là một loại tạo thế. Hơn nữa lần này FIFA còn xin mời trước cầu thủ Manchester City tôn mặt trời đi tham gia lần này nghi thức, muốn nói tôn mặt trời tuy rằng ở giờ mi Me, ở Mealist thời điểm biểu hiện cũng không thể lắm, nhưng là loại này cấp bậc nghi thức cùng hắn vẫn còn có chút xa, xin hắn đi, còn có thể có khác biệt nguyên nhân sao. Đổ đủ tuy rằng đại biểu đội tuyển quốc gia Anh ra trận, nhưng là hắn dù sao cũng là cái hoa tiểu, dưới tình huống như vậy xin mời một cái ở tờ giờ mi ở Lít đã rất nhiều năm trung quốc cầu thủ đi trao giải cũng là từ mặt bên bằng chứng đủ đủ có thể bắt được năm này quả bóng vàng quả bóng vàng a cũng coi như là một cái chứng minh chứ ở trên máy bay đổ đủ hỏi một câu đương nhiên là chứng minh ít nhất chứng minh trong một năm trước ngươi biểu hiện tốt nhất. Reber Junior cười ha ha đối với độ đủ là quả bóng vàng đứng đầu chuyện này Reber Junior thật không có quá để ý dù sao ở trên sân bóng đều là có người càng bắt mắt một ít Reber Junior là một cái giữa sân coi như vị trí của hắn trọng yếu đến đâu cũng rất khó cùng đủ đủ loại này đi bàn như ma cầu thủ lẫn nhau so sánh thật giống như ở cái kia chi vũ trụ đội bên trong coi như xa vi tiểu bạch trọng yếu đến đâu chói mắt nhất người kia vĩnh viên là messi nếu như nói jeberziner là sang em tần xa vi lời nói như vậy đủ đủ chính là sang em tần messi mà jeberziner bản thân cũng dù sao khá là kiêm tốn đối với chuyện như vậy không phải quá coi trọng đủ đủ kỳ thực cũng là như vậy cầu thủ sự chú ý của hắn càng nhiều chính là ở trên sân bóng cái này quả bóng vàng hầu như có thể nói là đại diện cho một cái thời đại mới bắt đầu Messi cùng cờ Zidane Ronaldo bắt đầu từ từ ra đi, ngươi sẽ trở thành tân một cái 10 năm đại biểu tính cầu thủ." GSU nói, "Tân 10 năm A, cái kia gần như, ta lẽ ra có thể kiên trì lâu như vậy." Đồ đủ sau khi suy nghĩ một chút nói, "GSU cười ha ha, Đủ Đỗ trạng thái có thể tiếp tục giữ vững, như vậy Sang-em Tần thành tích đương nhiên liền có thể bảo đảm, đối với đồ đủ, GSU vẫn là rất quen thuộc, đây là một cái đồng ý ở Sang-em Tần vẫn tiếp tục chờ đợi cầu thủ, như vậy cầu thủ thật giống như Barca Messi như thế, là có thể để cho hắn trở thành câu lạc bộ mang tính tiêu chí biểu trưng cầu thủ." mà sau em tần tình huống cùng 3K còn chưa cùng, ba ca loại này hội viên chế câu lạc bộ, rất dễ dàng xuất hiện các loại hỗn loạn tình huống. tỷ như gần nhất 2 năm, 3K tầng quản lý vẫn ở thuê thủy quân hát chính mình cầu thủ, xem ra phi thường khó mà tin nổi thật sao? thế nhưng ở nhiễm phải chính trị nhân tố sau khi, không nữa có thể tư nghị sự tình, đều có khả năng phát sinh. sao em tần liền không giống nhau? Jesu vốn riêng, không bán hai giá, hắn hoàn toàn không lo lắng đổ đủ gặp công cao chấn chủ, hắn chỉ có thể rất cao hứng nhìn thấy đủ đủ có thể trở thành câu lạc bộ truyền kỳ. đi đến năm nay quả bóng vàng lễ trao giải vị trí ba gì sau khi. Ze cùng những người khác nghỉ ngơi một buổi tối, liền chạy tới điện lễ địa điểm. Tiến vào sân bãi sau khi, đoàn người chịu đến nhiệt liệt ăn nên, dù sao mọi người đều biết, năm ngoái Southampton như vậy được mùa lớn, hơn nữa đổ đủ cá nhân thần kỳ sau khi biểu diễn, như vậy lần này điện lễ trên Southampton cũng nhất định sẽ thu được được mùa lớn. Sự thực cũng là như thế. Hàng năm tốt nhất tiền đạo, hàng năm tốt nhất người mới, hàng năm tốt nhất câu lạc bộ, tốt nhất thủ môn, thêm vào nặng cân nhất châu Âu quả bóng bảng, cùng bóng đá nam có quan hệ kỳ thực liền năm, cái tiêu chuẩn mà thôi. Cuối cùng Southampton bắt được ba cái, tốt nhất câu lạc bộ là thuộc về bọn họ mà đấu đủ nhưng là ôm đồn tốt nhất tiền đạo cùng châu Âu quả bóng vàng hai cái giải thưởng lớn, điều này cũng bình thường. Hắn mùa giải trước đi bản, so với lệ bản còn nhiều hơn. Coi như FIFA muốn chơi cân bằng, đều chơi không được. Tốt nhất người mới nhưng là Barca bẹt gì? Tốt nhất thủ môn cho Milan cùng đội tuyển ý thủ môn đội nạ Mạ, Tên này thủ môn chủ yếu là tại bên trong ở thể hiện xuất sắc, tuy rằng ở trận chung kết bên trong bị đố đủ tuyệt sắc, nhưng là toàn thể tới nói biểu hiện của hắn vẫn là so với cái khác thủ môn đều muốn xuất sắc, rất cao hứng bắt được quả bóng vàng. Ta biết đây là một cái bóng đá vận động viên minh dự cao nhất, ở ta mới xuất đạo thời điểm, ta thậm chí đều không nghĩ tới ta có cơ hội bắt được như vậy giải thưởng. Ngày hôm nay, ta 23 tuổi, ta bắt được cái này thưởng, này chứng minh ta tại quá khứ thời gian nỗ lực được đầy đủ báo lại. Messi cùng Certo Ronaldo đều là thần tượng của ta, ta hi vọng có thể xem bọn họ như vậy, ở quả bóng vàng bình chọn bên trong có thể bắt được có đủ nhiều số lần. Ta còn trẻ, ta sẽ nỗ lực hướng về cái mục tiêu này đi tới. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đồ đủ mùa giải trước biểu hiện quả thật làm cho người chịu phục, có điều hắn nói cái mục tiêu này Còn muốn rất nhiều năm. Cristiano Ronaldo hiện tại là 5 cái quả bóng vàng, Messi nhưng là 6 cái, đối với mới bắt được cá nhân cái thứ nhất quả bóng vàng đỗ đủ tới nói, hắn xác thực còn tốt hơn nhiều năm, mới có cơ hội làm được Cristiano Ronaldo cùng Messi đã từng làm được quá sự tình. Đương nhiên, cái này cũng là đỗ đủ đón lấy động lực lớn nhất một trong, lấy tuổi tác của hắn cùng biểu hiện, hiện tại tạm thời tới nói còn không nhìn thấy cái gì đối thủ, hoàn thành như vậy mục tiêu, có thể cũng không phải cái gì xa không thể đợi. Ta tin tưởng tên tiểu tử này nhất định có thể làm được. GESú một bên vỗ tay vừa ngưỡng mượn mẹo ly nói chương 1148 xem ra lại là một hồi thắng lợi chương 1148 xem ra lại là một hồi thắng lợi ở quả bóng vàng nghi thức chiến thắng lợi trở về sao em tần rất nhanh sẽ ở trang thi on lit rút tham trên ăn cái thiệt nhỏ bất quá cũng không coi là nhỏ thiệt rồi vòng bảng thi đấu xếp hạng sau khi đi ra sao em tần gặp đánh vào cái gì đội ngũ trên căn bản cũng có thể nói là sớm xác định tăng cái người thứ hai bên trong trừ ra cùng sao em cùng tổ ad cái khác bảy chi đội ngũ thực lực mạnh nhất đơn giản chính là Atletico cùng dù văn tú cái khác chẳng lực gì Sevilla, Kyoto đều phải kém một chút, vì lẽ đó Southampton đối thủ, khẳng định chính là Atletico cùng Juventus chung gian một cái. Southampton vòng bảng thi đấu đã tương đối nhẹ nhàng, coi như bọn họ không phải đường kim vô địch, dựa theo thông lệ, cũng sẽ cho bọn họ sắp xếp một cái khá mạnh đội ngũ. Vì lẽ đó ở rút thăm nghi thức bên trong, khách quý vừa ra tay, liền cho Southampton đánh vào Atletico. Jesus cười hì hì, hắn vẫn là chạy tới, dù sao hay là muốn tôn trọng thập lục cường rút thăm, đồ đụ bọn họ nhưng là trở lại chuẩn bị chiến đấu đón lấy thi đấu. Nhìn thấy rút thăm kết quả sau khi G.E.S.U. đứng lên đến cùng Sim Vanh nắm tay, mấy năm qua sao Hampton cùng Atletico giao thủ cũng không hề ít, Sim Vanh nhưng là mặt cười khổ. Không người nào nguyện ý ở thập lục cường thời điểm liền đụng tới sao Hampton, nhưng là luôn có xui xẻo đội bóng sẽ như vậy đã sớm đụng tới sao Hampton, năm nay đến phiên hắn xui xẻo rồi, hắn có thể nói thêm cái gì đây? Các người phòng thủ rất khó đối phó à, chúng ta muốn từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu như vậy thì đấu. G.E.S.U. nói với Sim ngươi người tốt nhất là đừng quá nặng coi. Sim Vanh trả lời một câu. Atletico là một nhánh rất mạnh đội ngũ, ở một cái đối lập vùng dung vòng bảng thi đấu sau khi, được tới Atletico như vậy đội mạnh rất bình thường. Có điều mặc kệ đụng tới cái gì đội ngũ, chúng ta đều phải cố gắng đi đạt được thắng lợi, Southampton cái này mùa giải mục tiêu. Đó là đương nhiên là tiếp tục bảo vệ chức vô địch. GES đang đi ra khách sạn tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói, Southampton muốn bắt liên quan sao? Ngoại trừ cái này ở ngoài đây, có phóng viên truy hỏi. Southampton hiện tại mục tiêu là tứ quân bương, kỳ thực đã không tính bí mật gì, nửa cái mùa giải quá khứ, Southampton thành tích khá như vậy hơn nữa ở các hạng thi đấu bên trong đều không để đổ đủ cùng rẽ bờ duy nghỉ ngơi đã thể hiện ra như vậy tâm thái bắt càng nhiều quá quân jeesu trả lời đến mức rất đơn giản thế nhưng đơn giản như vậy trả lời không nghi ngờ chút nào là thể hiện ra sang em tần hùng tâm trước nay chưa từng có tứ quân vương chính là sang em tần mục tiêu tuy rằng mùa giải còn không quá nửa thì có như vậy mục tiêu có vẻ sang em tần rất là nhưng mà lấy sang em tần những năm này biểu hiện bọn họ có như vậy mục tiêu xác thực cũng không khiến người ta bất ngờ hơn nữa hiện tại bọn họ ở giải đấu bên trong đã tích lũy không ít ưu thế dưới tình huống như vậy đơn giản chính là càng nhiều sức mạnh đặt ở cuộc thi đấu chúng rồi bọn họ cũng không phải là không có cơ hội hoàn thành tứ quan vương vĩ nghiệp. ta bắt đầu chờ mong bọn họ đón lấy biểu hiện không ít truyền thông mọi người bắt đầu nói như vậy dù sao nhìn thấy một cái sống sờ sờ chuyển kỳ tại trước mặt chính mình sinh ra cũng là một cái khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ sự tình từ thực lực ứng tới nói sao em tân đương nhiên có rồi bắt được tứ quan vương thực lực nhưng mà trong quá trình này bọn họ đều là sẽ gặp phải đủ loại khác nhau tình huống hơi hơi xảy ra chuyện gì liền dễ dàng để tứ quan vương hóa thành hư không đương nhiên coi như tình cờ thua trận 1-2 quán quân, bọn họ mùa giải cũng sẽ rất thành công, chính là dễ dàng khiến người ta cảm thấy đến tiếc hận mà thôi. Yếu tố vận khí đương nhiên là phi thường trọng yếu, thế nhưng dưới tình huống như vậy, chúng ta cần dùng chúng ta biểu hiện đến để vận khí đối với chúng ta ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. GSU ở trở lại sang Hampton sau khi, liền bắt đầu động viên sở hữu cầu thủ, chỉ cần thi đấu bên trong đầy đủ chăm chú, biểu hiện đầy đủ bước vàng, như vậy coi như vận khí không được, ảnh hưởng cũng sẽ rất thấp. Cuối cùng, còn phải là thực lực của chính mình đúng chỗ, mới có cơ hội đi xung kích như vậy định cấp binh dự. Hiện tại sao Hampton cũng đã nắm giữ thực lực như vậy, đó lấy chính là xem phát huy. Nghỉ ngơi sau 3 ngày, Southampton nên đón bọn họ vòng thứ 18 giải đấu, sân khách khiêu chiến Liverpool. Liverpool là lâu năm đội bóng, cũng là năm nay thăng hạng, bọn họ cái này mùa giải biểu hiện không tệ, cho tới nay mới thôi xếp hạng thứ 12, hơn nữa ở bìn xạ suất lĩnh dưới, bọn họ đánh nhanh trong tấn công bóng đá, tương đương có xem xét tính, cho tới nay mới thôi giải đấu bên trong đã đánh vào 30 bóng, ngoại trừ Southampton ở ngoài, chỉ có MU, Liverpool cùng Chelsea ghi bàn so với bọn họ nhiều, Man City ghi bàn thậm chí đều so với bọn họ thiếu một cái như vậy một nhánh đội ngũ thường thường cũng là đánh vào công hào thủ cũng rất dễ dàng sáng tạo ra một số kỳ tích đến đối với lao xoái bị bịẹn xạ tới nói cuộc tranh tài này cũng sẽ là hắn chính danh cuộc chiến năm đó hắn xuất lĩnh đội tuyển Argentina dùng 3.133 đội hình ở Nam Mỹ thi đấu vòng loại bên trong không gì cả nổi, nhưng mà đến lượt cuộc chính thi đấu bên trong nhưng vòng bảng thi đấu bị nóc ao từ đây thanh danh của hắn chính là xuống dốc không thành thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì dùng tấn công chiến thuật trà trộn ở châu Âu các đại giải đấu trung hạ du đội bóng bên trong không thể không nói như vậy vấn luyện viên trưởng đều là khiến người ta cảm thấy đến tính khủng Mà như vậy đội bóng, tuy rằng biểu hiện sẽ không quá ổn định, nhưng thường thường gặp làm ra một chuyện đến, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Cũng còn tốt là giải đấu, coi như ra chút gì vấn đề, đều không có quá to lớn quan hệ. GESU ở trận đấu bắt đầu trước nói với vợ nẻo lì. Hán loại này đối lập bi quan trạng thái để vợ nẻo lì có vẻ hơi kỳ quái, lít mà thôi, xếp hạng thứ 12 mà thôi, phạm đến như vậy bi quan sao. Mà thi đấu quá trình, cũng tựa hồ chứng minh GESU là ở buồn lo vô cớ. Sao Hem tần từ thi đấu vừa bắt đầu, liền sáng tạo không ít cơ hội, dũng cảm tấn công Lì Tu Nai rất bình thường ở hậu trường lộ ra không ít không gian, mà đối với Sao Hem tần tấn công thủ môn tới nói, như vậy không gian, quả thực chính là như cá gặp nước. Phút thứ 13, ba, Lì Tơ đưa ra một cái quá đỉnh truyền dài, trước cắm vào Đô đủ phản biệt vị thành công, Ung Dung lên chân, đem bóng từ đối phương thủ môn bên người đá vào không thành. Phút thứ 27, đồ đủ đường biên cầm bóng sau khi đưa ra cho khe, đổi vị đến trung lộ hù phép phản biệt vị thành công tương tự đối mặt không thành đối mặt thủ môn, lại lần nữa đem bóng ghi bàn, mở rộng dẫn trước ưu thế phút thứ 39, mươi chín, mở ra đá phạt, đối phương hậu vệ đem bóng đỉnh ra vùng cấm, theo vào sẹt không giữ bóng lăng không đá ra một cái siêu phẩm. Sao em tầng 3 không xa xa dẫn trước? Xem ra cuộc tranh tài này chúng ta thắng chắc. Bớn léo lì cười nói với Jesu, -E a, ta còn tưởng rằng bọn họ có thể cho chúng ta chế tạo một điểm phiền tốt đây, xem ra là ta lo xa rồi. Jesu -E đăm chiêu nói, bớn léo lì cười ha, ha, chỉ là xem hiệp một thi đấu. Sao em tần quả thực là như bẻ cánh cô, một cơ hội nhỏ nhõi đều không có cho lì, tuy rằng lì khiến người ta tôn kính vẫn ở tấn công. Nhưng mà cùng Sanghem tần so ra, vẫn như cũng có vẻ chênh lệnh rất nhiều. Nói chung, này xem ra lại là một hồi ung dung thắng lợi. Chương 1149, dùng thắng lợi qua lại kích chương 1149, dùng thắng lợi qua lại kích ai cũng không nghĩ đến chính là hiệp 2, liệt lại còn là nhấc lên số lớn. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, GES liền bắt đầu thay đổi người, đón lấy thi đấu tương đương dày đặc, hai đến 3 ngày chính là một hồi thi đấu, tối thiểu đủ đủ cùng re bở đến để bọn họ hào hào nghỉ ngơi một chút. Vì lẽ đó hiệp 2 vừa bắt đầu, hắn liền thay đổi hai người này chủ lực mà Lịch tấn công thì lại từ từ có khởi sắc, có điều vào lúc này không có ai lưu ý hiệp 2 bắt đầu sau 10 phút, lịt dựa vào một cái mang theo vận khí ghi bản đoạt về một phần, truyền vào trong đánh vào ạ dạ ụ rổ trên người biến tuyến, vừa vặn rơi vào lịt tiền đạo dưới chân, ban đệ phủ ngay lập tức lên chân dứt điểm 1-3. có điều ở trong khoảng thời gian sau đó, li unai tìm tuy rằng đang không ngừng tiếp tục tấn công, nhưng cũng rất khó chế tạo ra chân chính có uy hiếp cơ hội, dù sao cùng sang em tần hàng phòng thủ so ra, bọn họ muốn dứt điểm vẫn còn có chút khó khăn, nhưng mà ở thi đấu tiến hành đến thứ tám phần chung thời điểm thay đổi bất ngờ lị ở phút thứ 88 cùng bù giờ phút thứ tư, dựa vào đường biên tấn công tay một cái tự chuyển tự bắn chuyển vào trong cùng giữa sân một cái 30m có hơn siêu phẩm, mạnh mẽ san bằng tỷ số. 3-3. Sân bóng nghẹo lần rau phát sinh liệt các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô, bọn họ điên cuồng chúc mừng cuộc tranh tài này thắng lợi, chúc mừng bọn họ ở em tần trên người bắt được vô cùng quý giá một phần. JESU cũng có chút giật mình nhìn trên sân, Sangham tần các cầu thủ phát huy kỳ thực không có vấn đề gì, bọn họ rất nhiều lúc đều đã khống chế trên sân cục diện, nhưng là Liverpool lại tỉ tiên chỉ tấn công, nhưng mang đến vận khí cùng đi bàn rất đáng tiếc đem thắng lợi đưa ra ngoài. Có điều các cầu thủ biểu hiện không có vấn đề quá lớn, chỉ có điều là vận khí thôi. đương nhiên, lịch vẫn ở tấn công, mới là bọn họ cuối cùng nắm giữ vận khí then chốt. Cùng chúng ta so ra, bọn họ kiên trì tấn công cách làm, là chúng ta cần học tập. Sau trận đấu Jesu thừa nhận lịch trên dưới sát thực biểu hiện tương đương xuất sắc. Như vậy một hồi thế hòa, đối với Samem tận tới nói, ý thực đúng là tương đương cần nhiều kỹ, bởi vì vận khí là thật sự có khả năng để bọn họ ném mất một ít điểm. Cuộc tranh tài này chúng ta phát huy vấn đề không lớn, sát thực vận khí tương đối kém vì lẽ đó ở cuộc thi đấu bên trong chúng ta cần tập trung càng nhiều sự chú ý hiểu chưa? đón lấy giải đấu chúng ta cũng phải nhiều thắng một ít, chỉ có nhiều tích lũy một ít ưu thế chúng ta mới có càng nhiều thử lội không gian. Jesu đối với hắn các cầu thủ nói sao em tần các cầu thủ nhưng là dồn dập ở đầu cuộc tranh tài này đồng dạng là một bài học bọn họ không có khinh địch nhưng là vẫn là ném mất ba điểm vì lẽ đó có thể chăm chú một chút vẫn là chăm chú một chút tốt hơn đón lấy chúng ta lại là một cái sân khách đối thủ là Leicester City vì lẽ đó cuộc tranh tài này chúng ta phải chú ý hiểu chưa? Zsu nói với các cầu thủ: rõ ràng chúng ta sẽ không liên tục hai trận đều vận khí không tốt. Các cầu thủ dồn dập vung vẩy nắm đấm hô. Từ Qatar trở về chính là liên tục hai cái sân khách như vậy thi đấu sát thực dễ dàng mang đến áp lực nhiều hơn. Có điều dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Này một vòng MU cùng Man City đều thu được thắng lợi, đã từng bước tiếp cận Southampton. Dù sao bù thi đấu cũng không phải nhất định liền có thể đủ tất cả bộ bắt được 3 điểm. Dưới tình huống như thế, cái thứ hai sân khách đối với Leicester City thi đấu liền có vẻ đặc biệt là trọng yếu. Leicester City cái này mua giải biểu hiện tương đương xuất sắc, 18 vòng sau khi bọn họ lại xếp hạng thứ tư, chỉ so với Southampton cùng với Manchester xong một kém, hơn nữa cách biệt cũng không nhiều, MU 39 phân, Man City 38 điểm, bọn họ là 35 phút, hoàn toàn là một cấp bậc đội ngũ. Ở tao nộ thế hòa sau khi, Southampton trạng thái cùng sĩ khí khó tránh khỏi sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, mà đối với Leicester City bên trên xuống tới nói, bọn họ nhưng là làm nóng người muốn ở trận này thi đấu bên trong chứng minh thực lực của chính mình. Ở 2020 năm cuối cùng một trận thi đấu bên trong đánh bại Southampton sau đó đạt được một hồi thắng lợi, để sang em một năm này bất bại ghi chép vững hẳn, này bản thân liền là một cái đầy đủ kích thích đối thủ sự tình. hướng chi đánh bại sang lời nói, đối với Leicester City xung kích bốn vị trí đầu tiến vào mùa giải sau trang Theolit cũng có chỗ tốt cực lớn, không có ai gặp quên điểm này. này chi Leicester City thực lực tổng hợp cũng không kém, bọn họ thành lập một nhánh tương đương có sức chiến đấu đội bóng, trên hàng hậu vệ sát nhân ư, phò phản giữa sân địch lẹ Màn từ, mạ đi Rồng trên hàng tiền đạo hy trộm này đều là tương đương xuất sắc cầu thủ, bọn họ 4 năm một đội hình cũng coi như được với là cả công lẫn thủ. Đối mặt sao em thần cũng tuyệt không là không có sức liều mạng, thậm chí có thể nói bọn họ là có năng lực ở sân nhà đối với trạng thái tựa hồ đã trượt sao em tạo thành trọng thương. Hiểu chưa? Chúng ta chỉ là thế hòa một hồi, liền sẽ gặp phải các loại nghi vấn. Kỳ thực cũng không phải nghi vấn thực lực của chúng ta, mà là muốn bắt tứ quan vương chuyện như vậy, bản thân liền sẽ gặp phải đủ loại khác nhau khó khăn. Đối mặt nghi vấn chúng ta phải làm gì? Jesu nói với các cầu thủ dùng thắng lợi qua lại kích nghi vấn đồ đủ cười haha ha. nói không sai trên một hồi chúng ta chỉ là vận khí có chút vấn đề bọn họ ba cái ghi bản nghiêm chỉnh mà nói đều có vận khí thành phần chỉ có điều câu nói như thế này chúng ta không cần phải nói đến quá rõ coi như là phản kích cũng không có tác dụng quá lớn dưới tình huống như vậy chỉ có chúng ta dùng đón lấy thắng lợi mới là tốt nhất giáng trả Jesu nói tiếp các cầu thủ rồn rập vào đầu đối với điểm này bọn họ đúng là rất quen thuộc hơn nữa sang em tần toàn thể trạng thái quả thật có chút giảm xuống nhưng mà đang chăm chú tình huống coi như là sân khách đánh bại đối thủ cũng sẽ không rất khó Bọn họ phòng thủ không sai, toàn thể hoạt động năng lực cũng rất mạnh. Đối với đội yếu, bọn họ có thể lợi dụng giữa sân ưu thế đến đạt được thắng lợi. Đối với đội mạnh, bọn họ phòng thủ phản công sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Vì lẽ đó này cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Vì lẽ đó chúng ta khống chế lại giữa sân sau khi, làm sao đạt được chính là một cái then chốt. Phỏ phản nã cùng sát nhân cư đều là rất xuất sắc trung vệ, ngay bén tính cũng rất mạnh. Vì lẽ đó chúng ta muốn rất tốt nắm lấy cơ hội mới được. Đồ đủ, bọn họ nhất định sẽ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ ngươi. Thế nhưng ta nghĩ ngươi sẽ không sợ sệt, đúng không? Jesu nói với đồ đủ đó là đương nhiên, như vậy tiểu tình cảnh ta còn có thể sợ sệt lời nói, vậy ta không phải bạch lan lộn đồ đủ có chút bất mãn nói, cái khác cầu thủ dồn dập bắt đầu cười lớn, jrs cũng nở đủ cười, sau đó vô vô đổ đủ bay đối với Leicester City thi đấu, ngay ở Southampton coi trọng dưới, bắt đầu rồi. cặp đôi này Leicester City tới nói không phải là tin tức tốt gì, một khi Southampton trạng thái cùng tập trung sự chú ý tình huống, sẽ không có cái gì đối thủ có thể đánh bại bọn họ. nếu như nói Southampton không có phía trước trận đó thế hòa. Leicester City còn có một chút cơ hội lời nói, như vậy hiện tại, bọn họ cơ hội liền trở nên rất nhỏ. Trương 1.150, Leicester City nỗ lực trương 1.150, Leicester City nỗ lực đối với Leicester City huấn luyện viên trưởng rộn rỡ tới nói, cái này mùa giải dạy học Leicester City thành tích tương đương xuất sắc, tên này địa phương huấn luyện viên trước ở Liverpool một lần biểu hiện rất là xuất sắc, có điều trước sau thiếu hụt một cái quán quân để hắn sát hại, cái kia sau khi hắn một lần dạy học sở có tỷ số tờ giờ mì ở kỷ đội ngũ, tốt nhất cái mùa giải trên đường tiếp nhận Leicester City sau khi hắn dạy học thành tích cũng tương đương không sai, cái này mùa giải càng được cho là thành tích hài lòng. dưới tình huống như vậy, dù giờ tự nhiên muốn tiến thêm một bước nữa. nói trắng ra hắn từng tuổi này vẫn không tính là rất lớn huấn luyện biến trường, nếu như vẫn chỉ là dạy học trung hạ du đội ngũ lời nói, cái kia vĩnh viễn cũng không thể thành danh soái. vốn là dạy học Liverpool và là hắn một cái cơ hội tốt, nhưng là vẫn thiếu đủ quán quân để hắn còn kém một hơi, phổ thông huấn luyện biển cùng danh soái trong lúc đó, khiếm khuyết có thể cũng chỉ là quán quân mà thôi. đương nhiên, ở Leicester City rất khó năm quán quân, nhưng là nếu như có thể đánh bại Southampton lời nói, hắn sẽ lại lần nữa nắm giữ dạy học nhà giàu cơ hội. Điểm này cũng không có người sẽ bỏ qua cho. Vì lẽ đó, JESU cùng hắn nắm tay thời điểm, rất nhanh sẽ cảm nhận được hắn tản mát ra mãnh liệt đấu trí. Đối với này JESU cũng không nói thêm gì, muốn thông qua đánh bại hắn bắt được càng nhiều tiếng tăng huấn luyện viên nhiều hơn nếu, không để ý thêm một cái rộ giờ. Nắm tay sau khi, JESU trở lại vị trí của mình, cuộc tranh tài này hắn tiếp tục thay phiên chính mình thủ phát, thủ môn Đại Martin, hậu vệ Candelo, Ribera, Dieter, giữa sân Geber, Zuner, tiền đạo Rodu, Vini Jr, Antbane. Đối với Leicester City năng lực tiến công, GESU cũng không có bất kỳ coi thường. hàng phòng thủ tuy rằng thay phiên hai tên chủ lực, nhưng là ZDG cũng tỷ tờ cơ bản đã tiếp cận chủ lực thực lực, đặc biệt là ZDG, hắn chính là có chút xúc động mà thôi, có điều hắn thân thể tố chất vẫn như cũng là đỉnh cấp, tỷ tờ nhưng là một cái trên hàng hậu vệ đa tài, hai cái đường biên đều có thể đánh, cũng coi như được với là có thể công tiền thủ. Bọn họ xuất sắc nhất vẫn là giữa sân hai cái trung vệ tuy rằng chính diện phòng thủ xuất sắc nhưng là bọn họ tiền vệ phòng ngựa đi đỉ là phòng thủ quan trọng nhất người kia thêm vào địch lệch màn tư liên tiếp giữa sân mà đội rộng tổ chức năng lực cũng rất xuất sắc vì lẽ đó bọn họ rất nhiều đi hiếp bóng là từ giữa sân khởi sướng mặc kệ là áp chế tấn công vẫn là phòng thủ phản công bất quá chúng ta mạnh nhất cũng là giữa sân vì lẽ đó ngồi xuống sau khi GESU nói với vợ nghèo lì một câu hắn lời nói đương nhiên là có nguyên nhân trên thực tế ở giữa sân đối kháng dưới vừa bắt đầu có chút muốn thể hiện ra thực lực mình Leicester City các cầu thủ rất nhanh sẽ phát hiện sang tần mạnh mẽ địa phương ở giữa sân đối kháng bên trong, bọn họ rất nhanh sẽ nằm ở hạ phòng. Sao tần các cầu thủ không ngừng lẫn nhau lan truyền, tìm kiếm dứt điểm cơ hội, để Leicester City hầu như đều rất khó bắt được bóng. Mà ở tại bọn hắn khởi sướng thời điểm tiến công, sao em tần thì lại không ngừng ở giữa sân quấy rầy, đồng thời ở bên trong vùng cấm không có cho đối phương một cơ hội nhỏ nhoi. Ai khi nào trụ ở đi ở phòng thủ dưới hầu như không có cái gì không gian, rẽ lịch phạm vi hoạt động nhưng là tường đối lớn. Có lúc ở bên trong vùng cấm bảo vệ, có lúc trực tiếp đẩy đến vòng ngoài cấm địa tản quét, làm cho đối phương tấn công một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mạ Đị Dồng có một lần cầm bóng đột phá, lại bị re lịch trực tiếp cho đem bóng ngăn lại, bị re lịch đến rồi như thế đẹp đẽ một cái cướp đoạn sau khi, Mạ Đị Dồng bị đả kích lớn, đón lấy tấn công khởi sướng thời điểm, liền không lớn lối như vậy. Tiểu tử này cũng càng đá càng tốt. Vỡ nèo nói với GESU. GESU cười gật gù. re lịch ông cụ non, như vậy trung vệ nếu như đi thích hợp trong hoàn cảnh, trưởng thành gặp phi thường nhanh, hắn ở sang em tần đương nhiên chính là ở tốt nhất trong hoàn cảnh, biểu hiện càng ngày càng tốt cũng bình thường Hiện tại ở đội tuyển quốc gia bên trong địa vị của hắn mơ hồ đã sắp muốn đuổi tới Van dù sao Van der so với hắn lớn hơn 9 tuổi, hiện tại đã 30 tuổi, mà De còn trẻ. Đứng đứng đối phương mấy lần tấn công sau khi sao Southampton bắt đầu khống chế bóng khởi sướng tấn công, đồ Đủ ở đây trên không ngừng cùng Alan Baxter đổi vị cầm bóng, để Leicester City phòng thủ trở nên hơi hỗn loạn lên. Dù sao đối với hai người này, cũng không thể thả lỏng, ai cũng biết, mặc kệ là Đỗ Đủ hay là Alan Baxter, bọn họ đang đến gần khung thành địa phương cầm bóng, đều có uy hiếp, đơn giản là xem uy hiếp lớn tiểu mà thôi. Vì lẽ đó bọn họ phòng thủ sự chú ý bắt đầu tập trung tại đây hai cái tiền đạo trên người, liền vi nỉn sủ liền tìm đến càng nhiều cơ hội. Hắn trực tiếp đối với khung thành uy hiếp tựa hồ cũng không phải lớn như vậy, nhưng mà phối hợp với hắn đột phá năng lực lời nói, vậy coi như không giống nhau. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 17, đồ đủ dẫn đường biên sau khi đem bóng chuyển cho Zebra Zinner, Zebra Zinner chuyển thẳng bên trong vùng cấm án và ở Leicester City phòng thủ sự chú ý bắt đầu tập trung ở trên người hắn thời điểm, hắn nhưng đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài Vì Nhìn Sủ tiếp bóng sau khi liên tục dấm hai cái đảo chân, để chào đón đối phương hậu vệ có trước nhất, Vì Nhìn Sủ dưới chân kỹ thuật tương đương xuất sắc, rất nhiều người cho rằng hắn là cái kế tiếp Neymar. Trên thực tế hắn từ kỹ xảo cùng trên tốc độ tới nói cũng không so với Neymar kém, chỉ có điều ở xem xét tính trên sát thực yếu đi một ít. Hai cái đảo chân sau khi, hắn đột phá đối phương phòng thủ, lúc này hắn vẫn không có tiến vào vùng cấm, nhưng mà cũng tạm thời không có ai tới phòng thủ hắn, vì lẽ đó Vì Nhìn Sủ thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó đột nhiên bung lên chân trái, đang chạy bên trong lên chân đại lượng sút bóng, quả bóng gào thét từ Vì Nhìn dưới chân bay lên sau đó trực tiếp bay vào vùng cấm, cao cao bay về phía bầu trời sau khi bắt đầu cấp tốc chui xuống. như vậy một cước xuất xa tương đương một nhiên, thủ môn tiểu sở mẹ sẽ tuy rằng làm ra phản ứng, nhưng mà ở hắn lùi về sau hai bước bắt đầu nhảy lấy đà thời điểm, quả bóng cũng đã từ hắn đỉnh đầu bay qua, sau đó cấp tốc bay vào khung thành góc gần. lưới khung thành bắt đầu kịch liệt rung dậy, sau một khắc, vị nhìn bắt đầu rồi chính mình chúc mừng. một cước cực kỳ đặc sắc xuất xa. vị nhìn vì là sao Hempton mở tỷ số. bóng vào. đẹp đẽ xuất xa, sao Hempton trước tiên ghi điểm. Bất quá bọn hắn tấn công từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi, cái này mùa giải bọn họ ghi bàn tương đối nhiều. Leicester City cũng không cần vì thế cảm thấy lo lắng, dù sao trong trận đấu lạc hậu rất bình thường, chỉ cần bọn họ tấn công không vấn đề quá lớn là được. Không ít bình luận viên bắt đầu cho Leicester City tiếp sức, dù sao thi đấu còn sớm, hơn nữa ném một cái bóng sát thực cũng không tính đại sự gì. Leicester City các cầu thủ sát thực cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn, trước ở lẫn nhau tấn công bên trong, bọn họ cũng không có nằm ở quá to lớn hạ phòng, bọn họ chỉ cần khởi sướng tấn công, dù sao vẫn là có thể có một ít uy hiếp. Quả nhiên, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau 20 phút. Leicester City nắm lấy một cơ hội, san bằng tỷ số. Để trên khán đài vang lên Leicester City các cổ động viên to lớn tiếng hoan hô. Trương 1.151, không có vỡ bản trương 1.151, không có vỡ bản Leicester City cái này đi bản, vừa vặn chính là đến từ trong bọn họ chẳng hai cái ngồi sao bóng đá. Địch lệ Mân Tư một lần trước cắm vào nhận được đồng đội chuyển bóng, sau đó hắn bắt đầu mạnh mẽ đột phá, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi đem bóng chuyển cho tiếp ứng Mã Đi Dộng, Mã Đi Dộng cầm bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, quả đoán lên chân sút bóng. Quả bóng trên không trùng vẽ ra một đường vòng cung, trực tiếp bay vào khung thành góc chết, này cũng tương tự là một cước đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm. Trên khán đài Leicester City các cổ động viên cao giọng hô hét, bọn họ đối với đội bóng tự tin cũng không phải tùy tiện thì có, có thể đánh ra như vậy đi bàn, đủ để chứng minh bọn họ cầu thủ thực lực cũng tương đương xuất sắc, có thể xếp hạng thứ tư, tất nhiên là không đội yếu. GESU đối với này chỉ là như vậy đánh giá. Trên thực tế như vậy một cái đồng dạng đặc sắc siêu phẩm, cũng không có để sang hem tần các cầu thủ cảm thấy cái gì khó chịu, đối thủ có như vậy biểu hiện xuất sắc cũng là rất bình thường, bọn họ muốn thắng lợi phải tiến vào càng nhiều bóng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi. Saem Tần bắt đầu kiên trì ở đây bên trong lan truyền không chế bóng, tìm kiếm cơ hội. Leicester City thì lại thu về phòng thủ, chờ cơ hội phản kích. lấy Leicester City thực lực, nếu như có thể đứng vững đối phương tấn công, như vậy bọn họ ở tấn công trên đều là gặp có chút cơ hội. Chỉ có điều Saem Tần tấn công là rất khó bị đứng vững, trừ phi bọn họ vận khí phi thường không tốt. Đồ Đủ đang bị đối thủ nhìn chăm chú phòng thủ tình huống, vẫn như cũng không ngừng sáng tạo cơ hội. Sát nhân cư tuy rằng đi theo bên cạnh hắn, vẫn như cũng rất khó khống chế lại đồ đủ chạy cùng tương ứng. Mỗi cái nhìn chăm chú phòng thủ đổ đủ cầu thủ đều sẽ cảm thấy rất khó khổ, bởi vì hắn ở bên trong vùng cấm bất kỳ vị trí nào chạm bóng đều rất có uy hiếp. Thật giống như có một lần, Đỗ đủ là đang đến gần đường biên An, hơn nữa khoảng cách không thành có chút địa phương xa cầm bóng, vị trí này cầm bóng trên lý thuyết không có bất kỳ uy hiếp, nhưng mà Đỗ đủ ở tiếp bóng đồng thời, hay dùng gót chân đem bóng khái đến bên trong vùng cấm, theo vào hạn vạ và dẹt chính là một cú sút bóng, nếu không là tiểu sờ Mệ sẽ chạm vị không sai đem bóng dùng chân cản đi ra ngoài lời nói, sao Hem Tần liền lại lần nữa đạt được dẫn trước. Song lần này tranh thoát, lần sau lại không có thể tranh thoát. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 43, quả bóng truyền đến cánh phải, cánh phải theo vào án và dẹt tiếp bóng sau khi mạnh mẽ đột phá, hấp dẫn một phần phòng thủ sự chú ý sau khi hắn đem bóng chuyển về, theo vào Philip không giữ bóng đường vòng cùng bóng đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, đỗ đủ một cái hướng ngang chạy, thoát khỏi nhìn chăm chú phòng thủ chính mình sát nhân cư, sau đó đón bay đến quả bóng, trực tiếp lăng không bàn phá. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu liền đâm vào khung thành góc trên bên phải. Ở trên khán đài tiếng thở dài bên trong, đỗ đủ mở hai tay ra, sau đó chạy hướng về phía vì hắn kiến tạo Philip hai người ôm nhau, đẹp đẽ phối hợp. Sao em ở hiệp một kết thúc trước lại lần nữa đạt được dẫn trước, vì bọn họ ghi bàn chính là đồ đủ. Đồ đủ tiếp tục duy trì hắn trận nào cũng ghi bàn đặc điểm. Đang giải thích viên tiếng la bên trong, sắp nhân cư có chút thủ rũ. Tên này tuổi trẻ trung vệ 4 đang là rất có tự tin, nhưng mà ở nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ trong quá trình, hắn đã đầy đủ nỗ lực, nhưng vẫn bị đồ đủ không ngừng chế tạo cơ hội. Loại này cảm giác vô lực, đối với một người tuổi còn trẻ trung vệ tới nói là rất sự đã kích trí mạng. Có điều sắp nhân cư cũng không phải một cái yếu đuối cầu thủ, là một tên thổ nhị kỷ cầu thủ. Ở mi ở Litner, nhất định là trải qua tương đương gian nan thử thách. Vì lẽ đó ở giữa sân nghỉ ngơi sau khi, hắn vẫn là tinh thần phấn chấn bắt đầu tiếp tục nhìn chăm chú phòng thủ đấu đủ. Biểu hiện như vậy, để đồ đủ thoáng có chút kinh ngạc. Có điều hiện tại cái gì xuất sắc hậu vệ đấu đủ đều gặp sát nhân cư biểu hiện như vậy cũng chính là để hắn cảm thấy đến hơi kinh ngạc mà thôi. Mặc kệ đối phương biểu hiện gì, hắn đều muốn nhiều đi bàn. Vì lẽ đó hắn cùng hạ lụa dẹt chạy đổi vị bắt đầu càng thêm nhiều lần. Là một cái ở bất kỳ vị trí cầm bóng đều có thể chế tạo uy hiếp tiền đạo. Đấu đủ phạm vi hoạt động xưa nay đều là rất lớn điều này cũng cho sát nhân cư mang đến càng to lớn hơn áp lực. có điều tại đây dạng dưới áp lực, sát nhân cư bắt đầu chuyên tâm nhìn chăm chú phòng thủ, điều này làm cho hắn cũng bất chi bất giác phát huy đến càng thêm xuất sắc. cái này trung vệ không sai a, có thể cân nhắc đảo đến làm người dự quyết. jesu nói với bờnéo lì. có chút khó à, hắn hiện tại ở Leicester City là chủ lực, phòng chứng không muốn đến làm thay thế bổ sung. bờnéo lì sau khi suy nghĩ một chút nói. jesu gật gù, đúng là đạo lý này, cũng không thể nhìn thấy xuất sắc cầu thủ đã nghĩ làm lại đây. hắn vẫn có thể ung dung như vậy cùng bờnéo lì đâu đương nhiên cũng là bởi vì đủ đủ tuy rằng bị đối phương nhìn chăm chú đến mức rất nghiêm, nhưng là rất rõ ràng chính là hắn cũng tiến vào một loại thi đấu trạng thái tốt vô cùng tình huống bên trong như vậy đủ đủ, nhưng là không cách nào ngăn cản. trước cái kia ghi bàn là bên trong vùng cấm cấp điểm, mà tiếp đó đồ đủ nhưng là thể hiện ra hắn mặt khác một loại tấn công vũ khí. Reber Junior trung lộ sau khi đột phá đem bóng chuyển cho Gries, Gries truyền thẳng bên trong vùng cấm, đủ đủ tựa lưng cầm bóng ở sắp nhân cư quấy giày bên dưới vẫn như cũ dừng lại bóng. đầu tiên là làm cái chuyển về động tác giả, sau đó đột nhiên dẫn bóng xoay người. lần này xoay người tương đương nhanh để sát nhân cư cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà ở xoay người đồng thời, đồ đủ cũng đã hoàn thành rồi sút bóng, quả bóng ép sát mặt đất bay về phía vùng cấm góc gần. tiểu sơ mẹ sẽ tuy rằng làm ra cứu thua động tác, vẫn như cũ không có thể đem bóng đập ra. 31. đồ đủ mai khai nhị độ, sao em tần mở rộng dẫn trước ưu thế. đang giải thích viên tiếng la bên trong, jrs -E ú vung vẩy một hồi nằm đấm, sau đó hắn đứng lên đến, bắt đầu chuẩn bị thay đổi người. có điều lần này, hắn cũng chỉ là thay đổi jeber junior, để đồ đủ tiếp tục ở đây trên, bạn vợ cùng cắn lì tờ lên sân, thay đổi ả vạ dẹt cùng bị Vợt lì sẩy lên đánh tiền đạo cánh, đồng thời ấp đỡ lù lên sân thay đổi rê bờ Junior, tăng cường giữa sân chạy năng lực đồng thời cũng làm cho giữa sân duy trì đầy đủ ra bóng năng lực. Leicester City bắt đầu khởi sướng mãnh liệt phản công, nhưng mà sự phản kích của bọn họ hiệu quả cũng không phải quá tốt, đủ đủ ở trước sân để bọn họ tấn công căn bản là không dám toàn lực công đi ra, đây chính là đỉnh cấp tiền đạo lực nguy hiếp. Trải qua dây dưa sau khi, sao em ở phút thứ 78 thời điểm lại dẫn một bàn, đỡ đủ đường vòng cung bóng truyền đến bên trong vùng cấm, ở đủ đủ dưới sự che chở bạn vợ vô dứt điểm, mãi cho đến vào lúc này Jesu mới thay đổi đủ. Leicester City ra sức tấn công, rốt cục ở bù giờ giai đoạn hòa nhau một phần, nhưng là đã không có quá nhiều ý nghĩa. 42. Southampton đang bị bức ép bình sau khi, dùng một hồi gọn gàng nhanh trong thắng lợi cứu vãn lại chính mình tinh thần. Đánh bại Leicester City không quá dễ dàng, đặc biệt là liên tục hai cái sân khách tình huống, bất quá chúng ta ở giải đấu ưu thế vẫn là rất lớn, điều này làm cho ta cảm thấy rất vui mừng. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên nhà nhạt nói, các ký giả thì lại rất là phiền muộn, này Southampton, làm sao sẽ không có vỡ bản thời điểm đây? Tuổi trẻ đối với tuổi trẻ trương 1.152, tuổi trẻ đối với tuổi trẻ sang em tần sắc thực trên căn bản không có vỡ bản thời điểm. Ở GESU mang đội vào quỹ đạo sau khi, bọn họ vẫn luôn là toàn châu Âu châu phát huy ổn định nhất đội ngũ, hơn nữa càng là trọng yếu thi đấu, bọn họ biểu hiện càng tốt, trái lại là ở một ít xem ra phổ thông thi đấu bên trong mất điểm. Vậy đại khái cũng là bọn họ quá khứ 7 năm bên trong đều bắt được trang Tioli, giải đấu cũng chỉ có 4 cái nguyên nhân. Bọn họ cái thứ nhất giải đấu quán quân là bắt được UEFA ở liên quan thời điểm bắt được Trận thắng lợi này đối với sang em tới nói đương nhiên là một chuyện tốt, bởi vì ở năm mới ngày thứ nhất, bọn họ liền sẽ ở sân nhà nên đón Arsenal, trước lúc đất cuộc trước bọn họ mới vừa cùng Arsenal đá xong một hồi, hiện tại lại đụng vào nhau, rất hiển nhiên chính là, cặp đôi này Arsenal tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. 19 vòng hạ xuống, bọn họ vẫn như cũ ở chung du giấy ruột, hiện tại bọn họ vừa vẫn xếp hạng thứ 10, điểm chỉ có 30 phần có điều so với bọn họ càng xui xẻo chính là Chelsea, ở bắt đầu giai đoạn còn có thể biểu hiện sau khi, Lang Bát bắt đầu bộc lộ ra hắn dạy học năng lực tương đối kém thiếu hụt, Chelsea xếp hạng cũng bắt đầu tốc độ ánh sáng trưởng, hiện tại bọn họ điểm so với Arsenal còn thiếu một phần, chỉ là xếp hạng thứ 11. Vì lẽ đó đối mặt trạng thái rõ ràng không kém sao tần, cặp đôi này Arsenal tới nói cũng là một cái rất lớn thử thách. Mà trải qua khoảng thời gian này điều chỉnh cùng nghĩ lại sau khi, à dạ -E bắt đầu từ bỏ hắn vừa bắt đầu chuẩn bị dùng 3 hậu vệ chiến thuật mà trở về đến 4 hậu vệ, ở trận này thi đấu bên trong Hắn phái ra một cái sen vào 433 cùng 451 trong lúc đó đội hình thủ môn Guglielmi, hai cái trung vệ là David Luiz cùng đình, hậu vệ cánh bờ lờ In cùng Sessegnon, sợ hạ cạ cùng Thomas hợp tác cặp tiền vệ phòng ngự, công kích giữa sân là tuổi trẻ tiểu tướng Xhilar, hai cái tiền đạo cánh như là tuổi trẻ sạ cạ cùng Pepe, lề cạ dẹt một người đùa trước. Cùng trước so ra, sạ cạ đã trên căn bản ngồi vững vàng chủ lực tiền đạo cánh trái vị trí, bốn hậu vệ để hắn ở phía sau có đầy đủ bảo vệ, có thể càng tốt hơn phát huy ra hắn đột phá năng lực cùng năng lực tiến công, là nhưng là gần nhất trở thành Arsenal chủ lực. Tên này tiểu tướng kỹ thuật cùng tốc độ đều tương đương không sai. Rất hiển nhiên chính là, A E -ta ở trọng dụng người trẻ tuổi phương diện này, làm được có thể nói là tương đương không sai. Có thể lớn mật cho cầu thủ trẻ cơ hội, cũng là có dũ khí một chuyện A. Jesu cảm thán một tiếng. Đối với hắn mà nói, cuộc tranh tài này các cầu thủ trạng thái gần như khôi phục, muốn đạt được thắng lợi cũng không tính rất khó. Thuấn Hồ vẫn là chính mình sân nhà. Cùng trên một vòng so ra, sao thêm tận cuộc tranh tài này hàng phòng thủ biến thành chủ lực hàng phòng thủ, A cùng trí lẻo đều trở lại đội hình chủ lực bên trong. Giữa sân nhưng là bờ linh làm cùng saer thủ phát cùng jeber junior hợp tác hàng tiền đạo đổ đủ mang theo vì niềm sụ cùng băng bờ trên căn bản xem như là phần lớn chủ lực đội hình đương nhiên đối phó arsenal đối thủ như vậy phái ra phần lớn chủ lực mới là thường quy thao tác dù sao đối với hem tần tới nói bọn họ đón lấy thi đấu tuy rằng không ít nhưng là giải đấu bên trong đối với những khác 6 chi đội mạnh thi đấu vẫn như cũng là quan trọng nhất arsenal tuổi trẻ các cầu thủ từ thi đấu vừa bắt đầu ngay ở không ngừng khởi xướng tấn công dù sao đối với bọn hắn tới nói có thể mang nghe con mới sinh khí thế triệt để bày ra vì lẽ đó ở thi đấu vừa bắt đầu, ở sang em tần các cổ động viên tiếng reo hò bên trong, Arsenal cũng là người ta bất ngờ phát động một lần phi thường có uy hiếp tấn công. Bờ Junior đem bóng chuyển cho bờ Lingard, bờ Lingard tiếp bóng sau khi về phía trước chuyển bóng cho bắn lại bị Thomas trên đường đem bóng gãy xuống. Cắt bóng sau khi Thomas đem bóng chuyển cho sở Hạ Cạ, sở Hạ Cả tiếp bóng xoay người, một cái đẹp đẽ rời đi bóng, phân cho đường biên trước cắm vào Saka, Saka dẫn bóng qua giữa sân, ở sang em tần các cầu thủ cho rằng hắn gặp chính mình tiếp tục dẫn bóng thời điểm, nhưng vừa nhấc chân, đem bóng khe đến trước sân đúng lúc trước cắm vào lưỡi cạ dẹt đang chạy bên trong bỏ qua rồi sang em tần hai tên chú vệ hình thành đối mặt không thành trên khán đài vang lên sang tần các cổ động viên tiếng kinh hô có điều sạ cả này chân trọ khe vẫn là sức mạnh lực lớn hơn một điểm đại martin đúng lúc tấn công cướp ở lưỡi cạ dẹt hoàn toàn khống chế lại bóng trước bay người ngã xuống đất đem bóng nào vào trong tổng đường đại martin đặc sắc thiếu thua để arsenal mở màn tập kích không thể thu được cái gì hiệu quả không thể không nói sao tần dẫn viên đều là như vậy thật tinh mắt lúc đó bọn họ để đại martin trở thành cù nạm dị vật kèm theo thời điểm Mọi người đều cảm thấy đến Southampton chủ yếu chính là tìm một cái dự bị thủ môn, kết quả Đại Martin tại đây cái mùa giải liền trở thành Southampton chủ lực. Tuy rằng cú nạp si ở Arsenal biểu hiện cũng rất xuất sắc, nhưng là nhìn thấy Đại Martin biểu hiện như vậy, Arsenal nên cũng sẽ hối là chứ. Bốn là như vậy một cái xuất sắc thủ môn bọn họ có thể chính mình bắt đầu dùng. Đang giải thích viên tiếng thở dài bên trong, Đại Martin tay ném bóng đem bóng ném ra ngoài, Southampton bắt đầu rồi tấn công. Arsenal các cầu thủ bắt đầu như thủy chiều hướng phía sau chạy, quả bóng đi đến cản sẽ lồ dưới chân, người Bồ Đào Nha bắt đầu dẫn bóng về phía trước sau đó đem bóng chuyển cho Rebrajner, Rebrajner cầm bóng xoay người, sau đó đem bóng phạm vi lớn chuyển đến cánh trái, vị nhìn sụp dừng lại quả bóng, nhìn thấy đủ đủ về phía trước chạy liên lụy đối phương chú ý lực, quả đoán lên chân đại lực xúc bóng, gú nạc si bay người cứu thua, một tay đem bóng hiểm hiểm bê ra góc xa, phạt góc, Rebrajner chạy hướng về phạt góc điểm, sao hai cái trung vệ đều chạy tới, bọn họ lập tức liền hấp dẫn phần lớn sự chú ý Rebrajner quan sát bên trong vùng cấm tình huống, Arsenal phòng thủ vẫn là tương đối nghiêm mật, nhưng mà bọn họ ở sự chú ý đều ở bên trong vùng cấm tình huống, nhưng có chút quên vòng ngoài cấm địa bảo vệ ở vị trí này kỳ thực chỉ có vợ linh ngả một người. Reberjiner bắt đầu chạy, ở hắn chạy lấy đà tiếp cận quả bóng thời điểm. Sau thêm tần bên trong vùng cấm các cầu thủ dồn dập về phía trước chạy đi. đem Demasenan cầu thủ phòng ngự đều cho ép đến vùng cấm bên trong. Nhưng mà Reberjiner mở ra phản góc nhưng trực tiếp bay về phía vòng ngoài cấm địa. Đón rơi xuống quả bóng, vợ linh bung lên chân phải của chính mình. Lúc này Demasenan các hậu vệ lại nhào tới phòng thủ đã không kịp, bọn họ chỉ có thể cầu khẩn vợ linh này chân xuất bóng đừng đánh đến quá xinh đẹp. Dù sao vụ lì chuyện như vậy muốn nắm giữ được, không riêng là kỹ thuật bản lĩnh vấn đề. Còn phải ở vận khí trên có nhất định bổ trợ mới được. Rất hiển nhiên chính là, vận lý ngạng không riêng kỹ thuật nắm giữ được đầy đủ xuất sắc, vận may của hắn cũng là tương đối khá. Dùng sức đá lên quả bóng phía dưới, sau đó cấp tốc phát lực, điều này làm cho quả bóng cấp tốc biến hướng bay về phía bên trong vùng cấm, sau đó lướt qua sở hữu cầu thủ đỉnh đầu, một đầu đâm vào khung thành góc chết. Vu Nạp xỉ tuy rằng làm ra cứu thua độc tác, nhưng mà vẫn như cũng chậm một bước, quả bóng từ hắn tay trước bay qua, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. 1 không, mở màn vẹn vẹn 2 phút, Southampton liền trước tiên đạt được ghi bàn. Chưa Tuy rằng còn rất xa chương 1153, tuy rằng còn rất xa bóng bảo. Vở Lệnh ảm. sao Southampton người trẻ tuổi cũng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Cái này mùa giải bỡ linh ảm cùng Diệu Di là biểu hiện thật là khiến người ta kinh hỉ. Bọn họ cái này mùa giải ra trận cũng không có thiếu, hơn nữa ở từng bước thích hướng sau khi, bọn họ đã bắt đầu thể hiện ra thực lực của bọn họ, trở thành em tần trọng yếu bổ sung. Đỉnh cấp cầu thủ cùng người trẻ tuổi đều có thể ở dưới tay hắn được rất tốt trưởng thành, đây mới là GSS xuất sắc nhất địa phương. Các bình luận viên đem GESU một trận manh thổi phồng, có điều chủ yếu cũng là bởi vì Bơ Lĩnh là ỉn lần cầu thủ, mà liệu gì là tuy rằng trước lựa chọn nước Đức đội tuyển quốc gia thành tiểu hắn đội chủ nhà, nhưng là ghe vớm quản nói thế nào, hắn cũng là ở giờ giờ mi ở Lit trưởng thành, như vậy cầu thủ cũng sẽ rất dễ dàng được các bình luận viên yêu thích. Y gần bình luận viên cùng truyền thông đối với sổ hộ khẩu yêu chuộng, đã sớm không phải bí mật gì. Bơ ghi bàn để sau tần các cổ động viên hưng phấn hô lớn lên, trước đối phương đối mặt không thành để bọn họ lấy làm kinh hãi, mà đội ngũ lập tức phản kích đạt được ghi bàn, loại này đại bi đại hỷ bên dưới phản ứng của bọn họ tự nhiên càng thêm nhiệt liệt một ít. Có điều rất hiển nhiên chính là, Arsenal người trẻ tuổi cũng không muốn xem sangham tần người trẻ tuổi ở đây thượng phong quang. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, vẹn vẹn quá 5 phút đồng hồ, Arsenal liền thông qua một lần đẹp đẽ tấn công san bằng tỷ số. ở giữa sân không ngừng lan truyền sau khi, La ở giữa sân trung lộ cầm bóng, hắn bắt đầu dẫn bóng đột phá, hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, La lựa chọn đem bóng chuyển ngang, quả bóng đi đến sạ cả dưới chân, đối mặt cản sẽ lộ phòng thủ, sạ cả tăng tốc độ mạnh mẽ từ cản sẽ lộ bên người vào tới lần trước giao thủ thời điểm cản sẽ lộ dùng chính mình kinh nghiệm phong phú áp chế lại saka nhưng mà saka nhưng cấp tốc tích lũy kinh nghiệm không hề sợ hãi khởi xướng tấn công đột phá cản sẽ lộ phòng thủ sau khi saka mạnh mẽ tắt vào vùng cấm sau đó ở ạ dạ uổng lại đây bọc lót trước nhất chân đem bóng chuyển đến vùng cấm phía sau vị trí kia theo vào PP không giữ bóng trực tiếp để bóng đem bóng ghi bàn không thành góc chết một một bình arsenal cấp tốc liền san bằng tỷ số ô nha nha arsenal cũng không có chút nào không cam lòng yếu thế bọn họ thông qua liên tiếp phối hợp san bằng tỷ số tp ghi bàn Có điều hắn phải cảm tạ tiểu tướng Saka sau khi đột phá chuyển bóng, hắn hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý, Pep chỉ cần đệm bóng hơn một nửa cái khung thành chống là được. Arsenal tuổi trẻ tiểu tướng cũng không cam lòng nhiều thế. Không thể không nói, hiện tại địa phương cầu thủ trẻ biểu hiện càng ngày càng tốt. Các bình luận viên cũng tương tự hưng phấn hô lên, Saka cũng là địa phương, cũng là cầu thủ trẻ, có thể biểu hiện như thế xuất sắc, bọn họ đương nhiên gặp càng thêm hưng phấn. Tiểu tử này kỹ thuật cũng không sai, đáng tiếc a, chúng ta có vị nị sủ. Jesus tiếc nói, vớn nẹo lui gật đầu. Kỳ thực cũng không riêng là có vì nhỉnh sụ nguyên nhân, mà là lấy Djelu quen thuộc, dạng các loại này đã bắt đầu bộc lộ tài năng cầu thủ, hắn là sẽ không đi mua, vừa đến Arsenal hơn nửa chết cũng không bán, thứ hai hắn giá trị con người nhất định cũng sẽ rất đắt. Từ biểu hiện của hắn đến xem, chí ít cũng là cái kế tiếp sở Terling, Man City đảo sở Tơ Linh dùng bao nhiêu tiền? Hơn nữa loại này đã thành danh cầu thủ muốn một lần nữa dạy dỗ, kỳ thực vẫn có chút khó. Tuy rằng như vậy địa phương tấn công tay rất hiếm có, nhưng mà Djelu cũng biết, mình không thể đem sở hữu cầu thủ tốt đều làm ra. Thi đấu rất sớm liền biến thành thế hòa điều này làm cho trên khán đài sao em tần các cổ động viên càng thêm bươn vấn. Tuy rằng mất bóng để bọn họ rất khó chịu, nhưng mà bọn họ tin tưởng dưới tình huống như vậy, sao em các cầu thủ nhất định sẽ thể hiện ra càng thêm xuất sắc trạng thái. Sự thực cũng là như thế, sao em đối với đội mạnh thời điểm biểu hiện thường thường càng thêm bươn vấn này đã không phải bí mật gì. Thi đấu một lần nữa mở bóng sau khi sao em bắt đầu tiếp tục khởi sướng tấn công, bọn họ cũng không có ở đây trên có vẻ càng thêm bươn vấn, nhưng mà ở thời điểm tranh tài, bọn họ thì lại càng thêm chăm chú. Ở Arsenal bước cướp bên dưới, bọn họ vẫn như cũ rất tốt khống chế lại bóng. Sau đó bắt đầu không ngừng khởi xướng tấn công. Tương đương vững vàng tấn công, không ngừng thông qua chính mình phát huy đến chế tạo cơ hội, tuyệt không nhiều lĩnh, có càng tốt hơn cơ hội, mới gặp đi chế tạo uy hiếp. Như vậy tấn công đối với Arsenal phòng thủ tới nói, là tương đương vất vả. Bọn họ hiện tại trước sân tấn công có đầy đủ sức sống, nhưng là ở phòng thủ trên vẫn còn có chút yếu, hộ định thực lực có hạn, David Luiz lại là một cái khá là xúc động trung vệ, hai cái hậu vệ cánh cũng rất khó nói là cỡ nào xuất sắc, này điều hàng phòng thủ ở giờ mi ở League cũng chỉ có thể coi là trung du, cái này cũng là Arsenal thành tích chập trùng bất định nên chốt không có mạnh mẽ hàng phòng thủ, tấn công mạnh hơn, cũng rất khó thật sự có cái gì quá tốt thành tích. Hiện tại không phải thập kỷ 90, vào lúc ấy điên cuồng tấn công không phòng thủ đội ngũ, còn nói bất định có thể sáng tạo một ít rất tốt thành tích, mà hiện tại, coi như cho dù tốt đội ngũ, không, có xuất sắc phòng thủ, cũng đừng nghĩ có cái gì tốt thành tích. Dù sao đối với Sanghem Tần tới nói, bọn họ tấn công tuy rằng xuất sắc, nhưng là tốt hậu vệ, chưa từng có thiếu một quá, có thể bọn họ ở Sanghem Tần bắt đầu thời điểm tranh tài cũng không phải quá có tiếng, nhưng mà thực lực của bọn họ, nhưng dù sao là tương đương xuất sắc. Từ Lodeen đến Fonter, từ Ban được đến Mạ giờ, lại tới hiện tại ạ dã uổng dỗi cùng rên tổ hợp Southampton đều là có đỉnh cấp trung vệ tuy rằng mất bóng không ít nhưng là bọn họ phòng thủ tuyệt đối không kém đối mặt sao em liệt tấn công arsenal trên dưới ngăn cản được tương đương bị liệt nhưng mà ở sao thận trọng từng bước tấn công bên dưới bọn họ vẫn là không thể phòng ngừa lộ ra cái hở ở qua lại lan truyền sau khi đồ đủ đem bóng chuyển cho bạn bờ, sau đó chính mình về phía trước chạy đi hắn chạy hấp dẫn đầy đủ lực lượng phòng thủ bạn vợ dẫn bóng tiến lên lại tạm thời không có ai tới phòng thủ hắn hơi hơi điều chỉnh một hồi sau khi bạn vợ quả đoán lên chân xuất xa gú si bay người cứu thua vẫn như cũ chậm một bước quả bóng từ hắn tay trước bay qua ở sau em tần các cổ động viên liền muốn hoan hô thời điểm quả bóng nhưng sát gần cột dọc bay ra đường biên ngang trên khán đài vang lên một trận tiếng thở dài bất quá lần này tấn công không đi bàn cũng không có ảnh hưởng đến sang em tần tấn công tiếp đấu quá sau 7 phút sau em tần lại lần nữa sáng tạo một lần cơ hội tốt vĩ nhìn sụ cánh trái cầm bóng cắt ngang hấp dẫn đầy đủ lực lượng phòng thủ sau khi đem bóng chuyển cho tới kiến tạo trí lẻo trí lẻ không giữ bóng trực tiếp đường vòng cùng bóng đem bóng chuyển đến vùng cấm bạn vừa ở phía sau điểm đón rơi xuống quả bóng hất đầu công môn Gunapsilon làm ra một lần đặc sắc cứ vừa, hắn một tay đem bóng cản một hồi, quả bóng bị hắn chặn hướng về phía vùng tấm trung lộ, ngay ở Arsenal hai cái trung vệ chuẩn bị xông lên giải vây thời điểm, Đồ Đụ nhưng xuất hiện ở quả bóng điểm đến, sau đó ung dung một cái đá bồi. Bóng vào. Đồ Đụ, lại là Đồ Đụ. Đây là hắn ở tham dự 18 trận giải đấu bên trong thứ 29 cái ghi bàn. Thực sự là đáng sợ tỷ lệ bàn thắng. Từ cái này hiệu suất đến xem, hắn cái này mùa giải đánh vào 60 bóng tựa hồ cũng không phải cái gì nói mơ giữa ban ngày. Đương nhiên, hắn khoảng cách cái mục tiêu này còn rất xa chính là trước 1.154 thực hiện quá trình chương 1.154 thực hiện quá trình đổ đủ ghi bàn để sang em tần lại lần nữa đạt được dẫn trước nhưng mà arsenal tấn công thủ môn cũng không có nhụt chí bọn họ ở sang em tần dẫn trước sau khi 15 phút bọn họ lại lần nữa san bằng tỷ số ở phút thứ 38 arsenal giữa sân đánh ra một lần đẹp đẽ phối hợp lùi lại lực cả dẹt đem bóng truyền thẳng đến sang em tần hàng phòng thủ phía sau xạ cả đường chéo trước cắm vào hình thành đối mặt không thành sau đó hắn cũng không có lãng phí cơ hội đột nhập vùng cấm sau khi thoảng qua tấn công đại martin sau đó đem bóng đưa vào không thành trống Zealit tuy nhiên đã về phòng thủ đến trước khung thành, vẫn như cũ trên lệnh một bước. Hai hai bình, đây chính là hiệp một cuối cùng điểm số. Ở hai bên cầu thủ ra sân thời điểm, Saheem Tần cổ động viên đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đối với bọn hắn tới nói, Saheem Tần cùng Arsenal cho tới nay mới thôi biểu hiện, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy đến thán thở. Dù sao hai bên đều đã được khá là kỹ thuật lưu, mà cùng Man City so ra, Arsenal không chế bóng tấn công không có như vậy chặt chẽ, vì lẽ đó thi đấu đánh tới đến càng mở ra, đặc sắc tình cảnh cũng nhiều hơn một điểm. Đối với Saheem cổ động viên tới nói, nhìn thấy như vậy thi đấu. Không thể nghi ngờ là để bọn họ rất cao hứng một chuyện. Hiệp một chơi khá là tốt, bọn họ không gian kỳ thực cũng rất lớn. Vì lẽ đó chúng ta muốn càng tốt hơn nắm chắc cơ hội. Arsenal tấn công rất xuất sắc, điểm này chúng ta phải có tỉnh táo nhận thức. Ahệ Tạ đã từng bước để Arsenal tấn công trở lại quỹ đạo trên. Chúng ta không thể bởi vì bọn họ chỉ là xếp hạng thứ 10 mà xem thường bọn họ, hiểu chưa? GESU ở phòng thay đồ thảo luận. Các cầu thủ rồn rập gật đầu. Ở hiệp một đôi công bên trong, bọn họ đã được kỳ thực cũng rất thoải mái. Loại kỹ thuật này lưu đội bóng cao thủ so chiêu cảm giác vẫn là rất tốt chỉ có điều hiệp hai, bọn họ cần tiến vào càng nhiều bóng. như vậy ngoại trừ tấn công phải tăng cường ở ngoài, chính mình phòng thủ cũng muốn làm đến càng tốt hơn một điểm. sạ cạ hiệp một sinh động để cản sẽ lô có chút buồn bực. có điều kinh nghiệm phong phú hắn đương nhiên rõ ràng, dưới tình huống như vậy, tốt nhất chính là cùng đối phương hú bạo. này một bên cũng có vạn vợ hiệp trợ hắn, cùng đối phương đường biên liệu lên tấn công đến, hắn có thể không cái gì có thể lo lắng. vậy thì là hú bạo. cản sẽ lô ở trong lòng nghĩ, hiệp 2 sau khi bắt đầu, sao hem tần đường biên tấn công bắt đầu tăng cường, cản sẽ lô bắt đầu liên tiếp trước cắm vào đến chế tạo cơ hội. Abu Gase Nan tại đây một bên phòng thủ, mà Sa Cả cũng không có ở trước sân nhìn, mà là tích cực về phòng thủ. Có điều này chính là Cạn sẽ lộ hy vọng nhìn thấy. Hai bên ở đường biên đối kháng cuốn quít lấy nhau lời nói. Đối phương tấn công trên tích lực, rất hiển nhiên liền bị liên lụy ở Sa Cả còn không cân nhắc đến điểm này. Hắn còn trẻ, có đầy đủ cảm xúc mãnh liệt cũng nhận huyết, nhưng là ở với thế cục phán đoán trên, nhưng không thể phòng ngừa trên lệch một ít. Làm sao em tần cánh phải cùng cánh trái cuốn quýt lấy nhau sau khi? Này một bên tấn công xem như là dập tắt hạ xuống, nhưng mà đối với Sang tới nói, loại này trao đổi là hoàn toàn có lợi, trái lại là Arsenal ở hiệp một sinh động xạ cả yên tĩnh lại sau khi bọn họ ở tấn công trên liền chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Sau em tần hiệp 2 bắt đầu sau không lâu từ trung lộ khởi sướng một lần tấn công, Zebrejiner đem bóng chuyển cho Hufet, Hufet dẫn bóng từ trung lộ mạnh mẽ đột phá, dẫn bóng đến đỉnh vòng cung một vùng sau khi lên chân sút bóng quả bóng văng cao hơn sáng ngang. Arsenal phát động phản kích tương tự giữa sân qua lại tổ chức lan chuyển sau khi trước cắm vào kiến tạo bờ lở nhịn ở cánh phải cầm bóng, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, theo vào P. bị lịch dùng thân thể dầm giữ, quả bóng bay về phía không trung. Đại Martin đúng lúc tấn công, đem bóng hai xuống. Lại quá mấy phút sau khi, Arsenal một lần truyền dài phản kích chế tạo cơ hội tốt, xét dịp hậu trưởng trực tiếp truyền dài, sạ cạ cao tốc trước cám bảo, tiếp bóng sau khi thuận thế một cái cắt vào bên trong, tránh ra chống rông sau khi, quả đoán lên chân sút bóng, cản sẽ lô ở bên cạnh đúng lúc quấy giày một hồi, sạ cạ quả bóng đánh cao, cản sẽ lô mặt không hề cảm xúc đi ra, có điều trong lòng cũng đã bắt đầu khẳng định, đối phó xạ cạ như vậy cầu thủ trẻ muốn hoàn toàn khống chế lại hắn, rất khó, nhưng mà nếu như chỉ là thích hợp quấy giày một hồi lời nói, như vậy vấn đề vẫn là không lớn. Cái này cũng là kinh nghiệm tương đối phong phú cầu thủ ưu thế, bọn họ biết rõ ở một ít tình huống phải nên làm như thế nào mới là hữu hiệu, hiệu nhất, mà cầu thủ trẻ thì cần muốn tích lũy kinh nghiệm càng nhiều mới rõ ràng. Ở Arsenal bỏ qua này hai lần cơ hội sau khi, Southampton lại lần nữa từ giữa sân chiếm cư ưu thế, bắt đầu áp chế Arsenal, không ngừng chế tạo uy hiếp. Bọn họ có lúc thông qua lan truyền tìm kiếm suốt xa cơ hội, có lúc đem bóng phân đến đường biên sau đó thông qua thẩm thấu cùng chạy chỗ đến chế tạo cơ hội, ở liên tục như vậy tấn công sau khi, tần đột nhiên từ phối hợp tấn công biến thành một người tấn công. Đỗ Đũ lùi lại cầm bóng. Đầu tiên là làm một cái phân bóng động tác giả, nhưng một cái biến hướng, dẫn bóng từ Thomas bên người vào tới. Muốn nói Thomas cũng là một cái phòng thủ hắn tướng, nhưng mà ở đỗ Đù đột nhiên ra tốc tình huống, hắn căn bản cũng không có tới kịp làm ra phản ứng. Hoàn thành sau khi đột phá, Đỗ Đù tiếp tục dẫn bóng về phía trước, lúc này David Lewis đội vàng vào ra, mà hủ phẹt nhưng là đường chéo cắt vào vùng cấm, nhằm phía hắn lộ ra cái kia trống giống. Động tác này phân tán David Lewis sự chú ý, nhưng mà Đỗ Đù cũng không có chuyền bóng, mà là lại lần nữa một cái biến hướng ra tốc, từ Louis bên người cũng bật tới. Liên quá hai người sau khi, Arsenal hàng phòng thủ liền có vẻ tương đương trong vắng, Đồ Đô đột nhập vùng cấm, đối mặt vội vàng tấn công Gù Nạp si, một cước nhẹ nhàng lu bóng, đem bóng chọn quá Gù Nạp si đỉnh đầu, sau đó quả bóng tà tà trôi xuống, một đầu bay vào Arsenal khung thành. 3-2, tần lại lần nữa dẫn trước. Đồ đù Mai Khai nhị độ, không thể ngăn cản sát thủ. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Đồ Đủ mở hai tay ra sông ra ngoài, thằng cái này mùa giải ghi bàn số lượng quả thật làm cho người cảm thấy đến sợ sệt, cho tới nay mới thôi trận nào cũng ghi bàn cũng nói, hơn nữa động một chút làm Mai Khai nhị độ. Giải đấu bên trong hạng chít thì có 2 lần, chỉ dùng 18 vòng thi đấu, liền đánh vào 30 bóng. Phải biết 30 bóng một lần là tờ Giờ Mi ở Elite cân nhắc định cấp xạ thủ một cái tiêu chuẩn, rất nhiều lúc 20 ghi bàn liền đủ để bắt được tờ Giờ Mi ở Elite đua phá lưới. Đồ Đủ nhưng chỉ dùng 18 vòng, liền bắt được thành tích như vậy. Dù cho là những năm này, rất nhiều người ngưỡng cửa đều bị Messi cùng Certoitano zona nâng cất cao, nhưng mà Đồ Đủ bày ra đạt được năng lực, vẫn như cũ để vô số người cảm thấy đến giật mình. GES mạnh mẽ vung vậy một hồi năm đấm, đối với Đồ Đủ thành tựu, hắn thật không có quá mức giận mình. Dù sao hắn kế hoạch huấn luyện nhưng là bỏ ra chính mình 99 cái điểm thành tiệu. Như vậy thiên phú chứng minh hắn tuyệt không ở Messi và Ronaldo bên dưới. Đỉnh cấp thiên phú, thêm vào sang Em Tần cho đổ đủ cung cấp hài lòng hoàn cảnh. Zsú xưa nay đều tin tưởng hắn là rất có cơ hội đạt được vượt qua Messi và Ronaldo thành tiệu. Hiện tại chỉ có điều là ở thực hiện trong quá trình mà thôi. Trương 1155 lệ vị không giống nhau Trương 1155 lệ vị không giống nhau đổ đủ Mai Khai nhị độ lại lần nữa để sang Em Tần đạt được dẫn trước, điều này cũng làm cho sang Em các cầu thủ tinh thần bắt đầu trở nên càng thêm rồn rào ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bọn họ càng thêm tích cực bắt đầu bước cướp Arsenal đồng thời không ngừng tiếp tục chế tạo cơ hội đồ đủ chạy hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý điều này làm cho Southampton những người khác tấn công cũng bắt đầu trở nên càng thêm vung dung một ít sau 10 phút Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế đồ đủ cầm bóng sau phân cho vạn vợ bạn vợ tiếp bóng sau khi chuyển ngang đến vòng ngoài cấm địa Reber Junior trước cắm vào giả bộ tiếp bóng hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý nhưng vừa nhấc chân đem bóng từ chính mình dưới chân lọt qua trước cắm vào xe tiếp bóng sau khi không giữ bóng trực tiếp đại lượng sút bóng Quả bóng đánh vào bọc lót hậu vệ trên người thoáng biến Tuyến, sau đó một đầu đâm vào khung thành góc chết. Sao tần thuận lợi mở rộng dẫn trước ưu thế. Có điều Arsenal trên dưới cũng không có nhu trí, ở thay đổi người sau khi, bọn họ vẫn như cũ không ngừng khởi xướng tấn công. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 86 thời điểm, lại là Saka, nhận được đồng đội chuyển dài sau khi ở cánh trái mạnh mẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, Lợi ca dẹt ở góc độ rất nhỏ địa phương sạn bắn dứt điểm, tỷ số chênh lệch lại lần nữa thu nhỏ lại đến một cái bóng. Rất hiển nhiên chính là, Arsenal cũng không hề từ bỏ có điều sangham tần các cầu thủ cũng không có cho arsenal tiếp tục đi bản không gian. tuy rằng jeff du thay đổi không ít cầu thủ lên sân, bọn họ vẫn như cũ không chế lại trên sân của diện, tỷ số duy trì đến kết thúc. 43, một cái xem ra liền rất khiến người ta căng thẳng điểm số, lại làm cho sangham tần lại lần nữa đạt được một hồi thắng lợi vi hoàng. mà sau trận đấu, các đường truyền thông đều đối với đồ đủ điên của khích lệ. dù sao ở một cái chỉ đá 18 trận giải đấu, liền tiến vào 30 bóng tiền đạo trước mặt, bất kỳ tá thưởng cũng không tính là khuyết đại. chúng ta có thể chúc mừng một cái vĩ đại nhất xạ thủ sắp xuất hiện. Hắn tỉ lệ bàn thắng cho tới nay mới thôi đã vượt qua vĩ đại giờ, Hiện tại liền nhìn hắn cuối cùng có thể đạt được bao nhiêu ghi bàn. Có điều lấy hắn ghi bàn hiệu suất đến xem, ở hắn giải nghệ trước đuổi theo cờ di Anojo Nando năm giải đấu lớn ghi bàn kỷ lục, tựa hồ sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà nghề nghiệp cuộc đời tổng ghi bàn ghi chép hắn cũng có cơ hội đuổi theo cùng đánh bỡ. Tuy rằng Messi và Ronaldo đều vẫn không có giải nghệ, nhưng là đồ đủ dù sao còn đầy đủ tuổi trẻ. Đối với như vậy khích lệ, cũng không có quá nhiều người có ý kiến gì. Đồ đủ trước mấy năm cũng đã rất có thể ghi bàn. Năm nay chỉ có điều là hắn ghi bàn bắt đầu trở nên càng nhiều cùng càng quyết đại. Hiện tại lịch sử chính là thi đấu ghi bàn kỷ lục là thượng cổ đại thần Austria Hòa dục so với khảm ở trên thế kỷ 30, 40 niên đại sáng tạo, tổng cộng là 805 cái. Đương nhiên Messi và Ronaldo đâu khoảng cách con số này đã không xa, đón lấy liền xem đổ đủ có thể cuối cùng đạt được bao nhiêu ghi bàn. Phan bóng đá muốn xem đến kết quả, còn cần chờ đợi rất dài thời gian rất dài. Southampton ở một hồi thế hòa sau khi cấp tốc đạt được hai trận thắng lợi một hồi là đối với người thứ ba Leicester City, một hồi là đối với lâu năm đội mạnh Arsenal. Bọn họ tuy rằng thắng được thật giống đều rất mạo hiểm, nhưng toàn bộ thắng hạ xuống, này đủ để chứng minh bọn họ hiện tại trạng thái đúng là phi thường xuất sắc. Dưới nửa mùa giải bọn họ rất có khả năng hướng về bốn cái quán quân đồng thời khởi sướng xung kích. Nếu như thành công lời nói, bọn họ sẽ trở thành thế giới giới bóng đá trong lịch sử vô tiền khoáng hậu tứ quân vương. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi, sao sẽ nên đón một cái thở dốc thời cơ? Kỳ thực cũng không tính cái gì thở dốc thời cơ. Bởi vì đón lấy một tuần, bọn họ sẽ nên đón cúp FA vòng thứ 3 cùng Leeds cột vòng bán kết trận đầu thi đấu, cuối tuần lại là một hồi giải đấu, nếu như Southampton không để ý cup thi đấu lời nói, sẽ là bọn họ một cái tốt thời gian nghỉ ngơi, đáng tiếc chính là, bọn họ cái này mùa giải là muốn bắt tứ quân vương. Vì lẽ đó cũng chỉ có đợi được tuần sau bên trong, bọn họ mới có thời gian đi nghỉ ngơi một hồi. Có điều đón lấy cuối tuần cup FA vòng thứ 3 thi đấu xác thực có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, đối thủ của bọn họ giờ góc gì ở Leeds đều nằm ở trụ hạng trong cơn cảnh, đụng tới Southampton, trên căn bản là không cái gì chống lại sức mạnh trên lệnh hai cái cấp bậc thực lực càng là một trời một vực tại đây dạng thi đấu bên trong jrs đương nhiên sẽ không để cho không thiếu chủ lực ra trận trên thực tế cũng là như vậy thủ môn cả bã lơ rổ hậu vệ Peter, tớ ziver chamber jenkinson giữa sân cờ lũ philip morgan tiền đạo đấu đủ mang theo băng đội trưởng ở bên cạnh hắn chính làm điều gì là cùng bắt đi điều này hiển nhiên là một cái tiêu chuẩn đội hình dự bị nhưng mà trên thực tế mỗi người cũng đều là thực lực phái trong trận đấu bọn họ vững vàng không chế lại tiết đấu cũng không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào dù sao coi như là ở thể năng trên Sao em toàn bộ này đội hình cũng không có vấn đề gì, ngoại trừ đối đủ ở ngoài, những người khác ở trên một hồi thi đấu bên trong đều không làm sao đã. Mà đối thủ trái lại phần lớn chủ lực ở trên cái cuối tuần giải hạng ba anh là liệu mạng một hồi. Như vậy đối kháng ra sân trên căn bản có thể tưởng tượng được, Đồ đủ cũng không có tại đây dạng thi đấu bên trong điên cuồng soạt đi bàn, hắn chỉ là rất sớm đạt được một cái đi bàn, mà sau đều là cho đồng đội chuyển bóng, ở hắn chuyển bóng bên dưới bắt đi cùng liệu gì là đều đạt được đi bàn. Sao hiệp một liền ba bóng xa xa dẫn trước, Jesú ở hiệp 2 thay đổi đối đầu đội Alvarez. Southampton nhưng vẫn là chiếm cứ đầy đủ ưu thế, đổ đủ cùng bắt đi ở hiệp 2 lại lần nữa các tiến vào một bóng, đón lù đánh vào một cái đá phạt, Southampton sáu bóng đại thắng đối thủ. dễ dàng tiến vào cục FA vòng thứ tư thi đấu. Rất hiển nhiên chính là, đón lấy lít cột vòng bán kết, mới để Southampton càng thêm lưu ý một ít. Các truyền thông như vậy đánh giá. xác thực, lấy Southampton thực lực bây giờ cùng mục tiêu, nếu như nói đối mặt một nhánh cấp bậc thứ 3 trụ hạng đội ngũ vẫn phải cẩn thận lời nói, vậy thì quá quyết đại. Bình thường biểu hiện, liền có thể ung dung đạt được thắng lợi, dù cho cử đi toàn bộ là thay thế bổ sung Dù sao, sao Hemtần thay thế bổ sung chất lượng cũng rất cao, có không ít càng là có tư cách đánh chủ lực. Điểm này, ai cũng sẽ không phủ nhận. Sao Hemtần vòng bán kết đối thủ là Hộp Vừa. Hộp Vừa năm nay rớt vào lit vòng bán kết, đối với bọn hắn tới nói cũng là một cái cơ hội tốt. Mujino từ trước đến giờ đều am hiểu đánh cuộc thi đấu, nếu như cái này mùa giải có thể bắt được lit lời nói, hắn ở Hộp Vừa tiền đồ, Rất hiển nhiên thì càng đáng giá xem trọng một ít. Có điều Hộp Vừa hiện tại xếp hạng cũng không phải rất tốt, bọn họ tại bên trong giải đấu chỉ xếp hạng thứ sáu khoảng cách bốn vị trí đầu còn có khoảng cách nhất định, rất hiển nhiên chính là Muzino thành tích như vậy, cùng trước hắn tiếng tâm so ra, không phải quá đồng bộ. Có điều cân nhắc đến Muzino mùa giải trước là trên đường cứu hỏa, cái này mùa giải cũng chỉ dạy học một nửa thời gian, theo lý mà nói một bộ phương diện nên cho hắn đầy đủ kiên trì mới là. Nhưng mà lẽ vì ý nghĩ, nhưng cũng không giống như những người khác. Chương 1156, vậy chúng ta liền ung dung chương 1156, vậy chúng ta liền ung dung hỗn bộ hiện tại đội hình không tính kém, tuy rằng bọn họ biểu hiện không tốt lắm, bất quá bọn hắn vẫn có không sai đội hình đặc biệt là ở Muji xuất lĩnh dưới cái tên này kiến đội cùng mang đội hình thức có chút lạc đơn vị nhưng là hắn độ công kích chiến thuật cùng trường thi năng lực chỉ huy vẫn như cũ là đứng đầu nhất vậy thì đủ khiến hắn ở cuộc thi đấu bên trong có thể biểu hiện càng tốt hơn một chút ở chuẩn bị chiến đấu đối với một của hai hiệp thi đấu trước Jesu rất là thật lòng cùng bợm mèo lì thảo luận muốn làm sao đối phó Muji no ngay ở hắn chuẩn bị đến gần như thời điểm huấn luyện viên thể lực Fan de đẩy cửa ra đi vào làm sao Ghe gì Jesu kỳ quái hỏi một câu. Hắn cùng bỡ mẹo ly bước đầu thảo luận chiến thuật thời điểm, người khác là sẽ không tới quấy rầy bọn họ, Phan Dehy cũng là huấn luyện nhân viên thể năng tổ tổ trưởng, làm sao có khả năng sẽ phạm sai lầm như vậy. Mới vừa chuyển đến tin tức mới, ta nghĩ các ngươi thảo luận chiến thuật thời điểm là sẽ không mở điện thoại di động, vì lẽ đó lại đây nhắc nhở một hồi. Phan Dehy nói, ZESU cùng bỡ mẹo ly nhìn nhau một hồi, liền dồn dập móc ra điện thoại di động, sau đó mở ra điện thoại di động. Rất nhanh, hai người bọn họ sẽ cùng lúc nhìn thấy một cái tin tức mới nhất. Hội vừa chính thức tuyên bố Mourinho sát hại đội thanh niên huấn luyện viên trưởng trước cầu thủ Tottenham Harry sẽ dạy học hội vừa đến mùa giải này kết thúc. Không thể nào, bọn họ đang suy nghĩ cái gì a? GESU có chút kỳ quái nói, Mujino gần nhất mang đội thành tích tuy rằng trưởng nhưng là toàn thể tới nói vẫn là có thể, lẽ vị lại như thế không kiên trì sao? Một cái hoàn chỉnh mùa giải đều không cho Mujino dạy học, phải biết cái này mùa hè lẽ vị đều chưa cho Mourinho mua cái gì người, mệt mệt là tiến cử hậu vệ cánh rìa Long cùng với đem ba Le thuê trở về, như vậy cùng cấp bản thân liền không đầy đủ. Có thể lẽ vì có khác biệt ý nghĩ đi, lời nói như vậy, chúng ta đúng là ung dung." Vỡ Nẹo lì cười nói. "Này cũng cũng vậy." GIS gật gật đầu, mặc kệ lẽ vì là nghĩ như thế nào, đối với GIS tới nói, hắn chuẩn bị chiến đấu này hai trận vòng bán kết, sát thực ung dung rất nhiều. Bất kỳ đội ngũ ở huấn luyện viên trưởng xa thải sau khi, đều là gặp có chút loạn, trừ phi nói trước huấn luyện viên mang đội thành tích quá kém, như vậy tân huấn luyện viên tới kích thích một hồi cầu thủ tâm tình, nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt, nhưng là hỗn cửa tình huống nhưng cũng không là như vậy, tình huống của bọn họ xa tới không có hỗn loạn thời điểm. Mujino cũng không có mất đi phòng thay đổi là người, lúc này hắn đột nhiên sa thải, toàn bộ đội ngũ không loạn mới lạ. lạ. Mạ sần tuy rằng cũng là hồn của cựu tướng, nắm giữ người mình thuộc tính, nhưng là hắn quá trẻ tuổi, mới 29 tuổi, cái tuổi này thêm vào lại không phải cái gì ngôi sao bóng đá giải nghệ, ở đội chủ lực muốn có cái gì hy vọng, cũng là một cái chuyện rất khó. Đối phó như vậy đội ngũ, sắp thực gặp có vẻ ung dung rất nhiều. Đối với Mujino sa thải chuyện này, các truyền thông cũng bắt đầu dồn rập theo vào. Dù sao sát thực đại gia trước đều không cái gì chuẩn bị, Bujino ở cùng một vừa giải trừ hợp đồng sau khi liền biến mất ở công chúng trước, đối với hắn mà nói, trên đường tiếp thu hồn của sự lựa chọn này, sát thực xem như là hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong một cái sai lầm cực lớn. Lẽ vì thì lại biểu thị này chính là hồn vừa đi tới quỹ đạo một cơ hội, mà sân là một cái rất xuất sắc huấn luyện viên trưởng, hắn thiếu hụt cũng là cơ hội, hiện tại là hắn thu được cơ hội này thời điểm. Lời nói như vậy cũng không thể để mọi người đi phục, liền ngay cả hội bộ fan bóng đá chính mình cũng là nửa tin nương nợ, nhưng là bọn họ có biện pháp gì đây? chỉ có thể lựa chọn tin tưởng lại vì ta ngược lại thật ra cảm thấy đến có thể để cho mạ sân tìm hiểu một chút cái gì là tàn khốc nghề nghiệp thế giới bóng đá Jesu nói với vợ Nellie không muốn đối với người mới quá tàn nhẫn a vợ Nellie nói Jesu xác thực cũng đem lời này nay bảo cuộc tranh tài này bên trong hắn phái ra một cái đối lập pha trộn đội hình trên hàng hậu vệ tuy rằng đều là chủ lực giữa sân lại làm cho gersis cùng cắn lì tở cùng jeber tác hàng tiền đạo ra trận chính là đủ vì nhìn sụ cùng bắt đi chủ đánh chính là một cái cùng đối phương tốn thời gian Mạ sấn nhưng là lấy ra chính mình toàn bộ đội hình chủ lực trên hàng tiền đạo Ken cùng Son Hờ Umin, giữa sân đoạn bỡ lệ, Tiểu Lucas cùng MZ, trên hàng hậu vệ dễ Rì Long cùng sẵn chạy mọi người tất cả ra trận. Chủ lực đó thật là một cái không sót, toàn bộ lên một lượng. Cùng sắp em tần hơn một nửa cái đội hình chủ lực ở đây trên dây dưa, bọn họ cũng không có nằm ở quá nhiều hạng phong. Nhưng mà phát huy của bọn họ vẫn có một vài vấn đề. Tuy rằng Mạ sấn khá là thông minh không có thay đổi Muji chiến thuật mà là theo dùng Muji chiến thuật cùng thủ phát, nhưng là ít đi Muji ở đây một bên chỉ huy cùng trưởng thi điều chỉnh coi như cầu thủ Tottenham phát huy kỹ thuật cũng không kém, nhưng mà trên thực tế, dù sao vẫn là gặp có một ít không giống nhau đổ vật. Thật giống như một đài cơ khí, thật giống cũng rất vận chuyện. Xem ra không có việc lớn gì, nhưng mà trên thực tế có thể phát huy được hiệu quả, nhưng vẫn là trên lệch một đoạn. Điều này làm cho thi đấu ở bắt đầu giai đoạn vẫn là rằng co bên trong, mà sao em tần cấp cầu thủ, nhưng là rất nhanh sẽ nhận ra được đối phương toàn thể trên cái hở. Sao em tần không chê bóng tấn công chính thuật, bản thân liền rất am hiểu cảm nát chán. Liên ở giữa sân không chê bóng sau khi, bọn họ bắt đầu không ngừng khởi sướng tấn công, mà hỗn của hàng phòng thủ thì lại bắt đầu càng nhanh hơn buộc lộ ra bọn họ vốn là có vấn đề. Reber Junior đem bóng chuyển thẳng đến bên trong vùng cấm, sàn trệt giải vây lại không có thể đá đến quả bóng. Như vậy một cái sai lầm để đổ đủ lập tức liền tóm lấy. Hắn sau lưng sàn trệ tiếp bóng, sau đó ngay lập tức lên chân sút bóng. Lo Di Tiểu Thua chậm một bước, quả bóng nhanh chóng bay vào không thành góc chết. Một không, sao em tấn cấp tốc đạt được dẫn trước? Có điều bọn của tấn công đúng là làm được tương đương không sai, bọn họ rất nhanh sẽ san bằng tỷ số. Sonhờ Hùng Minh cùng Ken chạy liên lụy phần lớn phòng thủ sự chú ý. Dễ đi long nhưng đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa, trước cắm vào kiến tạo sỉ sổ cổ đá ra một cái đẹp đẽ ép sát mặt đất bóng. Quả bóng hầu như là dán vào xa nhà cột bay vào khung thành góc chết. Đại Martin tuy rằng làm ra cứu thua động tác, còn là chậm một bước. Nhưng mà cái này ghi bàn chỉ là để đám cổ động viên của Tottenham cao hứng một hồi. Ở sau đó thi đấu bên trong, vị nhìn sụ rất nhanh sẽ hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ đột phá. Hắn nhận được chỉ là chuyển bóng dài sau khi từ phần xương sườn trực tiếp cắt vào vùng cấm, sau đó đem bóng chuyển đến phía sau, phía sau theo vào cản lì tờ trực tiếp lên chân sút bóng đem bóng ghi bàn khung thành góc chết, 2-1, Southampton lại lần nữa dẫn trước. Hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, Southampton liên tiếp lan chuyển để Hổ Vũ ở vòng ngoài cấm địa lộ ra một cái đại không đường, Van Veder đem bóng chuyển cho tiếp ứng Grealish, Grealish vòng ngoài cấm địa thoáng điều chỉnh một chút sau khi lên chân sút bóng, đánh vào trận đấu này Southampton ăn cái thứ ba bóng. Sau đó thời gian trong cứ việc Son Heo min đoạt về một phần, nhưng là Hổ Vũ vẫn như cũng ở sân nhà 2-3 bại bởi Southampton, ở hai hiệp của so tài thứ nhất bên trong, liền tao ngộ ngăn trở. Sân khách có thể thắng được đến, ta cảm thấy rất cao hứng. Cái gì? Mới một cái bóng Họ thua nhưng là đội mạnh, chúng ta thắng một cái bóng đã rất đáng ngưỡng. GESU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, "Chương 1157, Southampton to lớn nhất sức lực chương 1157, Southampton to lớn nhất sức lực lấy Southampton thực lực, sân khách thắng một cái bóng đương nhiên không tính biểu hiện rất tốt, trên thực tế GESU để lại lực, dù sao trận đầu nếu như thật sự muốn bọn mạnh mạnh đánh lời nói, đối phương cũng không phải thật không có sức phản kháng, trái lại là loại này nước gớm ít, mới có thể làm cho hiệp hai bên mình ưu thế càng to lớn hơn." Tuần chi đón lấy Southampton thi đấu còn có rất nhiều. Giải đấu bên trong cũng còn muốn đối với hồn vừa một hồi, nếu như trận đầu liền xuống tử thủ lời nói, nói không chắc đón lấy mạ sẫn liền muốn dùng tử thủ tới đối phó sao sẽ làm sao Hampton thi đấu càng thêm khiến người ta đau đầu. Vì lẽ đó cùng với một hồi liền để đối phương đau đầu, còn không bằng trong trận đấu làm cho đối phương nhìn thấy một ít hy vọng, như vậy một vừa liền sẽ đánh cho càng mở ra một ít. Như vậy một hồi đối lập ung dung thi đấu, đương nhiên để sao Hampton các cầu thủ không làm sao tiêu hao. Sau đó một hồi thi đấu, sao là đá với Aston Villa, sau đó bọn họ gặp có một tuần thời gian nghỉ ngơi cái này trong lúc là sẽ không sắp xếp đủ thi đấu, không phải vậy cũng quá không nhân đạo. đối với villa thi đấu bên trong, jeesú tiếp tục thay phiên, chỉ có đỗ đủ cùng reber junior liên tục ra trận. bất quá bọn hắn biểu hiện vẫn như cũ tương đương xuất sắc. ở cùng đối phương dây dưa bên trong, tuy rằng villa ở hiệp một thi đấu bên trong đứng vững, salem tấn công, đồng thời thông qua một lần phản kích đạt được dẫn trước, nhưng mà ở hiệp 2 thi đấu bên trong, salem tận hai tên siêu sắc nhưng là liên thủ hoàn thành rồi phản kích. reber junior lùi lại cầm bóng, sau đó hắn đưa ra một cái tinh chuẩn truyền bóng dài, mà trước cắm vào đỗ đủ cũng không có dừng bóng. Hắn tóm lấy một cái hầu như có thể nói là chớp mắt là qua cơ hội, không giữ bóng trực tiếp vô ly, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Cái này đi bàn, không nghi ngờ chút nào là một cái cực kỳ đặc sắc đi bàn, đem đổ đủ chạy chỗ năng lực, suốt bóng tĩnh xảo cùng đối với thời cơ phản đoán, bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tiểu kỹ thuật cùng cảm giác bóng trên hắn còn hơi có chút khiếm huyết, thế nhưng chỗ khác, đã không cái gì thiếu hụt. Vỡ mẹo lì cảm thán nói với G.E.S.U một câu. Zidane nếu như nói Messi là cảm giác bóng cùng đối với quả bóng khống chế cùng với tiết tấu biến hóa đạt đến một cái đỉnh cao lời nói, như vậy C. Ronaldo chính là đem chính mình thân thể điều kiện lợi dụng đến cực hạn, mà đô đủ đây, ở cảm giác bóng cùng nhắn nhủi kỹ thuật trên hơi kém Messi một bậc, tại thân thể điều kiện cùng lợi dụng trên so với C. Ronaldo đâu kém một chút, nhưng mà hắn thân thể tố chất nhưng so với Messi thân thiết một ít, kỹ thuật cùng cảm giác bóng so với C. Ronaldo lại khá hơn một chút. Nếu như nói Messi cùng Czitiano Ronaldo là đem chính mình am hiểu nhất địa phương đạt đến mát điểm 100, như vậy đố đủ chính là cái nào một hạng đều không có đến 100, nhưng là hắn mỗi một hạng đều có 99 phân. Vì lẽ đó hắn so với Messi và Zonano có thể đi vào càng nhiều bóng, cũng sẽ không như vậy làm người ta bất ngờ. Húng chi hắn vị trí hoàn cảnh, cũng so với Messi và Ronaldo muốn càng tốt hơn một chút, coi như là mạnh mẽ nhất 3K cùng Diêu, cũng không có hiện tại sao tần toàn thể cường đại như vậy. San bằng điểm số sau khi... Sao tần tấn công bắt đầu đánh cho càng thêm thành thạo điêu luyện, mà đối với Aston Villa tôi nói, bọn họ trước tuy rằng còn chống đỡ được, nhưng là hiện tại cũng đã từ từ bắt đầu không chống đỡ được. Án và dẹp rất nhanh cũng đánh vào một cái đẹp đẽ đi bàn, hắn nhận được phỉ liều chuyển thẳng sau khi ở bên trong vùng cấm thoảng qua một tên hậu vệ, sau đó dùng một cái gọn gàng nhanh chóng sút bóng lại lần nữa đạt được đi bàn. Những người khác cũng không cam lòng yếu thế, thay thế bổ sung lên sân hai tên tiểu tướng liên thủ hoàn thành rồi một cái đẹp đẽ đi bàn, bỗng liệm trước cắm vào sau khi phân bóng cho Diệu Diệu Lạ, Lạ ở bên trong vùng cấm liền quá hai tên hậu vệ, xảo diệu đâm bắn thủ. Ba một sang em tần hiện tại không riêng là đội hình chủ lực xuất sắc, bọn họ đội hình dự bị bên trong cũng có đầy đủ thiết bị đầy. Hàng phòng thủ trên lìa gờ, giữa sân cản lìa tiền đạo ả và z cũng đừng nói hai tên thiên tài tiểu tướng vợ Linh nam cùng điệu gì lạ. Như thế hoàn chỉnh đội hình, tuổi tác kết cấu hợp lý, chẳng trách Jesu đối với bọn họ cái này mùa giải tràn ngập tự tin. Khi này cuộc tranh tài cuối cùng điểm số là 3-1 thời điểm, các đường bình luận viên đều cảm thán nói như vậy, bất quá bọn hắn lời nói cũng không sai, toàn thể trên xuất sắc cùng tăng lên, chính là Jesu đối với cái này mùa giải có càng nhiều tự tin thắt chốt. Đội hình chủ lực xuất sắc, mà ở thay phiên thời điểm, đội hình dự bị bên trong cũng có có đủ nhiều cung cấp hỏa lực cầu thủ, thêm vào hai cái hạt nhân cầu thủ thần cấp biểu hiện, như vậy đội ngũ, bắt được càng nhiều vinh dự, đương nhiên là đăng giá. Đánh bại Villa sau khi, Southampton nên đón một cái nghỉ ngơi kỳ, cái này tuần này không có thi đấu, đối với Southampton tới nói cũng là một cái rất hiếm có sự tình, để bọn họ có thể nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Mà đang nghỉ ngơi một tuần sau khi, bọn họ liền đem sẽ ở giải đấu bên trong nên đón M.U, điểm này để rất nhiều người đều có chút Không cho Sang em Tần cái này, nghỉ ngơi kỳ lời nói, MU nói không chắc còn có cơ hội. Có điều MU gần nhất tình huống cũng không tốt lắm, bọn họ hiện tại xếp hạng đã lướt xuống đến người thứ 3, lạc Hậu cùng thành đối thủ Man City 3 điểm, cũng chỉ dẫn trước bọn tới thứ 4 Liverpool một phần, mà Sang em Tần hiện tại điểm đã đạt đến 53 phần, dẫn trước Man City 6 phần, MU 9 phần, như vậy ưu thế, tương đương to lớn. MU năm nay xu thế không sai, bất quá bọn hắn thiếu hụt cũng rất rõ ràng, 21 vòng hạ xuống bọn họ ghi bàn cùng Man City gần như đều là 40, ngoại trừ chúng ta ở ngoài. Bọn họ chỉ so với Liverpool thiếu 3 cái bóng, nhưng là ở phòng thủ trên liền có vẻ tranh lệch không ít, Man City chỉ làm mất đi 14 cái bóng, nhưng là bọn họ làm mất đi 27 cái bóng, so với chúng ta còn nhiều một cái. Phải biết chúng ta mất bóng tuy rằng không ít, nhưng là chúng ta ghi bàn càng nhiều, vì lẽ đó cuộc tranh tài này ở Old Trafford, để chúng ta làm dáng cùng bọn họ đôi công một hồi, công hiến một hồi đã sắp thi đấu đi. GESU ở chuẩn bị chiến đấu cuộc tranh tài này thời điểm, đối với sao hem tần các cầu thủ là nói như vậy. Các cầu thủ dồn dập cờ đầu, cái này mùa giải bọn họ ghi bàn cùng cái khác đội ngũ so ra không cùng đẳng cấp. Liverpool 21 trận 43 bóng đã là cao nhất, nhưng là sang em tần nhưng ở 19 cuộc tranh tài bên trong đánh vào 68 cái bóng, bình quân mỗi trận vượt qua 3 bóng tỷ lệ bàn thắng, để bọn họ ở toàn bộ châu Âu tấn công đều là kinh thường quân hùng. Tuy rằng tại đây chút ghi bàn bên trong, đội một người liền chiếm cứ 31 cái, nhưng là còn có 37 là cái khác cầu thủ đánh vào. Sang em tần nhiều điểm nợ hoa đặc điểm, để bọn họ ở bất kỳ thời điểm cũng có thể không ngừng đánh vào lượng lớn ghi bàn. Này bản thân liền là một cái khiến người ta đầy đủ run dậy sự tỉnh. Coi như mở ưu cái này mùa giải ghi bàn cũng xác thực tương đương không ít, sở sở tấn công chiến thuật cũng từng bước thành hình, nhưng là cùng xác em tần so với ghi bàn, bọn họ vẫn như cũ có vẻ không cùng đẳng cấp. Bình quân mỗi cuộc tranh tài tiến vào hai cái bóng nhiều một chút, cùng tiến vào ba cái bóng nhiều một chút, cái kia hoàn toàn là hai cái cấp bậc đối kháng, thêm ra đối phương tiếp cận 50 tỷ lệ bàn thắng, đây là Southampton hoành hành cái này mùa giải to lớn nhất sức lực. Chưa 1158, toàn thể đều rất mạnh chương 1158, toàn thể đều rất mạnh này một tuần nghỉ ngơi. Đối với sao em tầng các cầu thủ tới nói kỳ thực cũng rất trọng yếu cái này mùa giải bắt đầu tới này bọn họ hầu như đều là mỗi cái tuần này đều có thi đấu tình cờ không có thời điểm liền muốn bay đi kata đá lúc với cuộc dưới tình huống như vậy bọn họ tuy rằng thể năng trên áp lực kỳ thực cũng không phải rất lớn nhưng mà trong lòng áp lực vẫn là từng bước tích lũy lại đến, đến rồi mà như vậy một đoạn có thể thời gian nghỉ ngơi nhưng là cho bọn họ rất tốt xuống điện để bọn họ dùng càng tốt hơn trạng thái đi nên đón thi đấu mà ở sau đó một quá thời gian bên trong bọn họ đón lấy lại có thêm một cái tuần này có thể lúc nghỉ ngơi chính là trang thi on lật vòng cờ nó bắt đầu trước cái kia cuối tuần, dù sao Sanghempton thi đấu xác thực quá nhiều. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, Sanghempton các cầu thủ bắt đầu đối lập có vẻ tương đối nhẹ nhàng. Sau đó một khoảng thời gian bọn họ thi đấu xác thực cũng khá là dày đặc, nếu không là lẹ vì đội việc Mujino, để Sanghempton ở Ligue 1 vòng bán kết thi đấu thoáng ung dung một ít lời nói, bọn họ chuyện phiền toái gặp càng to lớn hơn một điểm. Có điều lẹ vì gặp không hiểu ra sao ở đá với Sanghempton trước đội việc Mujino, xác thực cũng là Sanghempton bất khí. Bất khí như vậy thì lại để Sanghempton các cầu thủ kiên định cái nhìn của chính mình, cho rằng cái này mùa giải Vận may của bọn họ là nằm ở một cái tương đối khá tình huống. Như vậy tự tin, cũng có thể càng tốt hơn kích thích ra Southampton các cầu thủ đấu trí. Đi đến Manchester sau khi Southampton các cầu thủ trở thi đấu bắt đầu, đối với Southampton, đám cổ động viên Manchester United tâm tình khá là phức tạp. Bọn họ để Ferguson cái cuối cùng mùa giải không thể bắt được giải đấu quán quân, nhưng là bọn họ cũng ở trong khoảng thời gian sau đó áp chế lại cùng thành tử địch Man City. Nếu không, lấy Man City này mấy cái mùa giải xu thế, khả năng liền sẽ để M.U. có vẻ lu mờ đạm Cho nên đối với sang em Tần tâm tình, bọn họ là lại có chút cảm kích lại có chút khó chịu có điều tại đây dạng thi đấu bên trong bọn họ vẫn như cũ gặp dùng chính mình to lớn nhất nhiệt tình đi chống đỡ bọn họ đội chủ nhà âu cha phát bầu không khí vĩnh viễn là tương đương xuất sắc tòa này bình lần to lớn nhất bị câu lạc bộ nắm giữ sân vận động vẫn như cũ có sự kiêu ngạo của nó 73.000 người dung lượng khán đài không còn chỗ ngồi bất quá đối với điểm này sao em tầng các cầu thủ đã sẽ không bước ao bởi vì sao em tần sân nhà lúc trước cái này mùa hè lại xây dựng thêm một hồi hiện tại dung lượng đã đạt đến 68.000 người Cùng Âu Cha Phót so ra chỉ ít đi 5.000 ngàn cái chỗ ngồi, đã là toàn. Yên lần đệ nhị đại bị câu lạc bộ nắm giữ sân vận động. Vì lẽ đó hiện tại sang hêm tần các cầu thủ, sẽ không ước cao bất kỳ câu lạc bộ, bọn họ sân vận động đã là trên thế giới tốt nhất sân vận động một trong, cùng bất kỳ nhà giàu phần cứng phương tiện so ra đều không kém chút nào. Hai bên cầu thủ ra trận. Đối với M.U. tới nói, này chính là một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu. Nếu như đánh bại sang em tần lời nói, bọn họ sẽ cùng sang tần sự trên lệnh thu nhỏ lại đến 6 phần, tuy rằng vẫn là thiếu thi đấu hai trận, nhưng là sang em tần mùa giải này lần đầu thất bại không nghi ngờ chút nào sẽ tăng lên cái khác đội ngũ tự tin. Mà nếu như thua trận lời nói, như vậy bọn họ liền hầu như không có cơ hội gì. Số sánh trong trận đấu phái ra một cái 4-3-3 đội hình. Thủ môn được ghi, hai cái hậu vệ cánh là hoàn bị xạ cả cùng Lukezo, trung vệ liên lạc cùng Magui giờ hợp tác, giữa sân và trực cùng Tommy nhậm chức cặp tiền vệ phòng ngự, công kích giữa sân ba tiền tiền đạo hai cánh là cổ cùng rất Cavani nhậm chức trung phong. Đây là một bộ tương đương cường đội hình, cũng là hiện tại đội hình ra sân. Trên ghế dự bị còn ngồi Bailly, Kele, Van Ze, cùng ma tiếp như vậy ngôi sao bóng đá. Hiện tại toàn thể độ dày sắt thực cũng đã không sai. Sao em nhưng là đồng dạng phái ra bọn họ bốn đội hình. Thủ môn đại Martin, trên hàng hậu vệ cản Celu, trí lẻo, ạ đủ cùng giữa sân ở giữa, hai bên là cùng tiền đạo nhưng là Đỗ nhậm chức trung hai cái tiền đạo cánh là vị Niển Sủ cùng Này đồng dạng là sang em tần đội hình ra sân trên ghế dự bị nhưng là gìver, titter, cấn lítter, võ lít ngạm, anh vạ ren, điều gì là trở xuất sắc cầu thủ. hai bên băng ghế độ dậy đều rất xuất sắc. bình luận viên mặt mày hớn hở nói hiện tại tjr mi ở lit toàn thể tương đương mạnh mẽ kỳ thực cũng chính là thể hiện tại đây chút phương diện đội mạnh ngôi sao bóng đá nhiều thực lực tổng hợp mạnh liền ngay cả thay thế bổ sung lấy ra cũng tương đương có tiếng. sao em tần cùng mu đều là như vậy đội bóng mà như vậy đội bóng ở tjr mi ở còn có 3 bố không có bất kỳ giải đấu có thể ở toàn thể trên cùng tờ giờ mi ở lít liều La Liga cũng không được cũng đừng nói là một nhà độc đại Bundesliga, một cùng với không tiền gì CFA trên khán đài cổ động viên Manchester United cùng Southampton các cổ động viên đồng thời bắt đầu hoan hồ. bọn họ chờ mong có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc đôi công chiến. Sơ đương nhiên sẽ không tại đây dạng thi đấu bên trong tuyển chọn bảo thủ đối với Southampton như vậy đội ngũ người tùng không có chút nào hành, một khi có một chút điểm lùi bước liền nhất định sẽ bị Southampton từng bước ép sát, để ép đến một điểm không gian đều không có. Majesu cũng không nghĩ tới dùng một hồi phổ thông dây dưa đến đá cuộc tranh tài này. Mu tấn công quả thật không tệ. Hơn nữa bọn họ năng lực tấn công mạnh mẽ cũng rất xuất sắc. Có Cavani loại này sao thủ, Sanko cũng dắt phớt tốc độ như thế này kỹ thuật rất xuất sắc thiên tài trẻ tuổi. Bên phớ loại này ở ngoài vùng cấm có thể chế tạo ra đầy đủ ra uy hiếp cầu thủ. Bọn họ ở mạnh mẽ tấn công trên cũng không có vấn đề quá lớn. Vì lẽ đó nếu như dùng phòng thủ phản công đối phó bọn họ lời nói, chưa chắc sẽ rất tốt. Bọn họ hai cái trung vệ tuy rằng xoay người có chút chậm, nhưng là có bị sạ cả loại này phòng thủ hãn tướng như chợ, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Quan trọng nhất chính là, gặp ném mất chính Sangheampton am hiểu nhất khống chế bóng tấn công chiến thuật, đem thi đấu quyền chủ động chắp tay tặng cho người khác. Vậy thì không phải chuyện tốt để gì. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, Sangheampton chiến thuật tương tự cũng là tấn công. Vượt qua mở u hơn 20 cái giải đấu ghi bản số liệu, chính là em Tần to lớn nhất sức lực. Dưới tình huống như vậy, hai bên ở trận đấu bắt đầu sau khi, lập tức liền đều thể hiện ra cực kỳ xuất sắc năng lực tiến công. Mở bị nảy ở cạnh sau địa phương cầm bóng, đổ đủ lên trước, cấp tốc đem bóng chuyển ra ngoài, phân tiếp bóng sau khi trước cấm bảo. Đi ngang qua qua lại làn chuyển sau khi, quả bóng lại lần nữa rơi xuống vực dưới chân, vợa ra như tiền vệ phòng ngựa ở vòng ngoài cấm địa lên chân sút bóng, quả bóng cao hơn sà ngang. Southampton cấp tốc khởi xướng một lần phản kích, đổ đủ lùi lại cầu bóng, sau đó chuyển cho Zhe Bøjer, Zhe Bøjer chuyển đến cánh trái, Götze trực tiếp phân cho Vinícius, Vinícius tiếp bóng sau cắt vào bên trong sút bóng, bị chạm vị rất tốt đỡ gỉ đem bóng cứu thua. hiệp một thi đấu, ngay ở hai bên các một lần tấn công bên trong, kéo lên màn mở đầu. Chương 1159, thủ môn biểu hiện chương 1159 thủ môn biểu hiện am hiểu tấn công hai bên, phòng thủ đều không ra sao. MU hiện tại mất bóng là 27 cái, sau hem tần nhưng là 26 cái, cân nhắc đến sau hem tần thiếu thi đấu hai trận thi đấu, vì lẽ đó hai bên phòng thủ tựa hồ cũng không tính rất xuất sắc. Nhưng mà trên thực tế, hai bên phòng thủ cũng không kém, sau hem tần hàng phòng thủ tương đương vững chắc, MU phòng thủ cũng tăng cường rất nhiều, bọn họ mất bóng nhiều, tổng hợp nhân tố tương đối nhiều, mà không riêng là phòng thủ không được nguyên nhân. Vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu giai đoạn, cứ việc hai bên đều đang cố gắng tấn công, nhưng đều cũng không có khả năng đạt được cái gì quá tốt cơ hội. Mở u về phòng thủ là rất nhanh, mà ở phía sau chống rông không lớn tình huống. Hai người bọn họ trung vệ chính diện năng lực phòng ngự tương đương xuất sắc. Chỉ có điều cục diện như thế sang em tần cũng rất quen thuộc, bọn họ ở chính diện tấn công hiệu quả cũng không tốt tình huống. Bắt đầu lựa chọn vòng qua đối phương chính diện, từ mặt bên khởi xướng tấn công, đồng thời đạt được rất tốt hiệu quả. Đồ đủ đem bóng phân cho vị nhìn sụ, vì nhìn sụ cầm bóng sau khi cắt vào bên trong, hấp dẫn có đủ nhiều sự chú ý sau khi nhưng đem bóng chuyển đến đường biên, theo vào trí tiếp bóng sau khi chuyển một bước, trực tiếp dẫn bóng bọn tới đường biên ngang phụ cận, sau đó trực tiếp đem bóng chuyển vào bùn gấm cái này cùng khung thành đã rất gần gũi chuyển bóng tốc độ tương đương nhanh, không phải vậy sẽ bị đối với trong tay đổ trả lại. quả bóng cấp tốc ép sát mặt đất bay qua vùng cấm trung lộ. Đờ Gỉ chưa kịp tấn công, sau đó điểm xuyên vào cản sẽ lộ nhưng là kẹt lại vị trí, đem Luke so ngăn ở phía sau. sau đó giành trước bọc đánh đệm bóng góc xa. Đờ Gỉ mới vừa xoay người lại liền nhìn thấy quả bóng từ bên cạnh mình bay qua, lại nghĩ ngã xuống đất thời điểm đã chậm một bước, hắn chỉ kịp xoay chuyển một hồi đầu, liền nhìn thấy quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành phía sau, sau đó đánh vào xa nhà cổ trên. tiếp theo đạn tiến vào khung thành trên khán đài trong nháy mắt liền vang lên Southampton fan bóng đá tiếng hoan hô cùng cổ động viên Manchester United tiếng thở dài ở lẫn nhau đôi công sau khi Southampton vẫn là trước tiên mở tỷ số hai cái hậu vệ cánh kết nối để Southampton ở phút thứ 17 trước tiên đạt được dẫn trước có điều MU các cầu thủ cũng không có bởi vì cái này mất bóng mà nhục trí làm một chi ghi bàn nhiều mất bóng cũng nhiều đội ngũ bọn họ cũng đã quen thuộc mất bóng vì lẽ đó ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bọn họ cũng không có thể hiện ra cái gì khác tâm tình trái lại càng thêm vững vàng khởi xướng tấn công Bọn họ dựa sân năng lực khống chế hiển nhiên so với Sanghem tần phải kém không ít, có điều chạy cùng nhanh chóng lan truyền tấn công, đúng là muốn xuất sắc một ít. Vì lẽ đó ở mấy phút sau khi, Luke so một lần tiếp bóng sau đột phá chế tạo một cái trước sân đá phạt, Beyer đem bóng mở ra bên trong thủ cấm, chút cắm vào kiến tạo liên dành trước lớp bán, quả bóng nhưng lệch ra xa nhà cột. Tuy rằng lệch ra, bất quá lần này tấn công ý hiệp nhưng tương đối lớn, dù lót bắn nếu như chuẩn một điểm lời nói, trên căn bản thủ môn đại Martin liền rất khó làm ra phản ứng. Như vậy tấn công chứng minh Mourinho chỉ cần bình thường khởi sướng tấn công là có thể trong trận đấu rất tốt sáng tạo ra cơ hội tới, mà đón lấy một lần tấn công nhưng là rất tốt chứng minh điểm này. Vẹn vẹn 2 phút sau khi, Giờ ở hậu trường đưa ra một cái đẹp đẽ chuyên dài, Lukaku so đường biên trước cắm vào tiếp bóng, sau đó dẫn bóng giết vào vùng cấm. ở ả dạo Uzo quá khứ giam giữ thời điểm, hắn đem bóng phân cho Sẵn Sanko đảo tam giác đem bóng chuyển về đến vùng cấm trung lộ, Cavani chạy mang đi zelit, đội vị đến trung lộ rất phát ung dung lên chân bóng dứt điểm, đẹp đẽ phối hợp. Ba tiên trước sau em tần cầu thủ liên thủ xé ra sau em tần hàng phòng thủ. Sau đó trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Manchester United dắt nhưng là tiếp sức hoàn thành rồi cái này ghi bàn. Để chúng ta lại nhìn một hồi cái này ghi bàn quá trình. Cha cha, sao em tần hàng phòng thủ bị triệt để xé ra? Có thể làm được điểm này thật là không dễ dàng. Điểm số 11, tuy rằng thi đấu quá 25 phút mới cấp tiến vào một bóng, nhưng là hai bên bảy ra tấn công thực lực vẫn như cũ tương đương xuất sắc. Đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, dắt phát cùng các đồng đội ôn nhau trên khán đài cổ động viên Manchester United bắt đầu cao giọng hoan hô tên của bọn họ vì cái này đi bản mà hoan hô, đang đối mặt sang em tần thời điểm, biểu hiện của bọn họ cũng không có quá nhiều thua kém, này tuổi hồ mang ý nghĩa, MU đã bắt đầu đi tới quỹ đạo, biến hóa như thế, cổ động viên Manchester United là tương đương mất cảm, ở Ferguson về hưu sau khi, MU vẫn nằm ở trong hỗn loạn, gần nhất mới từ từ bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, này đương nhiên để đám cổ động viên Manchester United bắt đầu nắm giữ càng nhiều mong đợi hơn, ZSU e. đối với này cũng không có quá nhiều phản ứng, MU tấn công bản thân liền tương đương linh hoạt, cái này cũng là sang em tần phòng thủ dường như khó lấy làm được kín kẽ không một lỗ hở tình huống dù sao đối phương ba người đều là chạy tới chạy lui động tích cực cầu thủ muốn hết mức nhìn chầm chầm bọn họ rất khó bọn họ có lúc cần chính là một chút không gian mà thôi đương nhiên điều này cũng không liên quan sao em tần chỉ cần tiếp tục tấn công xuống bọn họ trước sau vẫn sẽ có không ít cơ hội so với tấn công phải có kiên trì bắt đầu giai đoạn là từng bước kéo đổ phòng tuyến của đối phương đặt thành chiến thuật như vậy mục tiêu sau khi lại muốn đi bàn liền có vẻ dễ dàng hơn nhiều sao em tần một lần nữa mở bóng sau khi bắt đầu phát động phản kích mấy phút sau khi đổ đu đột phá chế tạo một cái đá phản Rebuzzer đã phạt vòng qua bức tường người, lại bị đỡ ghi đúng lúc thiếu thua, đơn quyền đem bóng đánh ra đường biên ngang. Rebuzzer mở ra phản góc, đỡ ghi đúng lúc tấn công, đem bóng cho nhào đi ra ngoài. Đỡ kỹ cuộc tranh tài này trạng thái không sai. Jesu nói, mỡ mèo thì đồng ý gật gù. Lần trước đối với Miu thời điểm, đỡ ghi trạng thái rõ ràng rất bình thường, hiệp một liền bị Samem tận liền tiến vào ba bóng, cho tới giữa sân bị thay đổi. Cuộc tranh tài này hắn hiển nhiên muốn dựa nhụ trạng thái xác thực tương đương không sai. Bất quá chúng ta ghi bản xưa nay liền không hy vọng đối phương thủ môn lộ ra bao nhiêu cái hở. Jesu thêm vào một câu. Hơn nữa chúng ta thủ môn cũng không kém mà. Vanelly trả lời nói. Mấy phút sau khi, Mu khởi sướng một lần phản kích, ở liên tục lan truyền sau khi, sẵn cố đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trái. Beffer tiếp bóng sau khi thoáng điều chỉnh một chút, ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân đánh bắn. Này chân sút bóng chất lượng cũng tương đương cao, nhưng mà đại Martin đúng lúc làm ra phản ứng, cấp tốc một cái đổ người, đem bóng hiểm hiểm đập ra đường biên ngang. Đại Martin không chút nào yếu thế, hắn đúng lúc cứu thua để Beffer này chân chất lượng rất cao sút xa không thể đạt được ghi bàn đang giải thích viên tiếng la bên trong. Đại Martin từ trên mặt đất bỏ lên, sau đó dụng lực bung vẩy một hồi nắm đấm. Đối với Đại Martin tôi nói, cái này mùa giải trở thành chủ lực sau khi, biểu hiện của hắn cần một ít thích ứng kỳ, mà Jesu cũng không có đối với hắn không kiên trì, mà là cho đầy đủ cơ hội. Hiện tại là hắn phải về báo thời điểm. Mà Đại Martin bây giờ đối với tình trạng của chính mình cũng phát huy, có tuyệt đối tự tin. Hắn hiện tại cũng là một cái thủ môn tốt nhất rồi, chính là nên ra thành tích thời điểm. Trương 1.160, nỗ lực đi thi đấu là được chương 1.160. Nỗ lực đi thi đấu là được ở trước hắn, Sam Tần chủ lực thủ môn kỳ thực có thể tính là mỗi người công hơn xa sỡ, Navas cùng đội bóng cùng thăng cấp, bắt được UEFA ở Jo liên quan cùng câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất trang Dionlith Quán quân, cú nặng nhưng là bắt được cho tới nay mới thôi nhiều nhất trang Dionlith Quán quân cùng một cái tam quan vương, mẹ đi hoàn thành rồi tam quan vương vĩ nghiệp, Hiện tại đến thiên, hắn, hắn đương nhiên không hy vọng chính mình trở thành Sam Tần gần nhất mười mấy năm trong thủ môn kém cỏi nhất cái kia. Đương nhiên, nếu như chỉ nói vinh dự lời nói sang thứ 3 thủ môn sở hẳn là mạnh nhất trong lịch sử thủ môn, dù sao hắn thậm chí là Sang-hem cho tới nay mới thôi duy nhất một cái ở JESU mới bắt đầu dạy học thời điểm, cũng đã ở Sang-hem cầu thủ. Tuy rằng mười mấy năm qua hạ xuống, hắn tổng cộng ra trận số lần cũng không tới 10 trận. Hai cái thủ môn xuất sắc phát huy để thi đấu tiếp tục nằm ở giằng co bên trong, hai bên không ngừng đối kháng lẫn nhau, tìm kiếm cơ hội, mà hai bên cầu thủ phòng ngự nhưng là quay trùng quanh ở hai cái thủ môn bên người, không ngừng chống đối đối phương tấn công. Tại đây dạng dây dưa bên trong, muốn đạt được đi bàn Thường thường ngoại trừ xem tấn công cầu thủ nắm cơ hội năng lực ở ngoài, còn phải xem nhất định bất khí. Thời gian đi từ từ đến phút thứ 39, M'ou khởi xướng một lần tương đương có uy hiếp tấn công. Phần trung lộ cầm bóng sau khi phân đến cánh trái, Lukeso cầm bóng, dắt trước tắm vào liên lụy cản sẽ lộ sự chú ý, Lukeso nhưng không có dẫn bóng đến cuối, mà là thoáng điều chỉnh một hồi sau khi, lên chân trái đem bóng chuyển vào vùng cấm. Cavani nhảy bén chạy chỗ để hắn xuất hiện ở quả bóng điểm đến, đón rơi xuống quả bóng, ở đội tuyển quốc gia hậu ạ dạ Uzo còn chưa kịp lại đây bọc lót thời điểm, Cavani một cái túi người xung đem bóng đỉnh tiến vào khung thành góc gần. Đại Martin cứu thua chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào sang em tầng khung thành. Trong nháy mắt này, sân bóng gâu cha phát bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Đám cổ động viên Manchester United đang hoan hô, ở nhảy lên vì cái này ghi bàn mà điên cuồng. Cavani rơi xuống đất, sau đó bắt đầu lao nhanh. Cái này ghi bàn tương đương đặc sắc, hắn gia nhập liên minh mở thời điểm rất nhiều người cảm thấy đến lao già này là đến kiếm ăn nhi, mà hắn nhưng dùng cái này tiếp theo cái kia ghi bàn chứng minh, hắn tuy rằng già rồi, nhưng là vẫn như cũ hữu hiệu, là một cây hào thương. Cái tên này cấp điểm năng lực là thật sự mạnh, tuy rằng lao nôn ra bánh. Jesú không nhịn được cảm thán một tiếng. Cái này ghi bàn là một cái điển hình Cavani thức ghi bàn, dùng một lần nhạy bén chạy chỗ xuất hiện ở quả bóng điểm đến, bỏ qua rồi hậu vệ, sau đó xem ra rất dễ dàng đạt được ghi bàn. này chính là Cavani đặc sắc, hắn đang chạy vị cướp đốt có chính mình đặc biệt địa phương. Nếu như không phải là bởi vì hắn xạ thuật có lúc có vấn đề, thường thường nôn ra bánh lời nói, hắn ghi bàn nói không chắc có thể cùng Messi và Ronaldo dọ suốt một trận. Hai một, MU ở sân nhà đạt được dẫn trước, như vậy dẫn trước xác thực không dễ dàng. Tuy rằng chỉ dẫn trước một cái bóng, nhưng mà Southampton đã bao lâu không trong trận đấu chân chính là hậu. Trên một vòng bọn họ là hậu Aston Villa một cái bóng tiến vào giữa sân nghỉ ngơi, nhưng là tất cả mọi người đều rõ ràng, lấy Aston Villa thực lực là rất khó chống lại Southampton phản công, mà nhưng là có năng lực làm được điều này. Bên trong chàng nghỉ ngơi tiếng còi vang lên thời điểm, trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đám cổ động viên Manchester United chờ mong có thể nhìn thấy một hồi thắng lợi, nhìn thấy bọn họ đội ngũ phục hưng thời cơ. Thế một biểu hiện không tệ, tuy rằng là hậu, có điều là tạm thời. Chúng ta sáng tạo cơ hội cũng không ít có điều hơi hơi khiếm khuyết một chút may mắn mà thôi. Jesu ở phòng thay đồ thảo luận, hắn vẻ mặt rất dễ dàng. Sao em tần các cầu thủ vẻ mặt rất dễ dàng? Bọn họ hiện tại tâm thái tuyệt không là hiệp một lạng hậu một bóng liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đối với mình thực lực và trạng thái, có tương đương tỉnh táo nhận thức. Đừng nói chỉ lạc hậu một bóng, coi như là thua hai bàn, cũng sẽ không để bọn họ có nhục chí tâm tình, trừ phi nói đúng là tình cảnh gây go đến nhất định mức độ. Rất hiển nhiên chính là hiệp một tình cảnh cũng xa không đến gây go mức độ, thậm chí Sao còn có chút thừa phong ở thời điểm tiến công chúng ta có thể nhanh thêm một chút đánh bọn họ hàng phòng thủ phía sau điểm này chúng ta hiệp một không có rất tốt lợi dụng mà buổi giờ cùng lọc đặc điểm các ngươi nên rất rõ ràng GESU nói tiếp các cầu thủ tiếp tục gật đầu điểm này xác thực hiệp một đôi công đến quá này cho tới bọn họ đều có chút quên loại này tấn công phương thức được rồi muốn nói liền nhiều như vậy trong trận đấu chúng ta tiếp tục duy trì hiện tại tâm thái sẽ không có người có thể chiến thắng chúng ta nghỉ ngơi thật tốt hiệp hai nỗ lực đi thi đấu là được ở Jesu rất bình tĩnh cùng các cầu thủ nói hiệp hai chiến thuật thời điểm. Sổ sân nhưng là đang lớn tiếng cổ vũ đội bóng tinh thần, hiệp một dẫn trước bản thân đối với cầu thủ cũng đã có tương đương tích cực kích thích. thêm vào hắn cổ vũ, mu các cầu thủ tinh thần có thể nói là tăng vọt đến một cái cực hạn. nay kỳ thực cũng có trách, sao em tần cái này mùa giải hung hăng đã là toàn châu Âu châu đều biết, trước nhiều như vậy đội mạnh đều bại bởi bọn họ. nếu như mu có thể đưa cho sang em tần mùa giải này trận đấu thất bại lời nói, như vậy đối với mu những này cầu thủ tự tin tăng lên, nhất định có cực kỳ to lớn trợ rút mu nhà giàu gấp gáp, cũng khó nói liền sẽ từ đây xây dựng lên đến. hiệp 2 tiếp tục tấn công, nhìn thấy không. Ở lẫn nhau đôi công bên trong, chúng ta không chút nào so với bọn họ kém. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho chúng ta có cơ hội thắng dưới thi đấu. Phong thủ hay là muốn chú ý, có điều trọng yếu nhất, vẫn là tấn công. Sô so sơ -so cường điệu điểm này, mà hắn cường điệu thì lại để mở u cấp cầu thủ tương đương tán đồng, hiệp một biểu hiện của bọn họ cũng không kém. Điều này cũng mang cho bọn họ càng nhiều tự tin, tin tưởng mình nhất định có thể ở trận này thi đấu bên trong thu được thắng lợi cuối cùng. Mà Sở cũng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi một người, Van bị ép thay đổi phương dự, vừa ra dự tiền vệ phòng ngự ở hiệp một gánh chịu khá nhiều nhiệm vụ, tấn công phòng thủ đều tham dự, hầu như là toàn trưởng chạy đội, thể năng đã tiêu hao rất nhanh, vì duy trì giữa sân áp lực, Hà Lan giữa sân lên sân cũng là một cái rất tốt lựa chọn. Đối với Sở tới nói, hắn hiện tại nhưng là có đầy đủ thay đổi người ứng cử viên. GSU thì lại không có ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi người, hắn tuy rằng cũng rất quen thuộc vào lúc này thay đổi người, nhưng mà không phải rất lúc cần thiết, cũng không đến nỗi làm như vậy, Southampton cầu thủ cũng không có thể năng tiêu hao lớn như vậy. Hai bên cầu thủ ra trận, rất nhanh, ở giữa sân lại lần nữa triển khai bức cấp cùng đối kháng. GESU sự chú ý nhưng không có ở đây trên, mà là nhìn một chút đối phương trên ghế dự bị của bà người nước Pháp cái này mùa giải biểu hiện có chút chập trùng bất định, cũng bị cổ động viên Manchester United chán ghét, có điều hắn vẫn có thực lực, cũng không biết cuộc tranh tài này hắn có thể hay không lên sân. Hẳn là sẽ không đi, nếu như hắn lên sân lời nói, vậy hãy để cho bờ linh nảm lên sân, đi cùng hắn đọ sức một trận. GESU yên lặng ở trong lòng nghĩ. Trường 1161, nhà hát của những giấc mơ duy nhất tiêu điểm trường 1161, nhà hát của những giấc mơ duy nhất tiêu điểm hiệp 2 sau khi bắt đầu. MU tấn công sát thực vẫn đang không ngừng kéo dài, bọn họ không ngừng cùng sang hem tần ở giữa sân dây dừa, sau đó khởi sướng tấn công, dùng tốc độ cùng kỹ thuật chế tạo uy hiếp. Cavani rất nhanh sẽ lại lần nữa chế tạo một lần nguy hiếp, hắn ở bên trong vùng cấm cùng Belfort làm một cái đẹp đẽ hai quá một phối hợp, sau đó ở góc độ không lớn địa phương đệm bóng góc xa, Zeljic đúng lúc bọc lót, dùng thân thể đệm bóng cho chặn ra đường biên ngang. Belfort mở ra phản góc, đại Martin đúng lúc tấn công, cao cao nhảy lên sau đó đem bóng từ không trung hạ xuống, cướp điểm mạ gối dở cùng hắn đụng vào nhau, trọng tài chính tiếng còi vang lên, mạ gối dở xông tới thủ môn phạm uy. sao em tần cấp tốc liền bắt đầu phản kích, gosley ở cánh trái cầm bóng, chuyển thẳng cho phía trước viên nhìn dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, sau đó bị hoãn bị sạ cả đúng lúc đẩy ngã, sao em tần thu được một cái đường biên đá phạt. zebra junior đem bóng chuyển đến góc gần, theo vào sạ ở góc độ rất nhỏ địa phương hất đầu công môn, quả bóng cấp tốc bay vào khung thành ngay ở sạ chuẩn bị bắt đầu chúc mừng thời điểm, trọng tài biên quân cờ nhấc lên, việc bị bàn vô hiệu. Sau đó động tác chậm cũng chứng minh, ở Zheber Zhuiner chuyền bóng thời điểm, sao En sát thực biệt bị một chút nhỏ. Mẹ tiếp, ngần ấy chi tiết đều muốn bờ Azil tham gia sao? JSU nói thầm một tiếng. Tranh thoát này một đoạn để MU các cầu thủ đấu trí lại đi lên, bọn họ rất nhanh sẽ khởi xướng một lần rất có uy hiếp tấn công, trước cắm vào đội vị Van bẻ đội vị đến đường biên, sau đó nhận được sẵn cổ chuyển bóng sau khi mạnh mẽ đến cuối đem bóng chuyển về. Theo vào Bfer ở xẹt quấy giày dưới vẫn như cũ không giữ bóng trực tiếp lên chân để bóng, đại Martin bay người cứu thua, đem bóng bước vàng đặt ở dưới thân. Man City ở hiệp 2 sau khi bắt đầu chiếm cứ một chút ưu thế, có điều tất cả mọi người đều rõ ràng, đối với Southampton tới nói, bọn họ tạm thời bị động từ trước đến giờ đều sẽ không là cái gì vấn đề, mà khi bọn họ bắt đầu phản công thời điểm, mới sẽ làm đối thủ biết cái gì là chân chính đáng sợ. Có bình luận viên nói như vậy, lời nói như vậy hiển nhiên để đám cổ động viên Manchester United hết sức khó chịu, nhưng mà chính bọn hắn cũng rõ ràng, bọn họ sợ sệt, xác thực chính là tình huống như vậy. Mà tình huống như vậy, Southampton đã không chỉ một lần từng xuất hiện, thậm chí có thể nói là thái độ bình thường. Đối với Southampton tới nói, bị đè lên đánh thời điểm Trái lại sẽ là bọn họ một cái cơ hội tốt. Bọn họ vẫn luôn rất biết lợi dụng không gian, mà đối thủ khởi xướng thời điểm tiến công, ở hậu trường thì lại gặp có có đủ nhiều không gian có thể để cho bọn họ lợi dụng. Vừa nãy vị nhìn sụ lần kia đột phá kỳ thực cũng đã vang lên cảnh báo, nhưng mà mở ưu các cầu thủ vào lúc này cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống, dù sao bọn họ cũng không có cái gì khác đường có thể đi. Nếu như không tiếp tục áp chế tấn công, để sang em tần thu được thở dốc cơ hội lời nói, bị sang em tần ngược lại đè lên đánh, bọn họ tỷ lệ thắng gặp có vẻ càng thấp hơn một ít. Đừng xem bọn họ hậu vệ thật giống trình độ quả thật không tệ, nhưng mà cùng Southampton so ra, bọn họ phòng thủ cũng không tính rất xuất sắc. Đợtỷ thiếu hụt ra bóng năng lực, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đang đối mặt Southampton trước sân bước cướp thời điểm liền sẽ ở hạ Phong, mà hai cái trung vệ đối lập không quá xuất sắc năng lực vận động, cũng sẽ để bọn họ ở phòng thủ Southampton trước sân bước cướp tình huống, nằm ở tương đối lớn nhược thế bên trong. Sô so sân -so gặp dùng tấn công chiến thuật đến cùng Southampton dây dưa, đương nhiên cũng không phải là không có phương diện này cân nhắc. Southampton đón lấy khởi xướng phản kích quả bóng lại lần nữa chuyển đến vì nhìn sủ dưới chân, hắn bắt đầu dẫn bóng về phía trước, hoàn bị sạ cả tiến lên đón, vì nhìn sủ biết rõ đối phương phòng thủ vẫn là tương đối xuất sắc, hơn nữa sẽ rất quả đoàn phạt quy, một khi bị phạt quy, lần này tấn công tiết tấu liền bị cắt đứt. Đối với như vậy phòng thủ, vì nhìn sủ cũng không tiếp tục cùng đối phương dây dưa, mà là một cái giả bộ về phía trước sau khi đột phá, nhưng một cái dừng khẩn cấp, đem bóng chuyển cho tiếp ứng Golis. Golis cầm bóng, hắn cũng không tiếp tục đột phá, mà là vừa nhấc chân, trực tiếp đem bóng bấm bóng đến bên trong vùng cấm. Đồ đủ trong nháy mắt trước cắm vào bỏ qua rồi mà gùi giờ cùng lọt vợt liếc này chân bấm bóng vì tách ra đối phương phòng thủ, xuyên được là thoáng hơi lớn, nhưng mà đây đối với đồ đủ tới nói không tính cái gì. ở một cái vọt tới trước sau khi, đồ đủ dùng ngực đem bóng dỡ xuống bên cạnh, sau đó một cái rơi xoay người, liền lập tức để cho mình đối mặt thủ môn derby. tuy rằng nơi này góc độ vẫn là tương đối tiểu, nhưng mà đổ đủ vẫn như cũ quả đoán ở xoay người đồng thời, liền lên chân ở góc hẹp, đánh bán, quả bóng hầu như là dán vào gần cột dọc bay vào mở ú không thành, derby đã tận lực giam giữ ở góc gần, nhưng vẫn là chênh lệch như vậy một điểm mà người, đồ đủ lại lực sút bóng gào thét bay vào không thành sau đó tầng tầng va chạm ở lưới khung thành tiến lên. hai hai mình. đang dây dưa hơn 20 phút sau khi, sang em thông qua một lần trận địa tấn công, san bằng tỷ số. điều này làm cho trên khán đài đám cổ động viên Manchester United phát sinh tiết nối tiếng thở dài. bọn họ cũng nhìn ra được, trong khoảng thời gian này dây dưa bên trong, mở ưu các cầu thủ phát huy đến có thể nói là tương đương xuất sắc. cùng sang em tần dây dưa cũng không có ở hạ phòng, đồng thời không ngừng thông qua biểu hiện của chính mình chế tạo cơ hội. chỉ có điều sang em tần xuất sắc phòng thủ, để bọn họ không thể tiếp tục đạt được ghi bàn mà đủ đủ cái này đi bàn, mơ ở phòng thủ trên cũng không phạm sai lầm gì, chỉ có thể nói đủ đủ phát huy thực sự là quá xuất sắc. Đối mặt như vậy một cái đối thủ, xác thực cũng không có quá nhiều biện pháp tốt, chỉ có thể nô lên còn lại dũng tiếp tục tấn công, cố gắng trong trận đấu đạt được thắng lợi. Nhưng mà vẻn vẹn quá sau một phút, mơ một lần tấn công thất bại, sao em tần cấp tốc liền khởi sướng phản kích. đang truyền đệ bên trong rê bờ duyner diệu chuyển cánh phải xuyên vào bắn bờ, vợ tiếp bóng sau khi thuận thế một bước liền chuyển tiến vào vùng cấm, sau đó đại lượng xuất bóng, quả bóng gào thét bay về phía không thành dưới góc trái đợt ghi làm ra một lần đặc sắc cứu vừa hắn một tay đem bóng ngăn cản đi ra, Vi Niệm Sủ cùng đoán bị sạ cạ đồng thời đánh về phía lăn ra đầy quả bóng, cuối cùng vẫn là đoán bị sạ cạ trước tiên ra một cước, ngã xuống đất đem bóng sạ đi ra ngoài. Có điều ở Vi Niệm Sủ quẫy dưới, đoán bị sạ cạ cũng chỉ có thể một cước đem bóng sạ hướng về phía vòng ngoài cấm địa. ở vị trí này, đồ Đu lại lần nữa xuất quỷ nhập thần như thế xuất hiện ở quả bóng điểm đến nơi, sau đó đón đoán bị sạ cả sạ đi ra bóng, đang chạy bên trong trực tiếp lên chân, dùng sức đem bóng đá ra ngoài. đây là một cước đẹp để ép sát mặt đất chém, quả bóng vòng qua chuẩn bị nhào tới giờ sau đó một đầu đâm vào khung thành góc gần, bóng lại tiến vào, lại là đồ đủ, mai khai nhị độ, trong vòng 3 phút liền tiến vào hai bóng, trợ giúp sang em tần đạt được dẫn trước, đồ đủ thực sự là hiện tại tốt nhất tiền đạo, không riêng có thể không ngừng đi bàn, ở đối với đội mạnh thời điểm, biểu hiện của hắn thậm chí so với đối mặt phổ thông đội bóng thời điểm còn tốt hơn, loại này gặp mạnh càng mạnh đặc điểm, thật là khiến người ta thán phục không nớt. đi bàn sau đồ đủ cũng không có chạy hướng về bên sân, mà là mở ra hai tay, nên tiếp bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hoan hô cùng tiếng suy. thời khắc này ở nhà hát của những giấc mơ, hắn chính là duy nhất tiêu điểm trên 1162, để chúng ta mở rộng ưu thế 3 chương 1162, để chúng ta mở rộng ưu thế 3 ngăn ngắn trong vòng 3 phút, liền tiến vào hai bóng, đây chính là đủ đủ bạo phát thức ghi bàn đặc điểm. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể nắm chắc cơ hội, đạt được ghi bàn, đồng thời hắn chạy chỗ cũng tương đương xuất sắc, có thể nắm lấy khá nhiều cơ hội. Mấu chốt nhất chính là, người cũng không biết hắn lúc nào sẽ bạo phát, nếu như toàn trưởng thi đấu đều như thế nhìn chăm chú phòng thủ hắn, không người nào có thể làm được, không nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ hắn, chính là hậu quả như thế. Liền, rất bất nan dĩ. Đối mặt như vậy cầu thủ co như là MU, có thể làm sự tình cũng không nhiều. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại cũng chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là tiếp tục tấn công. Xo lại lần nữa thay đổi người, Mã Sở thay đổi lão tướng Cavani, Jensen thay đổi Zafort, duy trì trước sân tấn công áp lực. Chỉ đổi 3 người sao? JESU ở trong lòng nghĩ, có điều bây giờ có thể đem năm cái thay đổi người tiêu chuẩn chơi đến mức rất thông thạo huấn luyện viên vẫn là không nhiều lắm, có điều JESU cũng không có suy nghĩ nhiều cái này, hắn cũng bắt đầu thay đổi người, Vodka Ngạn cùng Cắn Lị Tơ đồng thời lên sân, thay đổi cùng Sape, duy trì giữa sân chạy năng lực. MU đang liều mạng tấn công bên trong, rốt cục ở sau 6 phút lại lần nữa san bằng tỷ số, cái này ghi bàn làm đến có chút vật khí, Beller vòng ngoài tấm địa phân bóng, quả bóng đánh vào bờ lĩnh nạm trên người nhưng sản sinh biết tuyến, sau đó bay đến má sổ trước người, má sổ dừng bóng, bị vội vàng về phòng thủ á dạ Uzo lệnh ngã, trọng tài chính phán phạt đến bóng, Beller chủ phạt cái này, Venanti đem bóng ghi bản không thành góc chết, 3-3 bình. Tiếp tục tấn công. GES đối với trên sân làm cái thủ thế, sau đó dùng vạ thay đổi vị tiếp tục duy trì trước sân chạy cùng đột phá năng lực. Cái này thay đổi người sau khi sao em tần đội hình trên thực tế là biến thành 442 bốn bàn vợ thoáng lùi lại một chút, giúp đỡ giữa sân. tiền đạo là đủ đủ cùng ẩn và dẹt linh xảo chạy chỗ tiền đạo hợp tác, nhưng mà như vậy hàng tiền đạo hợp tác phối hợp lại vẫn như cũ gặp có to lớn lực sát thương. ở hai bên không ngừng dây dưa cùng lẫn nhau tìm cơ hội bên trong. đủ đủ lại lần nữa thể hiện ra hắn thiên hạ vô địch cướp điểm năng lực. cản sẽ đổ cánh phải trước cắm bảo tiếp bóng sau khi, đem bóng chuyển vào trong đến bên trong vùng cấm. đủ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi phòng thủ. sau đó ở đoán bị sạ cả bọc lót trước, dành trước ở phía sau điểm lặng không lót bắn, đem bóng ghi bàn không thành phía sau. 43 Southampton lại lần nữa đạt được dẫn trước, mà lại lần nữa dẫn trước sau khi Southampton cũng không có dừng lại chính mình tiếp tục tấn công bất tiến, mà là ở giữa sân không ngừng bước cướp, ở thi đấu trong thời gian còn lại, đem thi đấu vững vàng khống chế ở chính mình nắm giữ bên dưới. Đây chính là Southampton lão đạo địa phương, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho đối thủ ở thời khắc cuối cùng dây rủa cơ hội, mà là phải đem ưu thế gắt gao nắm giữ ở trong tay chính mình. Thi đấu tiến hành đến bù giờ giai đoạn, lại là Southampton một lần đẹp đẽ đường biên tấn công, lần này Golis ở cánh trái cầm bóng sau khi đem bóng chuyển vào trong đến vùng cấm phía sau. Theo vào bản vợ ở phía sau gật đầu bóng đưa đỏ đẩy đến trung gian, theo vào Hàn vạ và dẹt má ngoài trực tiếp bay bán, lại lần nữa dứt điểm. Nam 3. Đây chính là cuộc tranh tài này cuối cùng thời khắc, Southampton tận tích lũy lâu dài sử dụng một lần, hậu phát chế nhân, ở thời khắc cuối cùng liên tiến vào hai bóng, tại đây dạng một hồi đôi công chiến bên trong, đạt được thắng lợi cuối cùng. Southampton lại lần nữa chinh phục Trafford. MU cũng thua ở dưới chân của bọn họ. Đây là bọn hắn cái này mùa giải đối với MU xong giết. Trước lúc này, vừa Arsenal, Chelsea cùng Man City cũng đã bại bởi bọn họ. Giải đấu bên trong duy nhất không có bại bởi bọn họ đội mạnh cũng là chỉ còn dư lại Liverpool. Có điều đón lấy một hồi bù thi đấu bọn họ không phải đá với Liverpool, mà là đá với West Ham United. Đương nhiên, xem hiện tại điểm cũng rất khó hy vọng Liverpool sẽ trở thành đối thủ của bọn họ. Ở Southampton các cầu thủ bắt đầu chúc mừng thời điểm, các bình luận viên dồn dập thở dài, Southampton lại lần nữa đánh bại MU, điều này làm cho bọn họ tại bên trong giải đấu ưu thế bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn, hiện tại đã dẫn trước MU đầy đủ hoàn toàn, cũng còn tốt Man City vẫn như cũ cứng chắc, cuộc tranh tài này bọn họ thắng hạ xuống còn lạc hậu soang Southampton 6 phần. Đương nhiên, Southampton còn thiếu thi đấu 2 trận. Cái này điểm số trên lệch kỳ thực cũng có thể thấy được tờ giờ mi ở lịch độ khó, Southampton thành tích đã tương đương không sai, nhưng còn chỉ là dẫn trước Man City 6 phần, tuy rằng bọn họ thiếu thi đấu 2 trận, nhưng là lấy bọn họ cho tới nay mới thôi chỉ bình 2 trận bất bại chiến tích chỉ có thể có như vậy ưu thế, Man City ngân cường, cũng là tương đương làm người ta giật mình. Đó lấy để chúng ta thắng được West Ham một dẫn trước Man City 9 phần, nhìn như vậy lên ưu thế liền khá lớn. GESU ở trên đường trở về, nhàn nhạt, nhạt nói với các cầu thủ Loại này tương đương trang bức lời nói, nhưng rất phù hợp các cầu thủ khẩu vị. Đối với Southampton các cổ động viên tới nói, bọn họ đã quen thắng lợi, cho rằng có thể đem đối thủ đại đại để qua mặt sau. Kết quả bây giờ quay đầu vừa nhìn, lại chỉ dẫn trước Man City 6 phần, này còn phải. Như vậy ở trận này bù thi đấu bên trong mở rộng chính mình dẫn trước ưu thế, đương nhiên liền trở thành một cái tương đương tất yếu sự tình. Trở lại Southampton sau khi, Southampton các cầu thủ cũng không có nghỉ ngơi, mà là đang khôi phục tình trạng của chính mình. Trên một hồi giải đấu đã được vẫn là tương đối gian nan, đồ đủ cùng Jeff và Winer đều đánh đẩy toàn trường đương nhiên này cũng sẽ không để bọn họ cảm thấy đến tiêu hao, chỉ có điều tại hạng một hồi thi đấu bên trong, không ít thay thế bổ sung nên trả giá càng nhiều. Westham Unai tịt cái này mùa giải biểu hiện kỳ thực tương đối khá, bọn họ hiện tại xếp hạng giải đấu thứ sáu, tuy rằng điểm cùng sắc em tần có tương đối lớn trên lệch nhưng là đủ để chứng minh bọn họ trình độ sát thực vẫn là rất xuất sắc. cái này mùa giải hẹn mở tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự dễ sở thể hiện ra tương đương xuất sắc thực lực, thành tiệu Westham Unai tịt trên sân duy nhất một cái tiền vệ phòng ngự, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thể hiện ra phong độ của một đại tướng, không ngừng thông qua chính mình chạy cùng chặn lại chống đỡ đồng đội phát huy. Hiện tại hắn được rất nhiều bình luận viên tán thưởng, cho rằng hắn sẽ là một cái định cấp tiền vệ phòng ngự. Đối với giải sở, GESU cũng là thật thưởng thức, có điều loại này đã bộc lộ tài năng sổ hộ khẩu, muốn nào lại đây độ khó quá to lớn, lại nói, sao Southampton hiện tại giữa sân cũng không thiếu cầu thủ, sao S là một cái cường tráng tiền vệ phòng ngự đủ, cái khác tỉ như bở linh ngạm, Zé bở ngắt lý tở cũng có thể đánh vị trí này, Philip cùng tớ lục nhưng là tương đối tốt thay thế bổ sung, thật muốn là sẽ đem giải sở đảo đến, cái kia giữa sân liền người đông như mắc gửi, trừ phi hiện tại cầu thủ có không? Ít muốn rời khỏi mới được. Ở toàn thể lưu thế giới, một cái tiền vệ phòng ngự muốn đưa đến quá to lớn tác dụng, kỳ thực vẫn là rất khó, chúng ta cần khống chế lại giữa sân, sau đó không ngừng đối với bọn họ hàng phòng thủ khởi sướng xung kích, nhớ kỹ, có lúc một cái đi bàn cũng đủ để cho chúng ta đạt được thắng lợi cuối cùng. GSU ở trận đấu bắt đầu trước, đối với hắn các cầu thủ nói, các cầu thủ dồn dập gật đầu, West Ham cái này mùa giải thành tích tốt, rất lớn trình độ là dựa vào bọn họ phòng thủ, có thể đánh tan bọn họ phòng thủ lời nói, cái kia thi đấu thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Trương 1163, đối mặt thời điểm mới biết lợi hại chương 1163, đối mặt thời điểm mới biết lợi hại West Ham United cái này mùa giải xếp hạng có thể như thế xuất sắc, đúng là dựa vào bọn họ phòng thủ. Bọn họ hiện tại 21 trận thi đấu hạ xuống, chỉ có tiến chỉ là 34 cái bóng, con số này ở 10 người đứng đầu bên trong đều là lót đáy, bất quá bọn hắn phòng thủ quả thật không tệ, đến hiện tại chỉ làm mất đi 25 cái bóng, con số này cũng là xếp hạng hàng đầu, ngoại trừ so với chỉ làm mất đi 14 cái bóng Man City sắt thực còn có chênh lệch thật lớn ở ngoài, cùng cái khác đội mạnh mất bóng so ra chênh lệch cũng không lớn mà có thể làm được tốt như vậy phòng thủ, sát thực cùng giải sơ biểu hiện có quan hệ rất lớn, hắn ở giữa sân chạy có thể rất tốt khống chế lại đối phương tấn công, đồng thời trợ giúp bên mình tấn công. Tuy rằng đơn độc lấy ra xem trọng xem không đặc biệt gì, nhưng mà trên thực tế đặt ở sở hữu thi đấu bên trong đến xem, cho đội ngũ mang đến trợ giúp tương đối lớn. Bất quá đối với điểm này, Jesu cũng không để ý, toàn thể trợ giúp lớn, không có nghĩa là ở cá thể thi đấu bên trong cũng có thể làm được điểm này. Hơn nữa lấy sang em tần thực lực tổng hợp trên ưu thế, giải sợ tăng thêm, kỳ thực cũng không phải đặc biệt khiến người ta lưu ý hướng chi cuộc tranh tài này vẫn là sang em tần sân nhà. Ở sân khách bọn họ đều có thể biểu hiện tương đương xuất sắc, cũng đừng nói là sân nhà. Tuy rằng sang em tần sân nhà sân khách biểu hiện đều không khác mấy, nhưng là đối với West Ham United tới nói, bọn họ sân nhà sân khách biểu hiện trên lệch vẫn là rất rõ ràng. 21 vòng hạ xuống, West Ham United sân nhà 11 trận, bọn họ 7 thắng 3 bình 1 phụ bắt được 24 điểm, mà 10 cái sân khách thành tích nhưng là 4 thắng 2 bình 4 phụ, chỉ có 14 điểm. Sân nhà tiến vào 20 bóng, chỉ làm mất đi 8 cái bóng, sân khách nhưng là tiến vào 14 cái bóng, làm mất đi 17 cái bóng. Dưới tình huống như vậy, sao em tần sân nhà chính là một cái tương đối lớn như thế. Sự thực cũng là như thế, từ thi đấu vừa bắt đầu, Southampton liền chiếm cứ giữa sân như thế, tuy rằng West Ham United ra 4-1-4-1 phòng thủ trận hình, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ cũng rất khó khống chế lại chính mình giữa sân, chỉ có thể bị động chịu đòn. Có điều dưới tình huống như vậy, bọn họ phòng thủ trên đặc điểm bắt đầu thể hiện rồi đi ra, rất tốt bảo hộ được chính mình trước cửa đồng thời, vòng ngoài cấm địa cùng hai cánh bảo vệ, cũng làm được tương đương xuất sắc. Đối mặt với đối phương nghiêm mặt hàng phòng thủ, Southampton các cầu thủ cũng không có lo lắng, mà là không ngừng khống chế bóng khởi xướng tấn công kiên trì chờ đối phương hàng phòng thủ xuất hiện kẽ hở. Như vậy thi đấu, thường thường một không liền có thể giải quyết. West Ham United bình quân một hồi thi đấu cũng chính là một cái ghi bàn năng lực. Ngược lại bọn họ phòng thủ thật là khá. Đối với điểm này, Southampton các cầu thủ nhưng là đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ kiên trì lan truyền, chờ đợi cơ hội. Tình cờ tấn công thất bại nhưng là kiên trì về phòng thủ, không cho đối phương quá nhiều cơ hội. West Ham United cũng không dám ép tới quá dựa trước. Dù sao Southampton phản kích đánh tới đến vậy cũng là sinh động. Cuộc tranh tài này, JESU thay phiên không ít cầu thủ nhưng là trên sân đều là có thể tiếp ứng, có thể đột phá, có thể cầm bóng cầu thủ, phản kích uy hiếp cũng là tương đối lớn. Hai bên một đường dây dưa đến hiệp một kết thúc, West Ham United thành công bảo vệ không có mất bóng, nhưng mà ra sân thời điểm bọn họ cũng không có đặc biệt vui sướng vẻ mặt, bởi vì bọn họ có thể nhận ra được, sao em tần là ở kiên trì cùng bọn họ đang dây dưa, mà như vậy dây dưa, thì lại để bọn họ trạng thái cùng thể năng giảm xuống đến phi thường lợi hại. Loại này gần như kín kẽ không một lỗ hổng phòng thủ, bọn họ có thể kiên trì bao lâu đây? Đây quả thật là là một cái rất lớn vấn đề. JESU ở giữa sân khích lệ các cầu thủ biểu hiện sau đó yêu cầu tiếp tục không chế bóng áp chế, tìm cơ hội, hắn cũng không nói thêm gì. có điều tất cả mọi người đều biết, chiến thuật như vậy, đúng là phi thường hữu hiệu. hơn nữa cũng sẽ không để đội bóng tiêu hao quá nhiều. tại đây một loại thi đấu dày đặt thời điểm, sao em tần các cầu thủ ngoại trừ muốn thắng bóng, còn muốn tận lực ở đối với phổ thông đội ngũ thời điểm, dùng càng dùng ít sức phương pháp thắng trận. đối với mở ưu loại này đội mạnh đương nhiên không có cách nào làm như thế, chỉ có đem hết toàn lực mới có thể ổn thỏa đạt được thắng lợi. nhưng là đối với West Ham United loại này thực lực tổng hợp kỳ thực hơi kém đối thủ, làm được điểm này liền rất trong yếu. hiệp 2 sau khi bắt đầu. West Ham United trên dưới cũng rõ ràng tiếp tục như vậy không được. Bọn họ nỗ lực khởi sướng một chút tấn công, vẫn như cũng bị Southampton các cầu thủ cho trực tiếp đôi trở lại. Một lần nữa cầm bóng sau khi, Southampton tiếp tục bắt đầu ở giữa sân không ngừng khởi sướng tấn công, tìm kiếm kẽ hở. Hiện một Southampton sáng tạo cơ hội kỳ thực không ít, có điều bởi vì vận khí cùng West Ham United các cầu thủ liều mạng phòng thủ cùng ngăn cản, mới không có mất bóng. Nhưng là tình huống như vậy, nhưng sẽ không kéo dài thời gian quá lâu. Chính là bởi vì hiểu rõ điều này, West Ham United các cầu thủ mới có rất lớn lo lắng. Bọn họ như vậy lo lắng cũng không phải không có lượng mà lại có khói. ở hiệp hai áp chế tấn công đầy đủ sau 20 phút, sao thêm tần rốt cục chế tạo một cơ hội? vì bọn họ giải quyết vấn đề, đương nhiên lại là đồ đủ, đủ. ở ngoài vùng cấm vi bên trái tiếp bóng sau khi, đồ đủ hướng ngang dẫn bóng chạy, bên trái chạy bị nỉn sủ cùng mặt khác một bên chạy bắt đi liên lụy nhất định phòng thủ sự chú ý, đồ đủ lại bắt đầu dẫn bóng trực tiếp cắt vào bên trong đến bên trong vùng cấm. Giải sờ đúng lúc rút về, dùng hắn thân hình cao lớn ngăn ở đồ đủ phía trước, nhưng mà rất hiển nhiên chính là, hắn như vậy cầu thủ trẻ, thường thường cần chịu đựng giáo huấn mới có thể được đầy đủ trưởng thành. đồ đủ cho hắn cơ hội như vậy đối mặt từ bên trái bọc lót tới được giải sở, đồ đủ chân trái vừa nhấc, liền chuẩn bị từ giải sở xông lại phương hướng đột phá đi qua, giải sơ một cái dừng cẩn cấp, sau đó đưa chân đi đâm đồ đủ dưới chân quả bóng, dưới cái nhìn của hắn tốc độ của chính mình đã rất nhanh, đồ đủ vừa nãy qua người động tác đã làm đến nơi lên trốn, lại muốn kéo trở về, hầu như không thể. nhưng mà đồ đủ nhưng một cái dừng cẩn cấp, nhẹ nhàng đưa chân đem bóng cho kéo trở lại. tại đây cái động tác bên trong, hắn bày ra, là đối với mình thân thể mạnh mẽ sức không chế, cùng với đối đối thủ tâm thái tinh chuẩn phán đoán, giải sở cũng không còn cách nào làm ra phản ứng hầu như là nhìn đỗ đủ liền đơn giản từ bên cạnh hắn bỏ tới, mãi cho đến vào lúc này hắn mới bắt đầu phản ứng lại, cuối cùng cũng coi như biết rồi trước bị đỗ đủ đột phá những người kia, tại sao tổng cảm giác là ung dung liền đem đỗ đủ cho bỏ qua? xác thực, đỗ đủ đối với tiết tấu nắm cùng với lần thứ nhất động tác tốc độ, rất dễ dàng để hậu vệ phản ứng quá độ, như vậy hắn đón lấy cái thứ hai động tác, hậu vệ liền rất khó phản ứng lại, người khác nhìn thật giống như là không hề chống lại liền bị đột phá như thế, chỉ có bị đỗ đủ đột phá cầu thủ mới biết chính mình trong nháy mắt đó là cỡ nào sự bất đắc dĩ. hiện tại giờ sở cũng biết sau đó làm đổ đủ nhất chân đem bóng ghi bàn West Ham United khung thành thời điểm trên khán đài vang lên tiếng hoan hô nhất thay nhất bóng. Sao em tần các cổ động viên điên cuồng chúc mừng cái này đến không dễ đi bàn. Trương 1.164 chính là không ngăn được Trương 1.164 chính là không ngăn được ở phút thứ 60 đánh vỡ thi đấu bế tắc sau khi đón lấy thi đấu liền dễ làm. Cứ việc Di ở trong khoảng thời gian sau đó thay đổi đổ đủ cùng Reber nhưng mà Sắc em tần vẫn như cũ rất tốt không chế giữa sân thận trọng từng bước lùi lại bắt đầu đánh tới phòng thủ phản công West Ham United năng lực tiến công sát thực không ra sao cũng đừng nói bọn họ còn không dám thật sự ép lên đến tấn công. Vì lẽ đó ở Southampton lùi lại sau khi, bọn họ cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một khởi sướng tấn công, như vậy tấn công cường độ hiển nhiên là rất khó từ trên thân Southampton sáng tạo ra cơ hội gì. Trái lại là Southampton phản kích không ngừng chế tạo sát cơ, rốt cục ở phút thứ 83, vì nhìn sụ dùng một lần phản kích giết chết thi đấu, hắn nhận được cắn lì tờ chuyển thẳng sau khi độc thân lao thẳng vào, thoảng qua thủ môn dứt điểm, Southampton cuối cùng 2 không đánh bại đối thủ, thắng được trận này bù thi đấu thắng lợi, đem chính mình dẫn trước Man City điểm mở rộng đến 9 phần. 9 phần cái này chiến liên có vẻ tương đương không nhỏ, thắng được bù thi đấu. Đây là chúng ta kế hoạch một phần, có điều ta rất cao hứng nhìn thấy đội ngũ ở thay phiên sau khi, một điểm kẽ hở cũng không có lộ ra, đây là chúng ta mạnh mẽ một cái biểu hiện. Đó lấy hai trận cung thi đấu, chúng ta cũng phải nỗ lực thắng lợi, dù sao, sao em tần mục tiêu, nhưng là tứ quan bên đây. JESSU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức trên cười nói, hắn lời nói gây nên không ít sao em tần fan bóng đá tiếng hoan hô, dù sao này vẫn là JESSU lần thứ nhất công khai nói như vậy, tuy rằng hắn tựa hồ dùng đùa giỡn giọng điệu. Cố điều đón lấy hai trận cục thi đấu đối với Southampton tới nói xác thực cũng là tương đương đáng giá coi trọng thi đấu, cup FA vòng thứ tư, Southampton đối thủ chính là Arsenal, mà đón lấy League Cup vòng bán kết hiệp hai thi đấu, đối thủ vẫn là Watford, hai người này đối thủ tuy rằng so với Southampton đều tựa hồ phải kém một điểm, nhưng là một cái không cẩn thận lời nói, bị bọn họ giết chết, cũng là một cái chuyện rất bình thường. Tuy rằng bọn họ xếp hạng đều không ra sao, này hai chi đội ngũ thêm vào Chelsea, mùa giải này Bắc London ba cường tập thể kéo hồng, hiện tại chỉnh tề ở bảng tổng sắp chung du nhét chung một chỗ, 80, 90 tên vừa bọn chính là vị trí của bọn họ nhưng là thực lực của bọn họ, vẫn như cũng là không sai. Muốn thắng bọn họ không khó, nhưng là phải liệu trên hai trận lời nói, vậy thì không có lời. Cho nên đối với Southampton các cầu thủ tới nói, này hai trận thi đấu không riêng muốn thắng, tốt nhất là thắng được ung dung một ít tốt nhất. Có điều này hai trận thi đấu Southampton đều là ở sân nhà thi đấu, điều này cũng làm cho bọn họ gặp có vẻ thoáng ung dung một ít. Sau đó trong vài ngày, Southampton các cầu thủ đang khôi phục trạng thái, liên tục đá với Arsenal cùng hơn vừa, đương nhiên không thể dựa vào đội hình chủ lực làm liên tục, cũng còn tốt bọn họ cũng quen rồi thay phiên ra trận, dưới tình huống như vậy bọn họ cũng sẽ không có vấn đề gì đối với Arsenal thi đấu, Xie phái ra một cái pha trộn đội hình thủ môn lại Martin hậu vệ thay phiên chỉ là cùng ạ dạng đú rồ để đi tơ nhậm chức hậu vệ cánh trái, Diệp gỡ nhậm chức trung vệ giữa sân nhưng là Reber Junior cùng Phì còn có ạ tạo thành giữa sân hàng tiền đạo do đủ đủ mang theo vạn vợ cùng bắt đi cùng với nói là 433 còn không bằng nói là 442 đây là một cái tăng mạnh giữa sân đội hình mà ạ hẹn rất hiển nhiên sự chú ý cũng không ở cúp phá bên trong đối với hắn mà nói Hiện tại dàn luyện đội hình cùng để đội ngũ thích tướng chiến thuật của hắn, mới là chuyện quan trọng nhất. Cuộc tranh tài này hắn phái ra một cái xem như là hơn nửa thay thế bổ sung đội hình, thủ môn Gù Nạc hai cái hậu vệ cánh là Bỡ Lờ In cùng Sét trung vệ là Gaberzi En cùng Hồ trung lộ sở hạ cả cùng Éo Nén Ní hai cái một bên là William cùng PP, tiền đạo nhưng là Mạ Tỷ Mẹo lì cùng Kệ Ti A hợp tác. Điều này hiển nhiên là một cái tăng mạnh tấn công đội hình, trước sân tấn công tay số lượng tương đương cũng biết, nhưng mà sao hem tần nhưng tăng mạnh giữa sân, muốn ở giữa sân trước tiên chiếm cứ ưu thế nhìn thấy hai bên thủ phát thời điểm, a -E Tạ liền biết chính mình cùng damiu tốc chí jesu so ra vẫn là trên lệch không ít. từ thi đấu vừa bắt đầu, cũng đã rơi vào hạ phong. cũng đừng nói schem tần thậm chí phái ra chủ lực so với mình còn nhiều hơn một ít. như vậy một hồi thi đấu, rất có khả năng là lành ít giữ nhiều a có điều a -E Tạ so sánh thi đấu thắng bại hiện tại ngược lại cũng không phải quá quan tâm. dù sao muốn dùng người mới, muốn rèn luyện người mới cùng phổ biến chiến thuật mới, liền nhất định sẽ coi đau đớn. đây là bất kỳ đội ngũ đều không thể phòng ngừa. quả nhiên trận đấu bắt đầu sau khi. Southampton chiếm cứ tương đối lớn như thế, bọn họ từ thi đấu vừa bắt đầu liền khống chế lại giữa sân, sau đó không ngừng chế tạo cơ hội. Mở màn vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Southampton liền liên tục sáng tạo 3 lần phạt góc cơ hội, cũng còn tốt Arsenal phòng thủ vẫn là rất vững vàng, mỗi lần đều anh dũng đem Southampton công môn cho cản đi ra ngoài. Chống lại Southampton này một làn sóng tấn công sau khi, Arsenal bắt đầu rồi phản kích, bọn họ hai cái đường biên kỳ thực đều là rất tốt cầu thủ, pp có chút nước, nhưng là William nhưng vẫn là một cái đỉnh cấp đường biên tấn công tay, cả công lẫn thủ, mặc kệ là ở Southampton vẫn là ở Chelsea, đều thể hiện gia đình cấp trình độ. Cứ việc hiện tại lớn tuổi, nhưng là hắn ở Arsenal cũng vẫn là cẩn trọng, thể hiện xuất sắc. ở hắn kéo xuống, Arsenal khởi sướng nhiều lần có uy hiếp tấn công, hai cái tuổi trẻ tiền đạo không ngừng chạy tiếp ứng, chế tạo cơ hội. tuy rằng không ngừng tại sang em tần bên trong vệ trước mặt chạm đến vỡ đầu chảy máu, nhưng là nhưng cũng không có sợ hãi quá. cầu thủ trẻ tính dẻo quả nhiên rất mạnh à, hiện tại sạ cả xem như là đá ra. nếu như là, Matic, N'Golo, Gueye, a mấy người này bên trong còn có thể đánh đi ra một cái chủ lực, cái kia Arsenal thực sự là tương lai có hy vọng. Jesus cảm thán một tiếng. đương nhiên, hắn rõ ràng chính là à tạ xem như là đi tới một cái chính xác con đường, nhưng là muốn đạt được chân chính thành tích tốt lời nói, cũng vẫn là cần một ít thời gian mới có thể làm đến. Hơn nữa coi như đi tới chính xác quỹ đạo, có thể không bắt được thành tích tốt nhất, vẫn như cũng lại là một cái ẩn số. Nay kỳ thực cũng là huấn luyện viên trưởng Bi cũng không phải sở hữu nỗ lực đều có thể được tốt nhất báo lại. Dù sao những người khác cũng đều rất nỗ lực. Hai bên ở đây trên dây dưa hơn 20 phút, sau Hem tần trước tiên nắm lấy cơ hội đạt được ghi bàn. Reber Junior cánh trái mở ra đá phạt, quả bóng bay đến trung lộ. Vừa bạn rơi vào Arsenal hai cái hậu vệ trong lúc đó, Đỗ Đủ bay người la bắn, đem bóng ghi bàn Arsenal cũng thành. Từ dưới đất bò dậy, Đỗ Đủ bắt đầu vọt tới dưới khán đài chúc mừng, mà trên khán đài các cổ động viên nhưng là cao giọng hoan hô lên, đang hoan hô trong tiếng, ạ ệ ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đồ Đủ tên như vậy chính là không phòng ngự được, cũng thực sự là một cái khiến người ta bất đắc dĩ sự tình a muốn nói Arsenal hai người này chung vệ đã không tính trách lệ, nhưng là ở đồ Đủ trước mặt, vẫn như cũ thật giống giấy như thế. Southampton mở ra thắng lợi cánh cùng sau, bắt đầu tiếp tục khống chế giữa sân, đối kháng Arsenal một làn sóng tiếp một làn sóng xung kích. Arsenal trước sân tuổi trẻ tấn công thủ môn ở tấn công trên vẫn là tương đối có ý nghĩa. hơn nữa cuộc tranh tài này bọn họ không cái gì gánh nặng, vì lẽ đó ở biểu hiện trên liền có vẻ càng ngày càng xuất sắc. Trước 1165, hát vang tiến mạnh thê sèn trương 1165, hát vang tiến mạnh thê sèn đối với Arsenal các cầu thủ tới nói, không có gánh nặng tình huống, bọn họ sát thực thể hiện ra chính mình xuất sắc nhất một mặt. Nhưng mà sang hem tần các cầu thủ, lại có vẻ đồng dạng xuất sắc, thậm chí càng thêm xuất sắc. Bọn họ vững vàng chống lại rồi Arsenal phản công. Đồng thời không ngừng khống chế trên sân cục diện, ở chỉ phái ra gần như một nửa chủ lực tình huống, vẫn như cũng ổn định chính mình trận tuyến, không có cho Arsenal quá nhiều cơ hội. Trái lại là ở hiệp hai thời điểm, lợi dụng một lần đá phạt, vắt đi đánh đầu dứt điểm khóa chặt thắng cục, 2-0, Southampton nhẹ lấy Arsenal, giết vào ép FA vòng thứ năm. Không thể không nói, ở trận này thi đấu bên trong, mặc kệ là Southampton hay là Arsenal, đều thể hiện ra cực kỳ cao siêu trình độ. Trong trận đấu, Southampton chỉ có không tới một nửa chủ lực ra trận, Arsenal cũng phái ra phần lớn cầu thủ trẻ ở đây trên nhưng mà hai bên ở không chế bóng tấn công cùng qua lại công phòng thủ trên bảy gia trình độ nhưng tương đương cao. Ngoại trừ thán phục sang em tần thực lực tổng hợp ở ngoài, chúng ta còn nên nhìn thẳng vào ạ ệ tạ cho Arsenal mang đến biến hóa to lớn. Tuy rằng bọn họ hiện tại xếp hạng vẫn tương đối thấp, nhưng là ở tương lai, bọn họ nên mang đến một ít kinh hỉ. Cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, không ít truyền thông cũng khoe thưởng Arsenal biểu hiện. này cũng không phải vì cùng sang em tần không qua được, mà là chân thực cảm thấy đến Arsenal biểu hiện quả thật không tệ. Arsenal tương lai khả năng là một đối thủ không tệ, có điều ạ -E tạ còn cần tiến bộ không riêng là toàn thể chiến thuật, còn có dẫn viên năng lực cùng thành lập đội bóng năng lực, này đều không đúng rất dễ dàng liền có thể làm được. Hắn bây giờ cách Heger còn có khoảng cách nhất định, cũng đừng nói Heger tại hiện tại tờ giờ Mi ở League cũng không nhất định chơi đến xoay chuyển. GSU trong âm thầm nói với Bernard Ly, đối với Arsenal tương lai hắn vẫn tương đối xem trọng, có điều rất hiển nhiên chính là Man City mới là giai đoạn hiện tại Sangham tần đối thủ lớn nhất. Cho tới mới vừa đổi xoáy sau khi vừa, nhưng rất khó đối với Sangham tần chế tạo ra cái gì áp lực. Trên một hồi vòng bán kết bên trong, Southampton là sân khách 3 hai nỗ lực đánh vục hợp vừa, mặc dù coi như cũng không giống như là lớn đến mức nào ưu như thế, nhưng mà ở sân khách, Southampton lại kiểm chế đang đánh, trở lại sân nhà, càng sẽ không cho hợp vừa bao nhiêu cơ hội. Mà sân đối với cuộc tranh tài này vẫn là rất quan trọng, hắn hy vọng có thể trong trận đấu cho Southampton một cái đẹp đẽ, vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, hắn phái ra hầu như toàn bộ chủ lực, nhu cầu muốn ở sân khách vượt lại Southampton, tiến vào lít cuộc trận chung kết, bắt được một cái ra dáng quảng quân. Dù sao hợp vừa những năm này tuy rằng thành tích cũng không tệ lắm, nhưng là từ đầu đến cuối không có một cái quán quân, liền ngay cả lít của quán quân đều không có, cũng là quá mất mặt. Nếu như có thể bắt được lít của quán quân lời nói, vậy cũng xem như là một cái rất lớn đột phá, đối với mạ sẩn tới nói, hắn cũng không muốn chỉ là một cái quá độ tính huấn luyện viên. Ý nghĩ như thế đương nhiên không có vấn đề gì, đáng tiếc chính là, bọn họ đụng tới sao hem tận. Cuộc tranh tài này bên trong GSU vẫn là phái ra không ít thay thế bổ sung, tiếp tục chỉ có đỗ đủ cùng Zhe bỏ hai cái chủ lực lên sân, những người khác đều là trên một hồi không có ra trận cầu thủ. Theo lý mà nói, chủ lực toàn ra hỗn hỗn nên so với phái ra lượng lớn thay thế bổ sung Arsenal biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Nhưng là bóng đá sự không chắc chắn vào lúc này lập tức liền bày ra. Ở trên sân bóng, sao tần đang không chế giữa sân mặt trên, cũng không có bình thường làm tốt lắm, nhưng mà dũng cảm khởi xướng tấn công một vừa, hàng phòng thủ nhưng không ngừng bị Southampton phản công cho đánh xuyên qua. Tuy rằng bọn họ trọng điểm ở nhìn chăm chú phòng thủ đồ đủ, nhưng mà vẫn không thể nào phòng vệ. Mở màn sau không lâu, đồ đủ ngay ở một lần phản kích bên trong chọn quá đối phương hậu vệ. Tiếp theo không giữ bóng trực tiếp bủa lì đạt được. Trước tiên vì là sang em tần mở tỷ số. Ken sau đó không lâu tỷ số cân bằng. Thế hòa đểột vừa trên dưới phân chấn một hồi, cảm giác mình có cơ hội, nhưng mà vì nhìn sử dùng một lần đẹp đẽ phản kích lại lần nữa đạt được ghi bàn. Hắn liền quá hai người sau khi dứt điểm, mà ở hiệp một kết thúc trước, lại là Vinhỉn su phá, theo vào gì là xảo rượu lốp bóng góc xa dứt điểm. Tỷ số ưu thế mở rộng vì là hai cái bóng thêm vào hiệp một thắng lợi, đây chính là ba cái bóng ưu thế, GES ú thay đổi đỗ đủ cùng Reber Júnior, nhưng là Southampton cũng không có lập tức ở hạ phòng, trái lại là kiên trì dùng phản kích một lần tiếp một lần công phá đối phương cũng thành. Hàng và dẹt đối mặt không thành cùng cỡ lũ đá phạt trực tiếp ở hiệp 2 lại tiến vào hai bóng, hỗn của tuy rằng dựa vào son hở ủng min ghi bàn hòa nhau một phần, nhưng mà vẫn như cũ không thể cứu vãn thất bại kết quả. Sân nhà năm hai, hai hiệp 8 so với 4, Southampton đạt được một hồi huy hoàng đại thắng. Ở Manchester một hồi thi đấu bên trong, Man City ở hiệp 1 sân nhà bị mở ưu bước hóa tình huống. Sân khách hai không nỗ lực đánh gục mở ưu tương tự sông vào League Cup trận chung kết, trận này trận chung kết sẽ ở trang The Old Leaf vọng khởi nó 2 hiệp thi đấu bên trong tiến hành, rất hiển nhiên chính là, chuyện này sẽ là Man City ngăn cản sang em tần tứ quan vương một cái cơ hội tuyệt hảo. Rất cao hứng tiến vào League Cup trận chung kết. Tứ quan vương là mục tiêu của chúng ta, như vậy League Cup liền không thể bỏ qua. Chúng ta cầu thủ, bọn họ đã rất quen thuộc như vậy nhịp điệu thi đấu, hơn nữa chúng ta băng ghế độ dày cũng đủ để cho chúng ta cầu thủ dùng trạng thái tốt nhất đi ứng đối đón lấy sở hữu thi đấu. Gesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, cuộc tranh tài này sau khi đón lấy Southampton nhiệm vụ chủ yếu chính là giải đấu ở trang Tionlit vòng knockout bắt đầu trước, cũng là chỉ còn giữ lại một hồi cúp FA vòng thứ 5 thi đấu. Bất quá đối thủ là Mavs, Southampton cơ hội vẫn là rất lớn. Hiện tại bọn họ có thể ở giải đấu bên trong biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Cuối tuần Southampton là đá với Newcastle mà Man City nhưng là sân khách khiêu chiến ly và cái này cũng là Southampton lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế một cái cơ hội tốt. Bất quá đối với điểm này. Southampton tất các cầu thủ đã không để ý, chỉ cần chính bọn hắn biểu hiện không thành vấn đề, như vậy Man City cũng không cách nào giao động ưu thế của bọn họ. Dù sao cuộc tranh tài này sau khi liền lại sẽ là đối với Liverpool đủ thi đấu, nếu như còn có thể bắt trận đấu kia lời nói, như vậy thì sẽ không lại có thêm cái gì đội mũ đối với Southampton có uy hiếp, sở hữu đội mạnh cũng đã bại bởi Southampton, coi như bọn họ đón lấy có thể phấn khởi, cũng rất khó lại truy đuổi đã nắm giữ trí ít hoàn toàn ưu thế Southampton. Cho tới Newcastle. Đội mũ này hiện tại xếp hạng thứ 17, cũng chính là vừa vặn ở giáng cấp khu mặt trên một chút, đương nhiên Bọn họ dẫn trước ưu thế vẫn là không nhỏ, hiện tại dẫn trước thứ 18 phùn hẻm có đầy đủ 7 phần ưu thế, mùa giải này trụ hạng đội ngũ không quá không chịu thua kém, có này ba cái đội ngũ là đáy, nhưng cái khác đội ngũ trên căn bản sẽ không có cái gì dáng cấp nguy hiểm. Cũng chính bởi vì như vậy, Liễu Cá sổ đối đầu em tần, có thể duy trì bao nhiêu đấu trí, vậy còn thật sự rất khó khiến người ta có lòng tin. Chương 1166, gây go nguyên nhân chương 1166, gây go nguyên nhân Liễu Cá sổ xác thực không có ý chí chiến đấu gì. Đội ngũ này tương đương bình thường, thân quản lý không có cái gì hổ tâm cầu thủ đương nhiên cũng là không lý tưởng, lấy bọn họ tài lực ngược lại cũng không đến nỗi gặp giáng cấp, vẫn ở tờ Giờ Mi ở Lít lẫn vào là được, cũng chính là khổ các cổ độc viên, bọn họ chống đỡ đội ngũ như thế không góp sức, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài, không phải vậy đây, còn có thể đi chống đỡ những cái khác đội ngũ sao? Lại nói, Newcastle liền cái cái khác đội bóng đều không có, gần nhất chính là Sunderland, vậy còn không như chống đỡ Newcastle đây, mèo đen hiện tại cũng rất mất mặt, so với chim khách còn kém nhiều lắm. Dưới tình huống như vậy, liền ngay cả Newcastle cổ độc viên cũng không hi vọng có thể dưới tình huống như vậy bắt được cái gì ra dáng thành tích. Trên thực tế cũng là như thế. GiSF cuộc tranh tài này tiếp tục mức độ lớn thay phiên, để không thiếu chủ lực đều nghỉ ngơi, liền ngay cả Đỗ Đủ cũng ngồi ở trên ghế dự bị, chuẩn bị chiến đấu đón lấy tuần này bù thi đấu. Tuần này bù thi đấu sau khi, cuối tuần lại là một cái Cúp FA, Mi ở Elite gàn bướng cùng truyền thống tại bên trong Cúp FA bày ra đến vô cùng lò nhuyễn, những cái khác giải đấu đều là giải đấu làm chủ, cuộc thi đấu đều là đặt ở tuần này, chỉ có Mi ở Elite, Elite Cup cố nhiên vẫn là đặt ở tuần này. Nhưng là Cúp FA chính thi đấu đều muốn đặt ở cuối tuần tiến hành, vậy cũng là, là giờ mi ở Elite một cái to lớn nhất là xác. Cùng đối với Liverpool bù thi đấu so ra, đối với Newcastle Cá thi đấu, tự nhiên cũng là có vẻ không trọng yếu như vậy. đương nhiên, coi như thi đấu bản thân không trọng yếu, cuộc tranh tài này ba cái điểm vẫn như cũng là khá quan trọng. ở thể dục trực doanh sân bóng, sau thêm từng từ thi đấu vừa bắt đầu liền khống chế lại trên sân cục diện, sau đó không ngừng tìm kiếm cơ hội. muốn nói Lưu Cá hảo thủ kỳ thực cũng không ít, Sét Mạ Sịn Mỉn, Ạn Rồng, Wilson, Vi Long, đều là thực lực rất tốt tấn công tay, bất quá bọn hắn vừa đến đấu trí không cao, thứ hai lẫn nhau trong lúc đó phối hợp không ra sao ba đến hàng phòng thủ cũng không có đặc biệt xuất sắc cầu thủ, bọn họ có thể đi vào một ít bóng, nhưng là mất bóng càng nhiều. đây chính là liêu cá sổ hiện trạng. có thể nếu như câu lạc bộ có hưng tâm, cho cầu thủ đầy đủ kích thích, hơn nữa một cái có thể đem đội bóng ghép lại thành đồng thời huấn luyện viên trưởng sau khi liêu cá sổ liền có thể có càng thêm biểu hiện xuất sắc. đương nhiên liền hiện tại tôi nói, bọn họ có thể ở đây trên phát huy được, trước sau cũng chỉ có mấy cái tấn công tay năng lực cá nhân mà thôi. cuộc tranh tài này ở tấn công trên, phát huy của bọn họ cũng không kém, ăn bị rộng cùng mỹ lộc ở trên hiệp 2 các tiến vào một bóng. Nhưng mà Southampton ở Zhe điều hành bên dưới, hiệp một Alan và dẹt cùng có cắt tiến vào một bóng, hiệp hai thay thế bổ sung lên sân đổ đủ hoàn thành rồi cái thứ 3 ghi bàn, kết thúc trước chỉ lựa khóa chặt thắng cụ. Southampton sân khách 4-2 đánh bại Niệu Cá Sổ, tiếp tục ở bảng tổng sắp vị trí thứ nhất trên lưng chạy. Mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Man City bảo vệ vị trí của chính mình, bọn họ ở sân khách 4-1 đánh bại Liverpool. Cặp đôi này Liverpool tới nói là một cái xỉ đụ, có điều rất rõ ràng chính là tình trạng của bọn họ không có mùa giải trước tốt như vậy. Hiện mô không không trong quá trình, bọn họ đánh mạnh bị Man City ngăn chặn lại, điều này làm cho bọn họ thể năng giảm xuống sau khi, hầu như là như bẻ cảnh khô bình thường bị Man City cho đánh tan. Đặc biệt là ở xa la một lần san bằng điểm số tình huống, Man City ở trong vòng 10 phút liền tiến vào 3 bóng, triệt để bắt cuộc tranh tài này. Chiến thuật của Liverpool xác thực đối lập tiêu hao càng to lớn hơn một điểm, đối với Cờ Lốp tới nói, hắn không phải là không muốn rất tốt xây dựng giữa sân, nhưng là ở tài nguyên có hạn tình huống, hắn chỉ có thể ưu tiên chăm sóc hàng tiền đạo, hiện tại bắt đầu xuất hiện trưởng, cũng tựa hồ rất bình thường. Cặp đôi này sau em tần tới nói, không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt. Mới vừa tao ngộ thảm bại Liverpool lập tức liền ở bù thi đấu bên trong đụng tới bọn họ, mà sang Southampton các cầu thủ nhưng là khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi, như vậy ưu thế bên dưới, vẫn là ở chính mình sân nhà, đối mặt Liverpool, Southampton hiển nhiên có càng to lớn hơn nắm. Guardiola không phải không biết đánh bại Liverpool bằng là tiện nghi Southampton, nhưng mà hắn cũng không thể ở trận này thi đấu bên trong thả nước, dù sao chính Man City thành tích mới là quan trọng nhất. Cuối cùng chính là chính Southampton thực lực đủ mạnh, như vậy như vậy tiện lợi, coi như không xuất hiện, cũng đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn. Liverpool toàn đội đi đến Southampton thời điểm, có thể nói là ai binh tư thế, thành tựu mùa giải trước thể hiện xuất sắc đội ngũ. Tại bên trong giải đấu xong giết Southampton, nhưng tại Champions League bên trong bị Southampton đánh bại, vì lẽ đó vẫn đúng là khó nói bọn họ đối với Southampton có phải hay không thật sự có ưu thế. Mà cái này mùa giải chạm mặt, Southampton khẳng định là nén đủ lực muốn đánh bại Liverpool. Dù sao lấy Southampton tình huống bây giờ tới nói, chỉ là bắt được quán quân đã không đặc biệt gì gây gớm, còn phải đang đối mặt diện trong khi giao thủ đánh bại những này đối thủ mới có thể chứng minh biểu hiện của bọn họ xuất sắc, thực lực mạnh mẽ. Đối với như vậy tâm thái, Kỳ thực cờ lốp cũng rõ ràng, thật giống như mùa giải trước bắt được như vậy ưu thế sau khi, hắn cũng nghĩ phải tận lực nhiều năm phân, để chứng minh là chúng ta sát thực ưu tú, mà không phải là đối thủ quá kéo hông. Chỉ có điều đến phiên người khác như thế đối với mình thời điểm, quả thật có chút dễ dàng không chịu được. Có điều cờ lốp ngược lại cũng sẽ không ở thi đấu trước cho GSU gọi điện thoại, đừng nói GSU sẽ không thá nước, coi như sẽ, cờ lốp lòng tự ái cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Hiện tại Liverpool xếp hạng thứ 5, so với thứ 4 Leicester City ít đi 3 điểm có điều dưới tình huống như vậy, bọn họ ngược lại cũng sẽ không quá sốt ruột. Dù sao Leicester City thực lực vẫn có hạn, Liverpool chỉ cần mình không ra vấn đề, bốn vị trí đầu vẫn là có thể bảo đảm. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong, cờ cũng không cái gì lo lắng. đơn giản chính là để có thể trên chủ lực toàn bộ trên mà thôi. Liverpool cái này mùa giải biểu hiện không được, khi thực cùng bọn họ tao nội trung vệ hoang có quan hệ, chính kinh trung vệ toàn bộ đều bị thương, hắn chỉ có thể để Henderson cùng Pabaibi ổ khách tới xuyến trung vệ, vẫn là trực tiếp khách mời lâu như vậy, cho dù tốt đội bóng, cũng không chịu nổi như vậy ràn rản. Cuộc tranh tài này Liverpool thủ phát phía trước sân vẫn như cũng là đẹp như tranh, tam xoa kích mẹn, Salah, Firmino, giữa sân là chạm bờ lạnh, Thiago cùng anh nạn đùm, như vậy phía trước sân đặt ở bất kỳ đội bóng đều là cao cấp nhất loại kia, nhưng mà trên hàng hậu vệ, hai cái hậu vệ cánh là Addon cùng rõ bờ thở sống. này ngược lại là chủ lực, hai cái tuổi trẻ hậu vệ cánh cũng vẫn biểu hiện rất ra sức. trung vệ nhưng là đội trưởng Henderson cùng Fabio hợp tác. Henderson cùng họa đương nhiên đều là xuất sắc cầu thủ, tuy rằng Liverpool giữa sân xem như là yếu nhất một cái phân đoạn, nhưng mà những này giữa sân cầu thủ đơn giản chính là thiếu mất một cái đỉnh cấp tổ chức hạt nhân mà thôi, thành tựu nhân vật cầu thủ, thực lực của bọn họ vẫn là rất xuất sắc, Henderson cùng họa nhưng là trong đó người tài ba. Nhưng là giữa sân người tài ba, phóng tới trung vệ vị trí, nhưng không tính cái gì. Liên như vậy trung vệ tổ hợp, muốn chống đối sang hem tần những người như hổ như sói tấn công thủ môn, quả thật có chút cả nghị quá rồi. Trương 1167, bạo loại cũng không cái gì dùng trương 1167, bạo loại cũng không cái gì dùng vì lẽ đó liền ngay cả Liverpool trên giới, cũng biết cuộc tranh tài này muốn dựa vào phòng thủ chống lại sang tần tấn công, đó là thiên nan và an, chỉ có tấn công, mới có khả năng ở trận này thi đấu bên trong thu được càng tốt hơn một điểm kết quả. Ý nghĩ như thế tựa hồ cũng không sai, bởi vì thi đấu vừa bắt đầu, sao Hamilton liền trước tiên đạt được đi bàn. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, đồ đủ lùi lại sau khi đem bóng chuyển cho trước cắm vào Gertlis, Gertlis cầm bóng sau khi về phía trước gật phá, lại bị Nạn trực tiếp đẩy Sau khi em Tần Thu được một cái khoảng cách khung thành 30m đá phạt trực tiếp. Zheber đứng ở bóng trước, hắn nhưng không có trực tiếp sút bóng, mà là hư lắp một súng, theo vào Gözüc nhấc chân đem bóng treo tiến vào vùng cấm, trước cắm vào đổ đủ đang chạy bên trong bỏ qua rồi át nổn phòng thủ, sau đó ở giữa quay lưng khung thành tình huống, xoay người nhấc chân bộ ly. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, sau đó bắt đầu chuy xuống, tinh chuẩn lọt vào khung thành góc xa. Alison cũng chỉ có thể đứng ở khung thành trung ương, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía ở khung thành bên trong nhảy nhót quả bóng. đặc sắc lố bóng này một cước hầu như có thể cùng năm đó ban bạ kẹn nổi danh góc không độ lẫn nhau so sánh. A lì sần cũng đóng kín đồ đủ suốt bóng con đường, nhưng mà đồ đủ nhưng đá ra một cái đường vòng cung bóng trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của hắn. mở màn vẹn vẹn hai phút, sao em tần liền trước tiên đạt được ghi bàn. đồ đủ vung vẩy hai tay vọt tới dưới khán đài, này chân suốt bóng hắn đánh cho thoải mái chẳng trề, điều này cũng làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. dù sao này cũng không phải một cái cơ hội rất tốt, tuy rằng không có ai phòng thủ, nhưng mà góc độ tiểu đối phương thủ môn giam giữ được, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đến điều chỉnh nhưng là hắn nhưng ngay lập tức dùng vũ lực hoàn thành rồi như vậy một cái ghi bàn này không nghi ngờ chút nào là đỉnh cấp tiền đạo mới có thể làm đến sự tình mà đổ đủ ghi bàn cũng kích phát rồi một cái khắc đỉnh cấp tiền đạo đầu trí người này đương nhiên chính là sala rất nhanh hắn liền chế tạo một cơ hội nhận được gạt nổn ném biên sau khi hắn mạnh mẽ đột phá sau đó đem bóng phân đến trung lộ theo vào Fermino chính là một cước ép sát mặt đất sút bóng quả bóng thoáng lệch ra góc xa chú ý phòng thủ jesu hướng về phía trên sân gọi liverpool trung vệ là không người đứng đắn nhưng là bọn họ tấn công vẫn rất có nguy dưới tình huống như vậy muốn chống lại đối phương tấn công, cũng đến tập trung sự chú ý mới được. Hai bên bắt đầu tiếp tục ở đây trên dây dưa, Liverpool vẫn như cũ là nhanh tiết tấu tiến hành công phòng thủ, sao em nhưng là đặt chân giữa sân cùng đối phương không ngừng dây dưa, dù chính mình tiết tấu tiến hành thi đấu. Hai bên đều là đối thủ cũ, đối với như vậy thi đấu đã là tương đương quen thuộc, dù sao giao thủ nhiều lần như vậy, lại muốn nói có cái gì xa lạ, vậy thì quá lập dị. Chỉ có điều tại quá khứ đối kháng bên trong, Liverpool coi như cuối cùng thua trận thi đấu. Tình cảnh trên cũng sẽ không rơi vào Hạ Phong, nhưng là cuộc tranh tài này bên trong, bọn họ nhưng rất nhanh bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Nguyên nhân rất đơn giản, không có chính kinh trung vệ ở đây trên, bọn họ phòng thủ liền sẽ suy yếu rất nhiều, như vậy giữa sân liền cần càng nhiều tham dự phòng thủ, ở tấn công trên chợ giúp liền không đủ. Lùi thêm bước đưa nói, ban đợt cầm bóng cùng lan truyền ra bóng, ở chiến thuật của Liverpool bên trong cũng là rất trọng yếu một cái phân đoạn, hắn hiện tại không ở, Liverpool thực lực tổng hợp lại trượt một đoạn. Hiện tại Liverpool đang dùng chính mình am hiểu nhất chiến thuật thời điểm, đã không có cách nào cùng sang em Tần hình thành 5 năm mở diện bọn họ chỉ có thể càng nhiều một điểm dựa vào trước sân công kích thủ môn sáng tạo cơ hội đến tranh thủ đạt được một cái tốt hơn hậu quả điểm này ngược lại không tệ lúc nào ngôi sao bóng đá chiến thuật đều là có chút hiệu quả cũng đừng nói ly buôn các ngôi sao bóng đá là đường hoàng gia dáng ngôi sao bóng đá thi đấu tiến hành đến phút thứ 17. trước cắm vào kiến tạo rõ bờ tở sòng trực tiếp ép sát mặt đất chuyển chéo đem bóng chuyển đến vòng ngoài cấm địa Fermino dưới chân người bở ra diễu tiếp bóng xoay người có điều ở jealit bước bên dưới không thể rất tốt khống chế lại bóng bất đắc dĩ giới hắn chỉ có thể lựa chọn chuyển ngang tiếp ứng sa la đồng dạng tựa lương cầm bóng nhưng mà hắn đón lấy nhưng đẹp đẽ hoàn thành rồi xoay người thuận thế lao qua phòng thủ hắn ạ dạ ủ rỗ. Sau đó ở ạ dạ ủ rỗ tiếp tục phòng thủ thời điểm chân ở bên ngoài cấm địa đại lực sút bóng quả bóng ép sát mặt đất bay về phía khung thành góc xa đại martin làm ra cứu tua động tác nhưng mà lấy chiều cao của hắn cánh tay dài ở đúng lúc ngã xuống đất tình huống vẫn như cũ chậm một bước quả bóng hầu như là sát ngón tay của hắn bay qua sau đó dán vào xa nhà cột bay vào sahem tận khung thành ừ ừ, ừ. bóng bảo một, một bình xa la đẹp đẽ xoay người sút bóng là một cái đỉnh cấp tiền đạo Hắn ở đồ đủ trước mặt, đều là gặp càng có đấu trí một ít. Chỉ có điều đồ đủ mạnh mẽ ở chỗ, hắn dưới tình huống nào đều sẽ không ngừng bắt được đi bàn, đơn dùng một hồi thi đấu biểu hiện, cái khác xạ thủ đều là có thể cùng hắn so với so sánh, nhưng là xem, kéo dài tính lời nói, thời đỉnh, cao Messi và Ronaldo, khả năng đều so với hắn bây giờ chênh lệnh một tí kẹo như thế. Sala cũng không có điên cuồng chúc mừng, hắn biết, đối mặt đồ đủ thời điểm, một cái đi bàn, hoàn toàn không đủ để để hắn điên cuồng chúc mừng. Chỉ dựa vào tấn công tay biểu hiện xuất sắc, nhưng là không có cách nào cùng chúng ta toàn thể đối kháng. GESU nói tầm một tiếng. Liverpool trên dưới nên cũng rõ ràng điểm này, nhưng là bọn họ cũng chỉ có này một lựa chọn. Vernal thì trả lời nói: Jesu gatu, xác thực chính là cái đạo lý này. Liverpool không thể đầu hàng, như vậy nhất định phải dưới tình huống như vậy tiếp tục tấn công, đến tìm kiếm khả năng này cơ hội thắng lợi. Đối mặt đối thủ như vậy, cũng không thể có bất kỳ thả lỏng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi hai bên ở đây trên tiếp tục dây dưa, cùng tất cả mọi người dự liệu gần như ở quen thuộc nhịp điệu thi đấu bên trong, sao em tẩn từ từ chiếm cứ thừa phòng, bọn họ không ngừng khống chế bóng khởi xướng tấn công, mà Li tấn công nhanh nhưng là có vẻ càng ngày càng ít. Sao em tần dựa sân ưu thế càng lớn, bọn họ khởi sướng tấn công độ khả thi liền càng nhỏ. Đây chính là trên chiến lược có ưu thế kết quả, đối phương muốn hòa nhau như vậy thế yếu, cũng chỉ có dựa vào cầu thủ cá nhân bạo loại. Nhưng là như vậy bạo loại cũng quá khó xuất hiện, coi như xuất hiện một lần, còn có thể xuất hiện nhiều lần. Salah là một cái đỉnh cấp sát thủ, nhưng là hắn cũng không thể bị đặt xoay chuyển lớn như vậy thế yếu. Mà sao em tần tấn công, thì lại không ngừng bắt đầu chế tạo ra cơ hội. đồ đu bị nhìn chăm chú đến lại chết, sao cũng có cái khác tấn công hảo thủ để giải quyết vấn đề. Vui ở hiệp 1 kết thúc trước cùng tiến lên kiến tạo trí lội hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp. Hắn đầu tiên là ở vòng ngoài cấm địa cầm bóng, sau đó chuyển cho bộ một bên xuyên vào trí lẻo, trí lẻo đột phá đến cùng tiểu vùng cấm song song địa phương, nhấc chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm. Vui ở ăn cùng Henderson trung gian thành công bắt được bóng, sau đó không giữ bóng một cơ thuận thế đánh sút góc xa. Anderson cứu thua chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào, không thành góc xa. 2-1, sao ở hiệp một kết thúc trước lại lần nữa đạt được dẫn trước.